trong a từ nhỏ, Nhâm đ ả chỗ rửa cho n thời n kỳ hỗn loạn kia khi cha mẹ bọn họ đều đã chết trong loạn quân thì cũng nhờ vào nhâm đ ả o bảo vệ tính toán cẩn thận nên cả hai mới có thể hóa hiểm vi di biến nguy thành an thậm chí lên được phi thuyền hy vọng có thể nói trong lòng nàng thật ra rất sùng bái vị ca ca này dĩ nhiên đó chỉ là trong lòng thôi ngoài mặt thì các hành động của nàng khó mà gọi là sùng bái được chính xác phải gọi là ngược đãi h e 8 8 cho dù trong lòng chịu nguyệt khá kinh hại nhưng bên ngoài vẫn vờ bình tĩnh thậm chí còn giơ tay xoa xoa đầu nhâm đảo thấp giọng hỏi tại sao tại sao lại nói như thế chẳng lẽ chúng ta sắp đối mặt với chuyện gì kinh khủng à còn tùy tình huống nữa nhân đạo cũng nhỏ giọng trả lời một là phải xem giá trị của chúng ta thế nào hai là mức độ nguy hiểm của chúng ta ra sao ba là lương tâm của các quan chức yếu tố thứ ba có lẽ là khả thi nhất bởi dù sao lượng người trên phi thuyền hy vọng vẫn còn quá nhỏ chỉ có mười hai vạn người thôi thì chính phủ khó có thể mà làm điều á c được nếu như vậy thì chịu nguyệt im lặng một hồi rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó khuôn mặt khẽ đỏ lên lẩm bẩm hỏi nếu như ta chết ta chỉ nói là nếu như thôi nha vậy ngươi sẽ làm gì khui sâm banh ăn mừng chứ sao he mười tám nhân đào ngơ ngác nói ách ta chắc sẽ gây náo loạn một hồi giết đi mấy người nếu như có thể thì chắc sẽ đem tin tức của chúng ta truyền bá ra ngoài dĩ nhiên thi thể của cô là cách đầu tiên gây nên h ỗ n loạn bút đáng tiếc thay chỉ vì những lời đó mà từ một mắt bầm tím nhân đào đã l ê n h thêm con nữa cho đủ cặp tuy trên đường hai người đùa d ỡ n với nhau để giảm bớt áp lực nhưng càng đến tầng bốn thì hai người vẫn không sao thoát được sự sợ hãi trong lòng khi đến được phòng thí nghiệm lớn ở tầng bốn thì bên ngoài đã có hơn mười người đang đ ợ i ngoài ra còn có mười mấy binh lính thậm chí trong đó còn có những binh lính mang biểu tượng hát tinh thấy được cảnh đó sắc mặt chịu n g u y ệ t khẽ cứng lại nắm tay của nhâm đ ả o cũng hơi run run tuy thế thì nét mặt của hắn hoàn toàn ngược lại vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước bất quá đã có đôi chút cảnh giác lúc này một thanh niên da trắng bước ra khỏi phòng thí nghiệm hắn không ngừng xoa xoa cổ của mình vừa lẩm bẩm nguyền rủa không lâu sau một thanh niên da vàng cũng bước ra hơi vặn người rồi nói chuyện với người thanh niên da trắng kia nhìn thấy được cảnh đó thì nhâm đảo thở phào nhẹ nhõm khe nói với chữ nguyệt không có chuyện gì rồi một hồi cẩn thận chút là được cố gắng nhớ tất cả các bước kiểm tra nha sau khi trở về chúng ta sẽ so sánh với nhau xem coi có gì khác lạ không chịu n g u y ệ t nghe nói không có chuyện gì thì thở phào bất quá ngoài mặt vẫn ra vẻ bất cần đời h ư l ệ n h nói nhớ thì không vấn đề gì nhưng ngươi thì sao ngươi có thể nhớ được cả quy trình kiểm tra sao chúa đãng trí kia ách ta sẽ cố gắng mà hai người vừa ra bước ra khỏi phòng thí nghiệm chính là hai nhân vật nổi như cồn trong phi thuyền hy vọng gần đây một người được mọi người âu m ỹ phong tặng trước anh hùng mọ di sơn người còn lại là người nhỏ nhất trong tiểu đội hát tinh cũng như trong ban lãnh đạo trương hằng hai người bọn họ và diêu nguyên là ba người đã cứu sống hơn mười hai vạn người cũng chính là ba nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây xem ra những người còn sống trong cơn sốt kia đều có một giá trị đặc thù cho nên căn bản không hề lo sợ chuyện nguy hiểm tới tính mạng chẳng qua giá trị đặc thù này là gì nhâm đào thầm suy nghĩ trong lúc vô thức hắn đã đi tới bên một ống thông gió thoát cái đã trèo lên đỉnh ngồi trầm ngâm uy nhân đ ả o người chạy đâu nữa rồi ở nơi khác trương hằng cùng m ọ d i sờn đang đi về tầng năm vừa đi trương hằng vừa nói sao thế xem bộ dáng khó chịu của ngươi kìa không lẽ thí nghiệm hôm nay không thành công sao m ọ d i sờn vừa xoay cổ vừa cau có nói những tên thí nghiệm kia đúng là đồ điên ngươi biết bọn chúng làm gì với ta không q u o n ta vào một quả cầu kim loại lớn rồi xoay tròn với tốc độ cao chẳng lẽ bọn họ cho rằng dùng biện pháp như thế có thể đem nao ta văng ra sao ta đúng là bái phục cái đám điên rồ i đó đó không phải là quả cầu mà là máy ly tâm trương hằng cười khổ nói cũng coi như ta còn hên kỹ năng của ta là kỹ năng bị động khi gặp phải nguy hiểm mới tự động cảm ứng không có phiền thoái như kỹ năng của ngươi hay hưng đến bây giờ hai người vẫn chưa nắm vững kỹ năng của mình thì sao đạt tới mức như yêu cầu của các nhà khoa học đó kia chứ kỹ năng nào chưa hoàn toàn thuần thục thì mức độ rủi ro quá cao không thể khởi động theo cách thông thường được nghe mấy tên đó nói nhảm làm gì m ọ di sởn khinh thường nói người tin hay không thì tùy chứ ta thì hoàn toàn không tin nếu không thì sao diêu nguyên đã có thể nắm giữ được loại kỹ năng này rồi ngay buổi thí nghiệm ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi đấy không cần bất kỳ tình huống nguy hiểm nào mà hắn vẫn có thể sử dụng kỹ năng tân nhân loại đó thôi chỉ là bọn khoa học bất tài không tìm ra được biện pháp thôi trương hằng cười khổ thực tế từ sau nhiệm vụ sinh tử kia thì hắn và mò d ị sơn đã trở nên thân thiết hơn nói chuyện cứ như chiến hữu lâu năm vậy cho nên nghe những lời này cũng là đều bình thường thật ra lý do tại sao mò d ị sơn lại chán đời như vậy thì trương hằng cũng biết mấy phần kể từ sau khi chiến dịch trên hành tinh sa mạc kết thúc thì hắn là người anh hùng đã cứu vớt toàn bộ mọi người cũng đồng thời sở hữu năng lực tinh thần khi phiến năng lực lựa gạt cực kỳ quá hiếm cho nên m ỏ d ị t sơn đã ngay lập tức được đưa đến tầng năm và được chính phủ phi thuyền hy vọng trực tiếp tuyển thẳng hắn gia nhập vào quân đội nơi ở vật dụng chu cấp h à n g ngày đều được phân phối theo tiểu chuẩn của một hạ thúy có thể nói những điều kiện như vậy thì trước đây mò gì sởn có mơ cũng không dám tưởng tượng tới nhưng mà sau khi hắn vui mừng đi tìm phong tiểu tranh muốn mời nàng đến ở cùng hắn tại tầng năm thì nàng ta lại đóng cửa không tiếp thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không hoàn toàn không hề có dáng vẻ thân mật khả ái hay kêu ngạo như trước nữa đơn thuần là mặt lạnh như băng tên lừa gạt đừng để cho ta gặp lại ngươi lần nữa đó là câu nói duy nhất của phong tiểu tranh đêm hôm đó m ỏ dịt sởn cơ hồ đã uống sạch phần rượu được phân phối trong tháng ngày hôm sau thì thành ra bộ dáng c h á n đời như bây giờ trương hằng cũng bó tay không biết khuyên giải hắn như thế nào chỉ có thể cười khổ đi theo m ỏ dịt sởn lên tầng năm lâu sau m ỏ dịt sởn bỗng dưng nói thính ra tiểu tử ngươi may mắn hơn ta nhiều sao nào ba mỹ nữ kia ngươi chọn ai hả ba mỹ nữ trương hằng kinh ngạc bất quá tiếp đó nở nụ cười méo x ẹ o chọn cái gì mà chọn hả ngươi nói la miêu miêu bạch ngưng tuyết và ba lệ sao các nàng chẳng qua đã từng giúp ta nên ta giúp lại thôi làm gì có vụ chọn với không chọn chứ huống hồ ngươi cũng biết quá khứ của ta rồi đấy ta chỉ là một tên lưu manh côn đồ hạng bét thôi đi tìm trang mà còn bị bắt chờ người ta tới giải cứu nữa là ngươi cũng đã biết toàn bộ rồi đó sao ta có thể chọn ai đây các nàng có chọn ai cũng không đến phiên ta đâu không ngờ tới mò gì s ờ n lại phá lên cười vô vô vai t r ư ờ n g hằng nói người trung quốc các ngươi không phải có câu vọng tự phì bạc đừng hạ thấp mình sao thứ khác thì ta không biết nhưng về phương diện này thì ngươi phải tin ánh mắt của một chuyên gia lừa đảo như ta chứ ta dám thề cô nàng ba lệ quái chiêu thì ta chịu nhưng la miêu miêu và bạch ngưng tuyết tuyệt đối có hảo cảm với ngươi a i chỉ cần ngươi âm thầm theo đuổi thêm chút lãng mạn sen lẫn mờ ám vào thì h ắ t h á c ôm cả ba cô nàng thì ta không chắc nhưng cưa đổ được một em thì không thành vấn đề đúng lúc này hắn và trương hằng còn có hơn chục người ở gần phòng thí nghiệm tại tầng bốn đồng loạt nhìn về một hướng như đang tìm cái gì đó tất cả mọi người đồng loạt thốt lên trong vô thức không ổn có chuyện xảy ra rồi lời vừa dứt thì cả phi thuyền hy vọng đống chấn động mãnh liệt thậm chí trong những người đứng gần có người ngã nhào xuống đất cùng lúc tiếng còi báo động trên phi thuyền vang lên linh hỏi tất cả mọi người trên phi thuyền hy vọng ngơ ngác không hiểu đều chuyện gì xảy ra ai ai cũng lo lắng sợ hãi mười giây trước đó tại một phòng thí nghiệm nào đó tại tầng bốn hơn mười mấy người đang bận rộn làm việc chuẩn bị t ú i bui thì ra tại tầng này có tổng cộng năm tiểu tổ khoa học với hơn một trăm nhà khoa học đang bận rộn nghiên cứu mà hạng mục nghiên cứu của bọn họ chính là nghiên cứu xem làm cách nào đám thực vật ngoài hành tinh lại có thể tái sử dụng năng lượng tinh thạch chuyển đổi năng lượng trong tinh thạch ra ngoài để giúp phi thuyền hy vọng vượt qua kiếp nạn trước mắt mà viên tinh thạch năng lượng đó chính là viên tinh thạch mà diêu nguyên đem về từ hành tinh sa mạc nhà khoa học chịu trách nhiệm chính tại tiểu tổ này chính là người bộc lộ tài năng ở hành tinh sa mạc ỵ vại nạ m ù hẻm mẹt bê tít h dít h í t khi hắn trở thành một nhị ngữ giả người nhắc nhở thì hắn đã có đủ tư cách để thành lập nên một tiểu tổ dĩ nhiên những nhân viên trong đây sẽ không thể so sánh với những nhà khoa học kỳ cựu khác nhưng với năng lực của một nhị ngữ giả thì hắn luôn có rất nhiều linh cảm sáng suốt cho nên quá trình hoạt động của tiểu tổ này khá suôn sẻ đã bắt đầu thí nghiệm trên mẫu vật thật hơn nữa thông qua một loại thuốc mới được điều chế đã cho thực vật hấp thụ một mẫu năng lượng tinh thạch việc còn lại chỉ là làm cách nào để tái sử dụng nó thôi hiện giờ đang thực hiện thí nghiệm lần đầu tiên trước mắt mọi người chính là một gốc thực vật lớn bằng bàn tay đã thôn phệ xong một tháng một năm một không m ẫ u tinh thạch năng lượng có diện tích năm mmv trên cơ thể thực vật đó đã xuất hiện dòng điện lưu chuyển dường như thành công đã tới gần một nhà khoa học bên cạnh y vaina cười nói y vaina tiến sĩ loại thuốc mà ngài phối chế thật sự có công hiệu a công thức của nó là gì vậy chúng ta sao không thử chia sẻ loại thuốc này cho những tiểu tổ khác thí nghiệm xem sao y vaina định gật đầu nhưng lại đ ố n g dưng lắc đầu nói vẫn chưa xác định được loại thuốc này có công hiệu hay không công thức của nó hơi phức tạp thành p h ầ n phối chế có sử dụng một vài chất trong máu đám sinh vật ngoài hành tinh kia axit mạnh có thể áp chế sự sinh trưởng của những bào tử mới mà vẫn có thể giữ được hoạt tính của đám tế bào cũ giúp nó kéo dài sự hấp thụ năng lượng lúc nhìn thấy nó thì ta đã cảm giác được dường như nó có thể dùng để tái sử dụng năng lượng không ngờ r ằ n g quả đúng như vậy nhưng đúng vào lúc này gốc cây thực vật kia bỗng nhiên sáng bừng lên càng lúc càng sáng phảng phất như đã biến thành một bóng đèn từ khi n ó phát sáng thì mười mấy người trong phòng đã hốt hoảng lui về sau nhưng không kịp đợi họ thực hiện thì ầm ầm cả gốc thực vật kia đã nổ tung dòng điện tỏa ra bốn phía thậm chí đã tạo thành một lưới điện lan khắp phòng hơn nửa gian phòng đều bị nó bao trùm trong vụ nổ đó y vai nạ không hề chạy trốn mà điên cuồng lao về chiếc máy tính trên bàn cả người ôm lấy chiếc máy dùng thân che chở cho nó giờ phút ấy trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ bằng mọi giá phải bảo vệ công thức của loại thuốc mới này nó hữu hiệu chương năm mươi hai sự cố cùng nguy cơ khi vụ nổ phát sinh thì tất cả mọi người trên phi thuyền hy vọng đều cảm thấy được chấn động trong đó có mười mấy người thậm chí dự cảm trước được vụ nổ lúc diêu nguyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy tới phòng thí nghiệm thì nơi đó đã tụ tập một lượng lớn binh lính có cả mọi d ị sơn và trương hằng dù sao nơi này cũng là tầng bốn mà diêu nguyên lại chạy từ tầng năm xuống hơn phân nửa phòng thí nghiệm đã bị hòa tan nhiệt độ mà lưới điện tạo ra dư sức hòa tan cả những loại thép tốt nhất trừ một số nhân viên đứng gần cửa bị bỏng nhẹ ra những người còn lại e rằng lành ít d ữ nhiều sau đó các binh lính vội vàng kéo vòi chưa chay tới lúc này đã không còn kịp quan tâm đến việc có thể làm hư hỏng dụng cụ thí nghiệm bên trong nữa rồi phải nhanh chóng dùng nước hạ nhiệt độ xuống nước gặp phải nhiệt độ cao khiến cho hơi nước b ố c lên mù mịt ngay cả riêng nguyên đứng đằng xa còn cảm giác được lòng hắn vô cùng bàng hoàng không lẽ những nhà khoa học bên trong đã chết sạch rồi sao trên hành tinh sa mạc đã chết đi mười mấy nhà khoa học rồi bây giờ lại thêm mười mấy người nữa chúng ta chỉ có tổng cộng gần một ngàn nhà khoa học thôi đây có thể nói là những phần tử trí thức cuối cùng của nhân loại là tinh hoa và hy vọng cuối cùng của loài người nhưng lại chết như vậy sao bên trong phòng thí nghiệm này có những ai danh sách đâu diễu nguyên hỏi những nhà khoa học bên cạnh các nhà khoa học này đều là những người chịu trách nhiệm chính trong ngành mình như ireland xì Y hển bởi lúc này các ngành khoa học vẫn còn trong quá trình xây dựng cấu trúc cho nên tạm thời vẫn sử dụng phương thức quản lý là một người chịu trách nhiệm chính những đãi ngộ của các nhà khoa học chức vụ nơi làm việc đều là những người này thương lượng với nhau và quyết định vẻ mặt của những nhà khoa học lúc này cũng tái mét trong đó một nhà hóa học lên tiếng ta nhớ được tiểu tổ này hình như là đúng rồi là do ỷ vải nạ chịu trách nhiệm đây là một tiểu tổ dùng phương pháp hóa sinh nhằm làm cho đám thực vật có thể tái sử dụng tinh thạch năng lượng về vấn đề sử dụng thực vật ngoài hành tinh để tái sử dụng tinh thạch năng lượng thì trong nội bộ các nhà khoa học cũng có những bất đồng phần lớn nhà khoa học cho rằng khả năng này không khả thi bọn họ cho rằng nên sử dụng phương pháp vật lý tương tự như trong lò phản ứng hạt nhân để lấy năng lượng từ tinh thạch bất quá do trình độ khoa học của loài người và người ngoài hành tinh tạo nên tinh thạch năng lượng t r ê n lệch nhau quá xa có thể nói cách nhau ít nhất hơn 1.000 năm lấy ví dụ đơn giản nhất là ngay cả kính hiển vi hiện đại nhất bây giờ của con người cũng không thể nhìn ra tinh thạch năng lượng do thứ gì tạo thành không có phân tử không có nguyên tử cũng không hề có một nguyên tố nào tồn tại cả chỉ là một khối điện tử lớn đến mức có thể thấy được đơn giản vậy thôi nói một cách tương đối thì cũng có một số ít nhà khoa học đồng tình với cách nghĩ của d i ê n nguyên những nhà khoa học này cho rằng điều quan trọng đầu tiên là phải cho nó hấp thu năng lượng đã thứ khác tính sau mà nghiên cứu về việc tái sử dụng năng lượng đều lấy các ngành hóa học sinh học và g e n làm cơ sở y vãi nạ cũng chính là một trong những người đó đặc biệt do hạng mục này có liên quan tới thực vật ngoài hành tinh mà hắn đã từng giải quyết trên hành tinh sa mạc cho nên hắn mới được cấp quyền tạo nên một tiểu tổ mới xem ra từ vụ nổ này thì tiểu tổ của hắn đã tìm được điều gì mang tính đột phá rồi Ý vại nạ sắc mặt diêu nguyên càng lúc càng tối lại lý do diêu nguyên biết Ý vại nạ không chỉ đơn thuần là do công lao của hắn trên hành tinh sa mạc mà đặc biệt do hắn là một trong hai nhị ngữ giả người nhắc nhở được biết đến cho lúc này tân nhân loại về sơ bộ được chia làm mấy loại trong đó nhị ngữ giả là một loại tương đối đặc thù tương tự như khi phiến giả kẻ l ừ a g ạ t mọi gì sơn vậy cả hai loại này đều có thể phát huy tác dụng trong các cuộc chiến hoặc dự đoán trước các tai nạn nói cách khác họ là những người vô cùng quan trọng trong những tình huống g â y go sau này tuy tố chất thân thể của nhị ngữ giả không hề tăng lên cũng không có năng lực dự cảm hay chiến đấu nào thích hợp trong những tình huống nguy cấp nhưng tác dụng của họ lại vô cùng to lớn khi đối mặt với những vấn đề khoa học hóc b ú a thì bọn họ luôn có xác suất tìm ra phát kiến mới hay còn gọi là linh quang nhất thiểm cái bọn họ cần là những dữ kiện liên quan thế là đủ để tìm ra kết luận rồi hơn nữa năng lực của bọn họ có thuộc tính bị động không cần đến những tình huống nguy hiểm mới có thể khởi động chỉ cần suy tư về những vấn đề khoa học là đủ cho nên riêng nguyên kỳ vọng rất lớn về hai người ỵ vại nạ và ba lệ hai nhị ngữ giả được biết đến duy nhất lúc bấy giờ bởi có thể hai người này chính là nịu tẩn i n s t ỉ n t của tương lai nên kỹ thuật của loài người trong thời gian ngắn có tiến triển hay không có lẽ đều phải dựa vào hai người này nhưng ai nào ngờ khi ý tưởng này của hắn mới chỉ xuất hiện chưa tới hai ngày thì đùng một cái lại xảy ra một tai nạn mà tai nạn này rất có thể khiến cho ỉ vãi nạ tiêu tùng mẹ kiếp ỉ vãi nạ chẳng lẽ không biết những quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm sao trong lòng r i ê n nguyên bừng bừng tức giận thậm chí đã quát nạt những người xung quanh lại là sự cố trong lúc thí nghiệm lúc trước các ngươi đã nói gì hả cái gì mà tinh thạch năng lượng vô cùng an toàn đây sao những nhà khoa học bên cạnh đều im t h i n thít đ ỗ n g một nhà vật lý học nói thiếu tá tinh thạch năng lượng quả thực vô cùng an toàn mặc dù chúng ta không thể phân tích kết cấu của nó là gì nhưng quả thật việc cắt nó rất an toàn thậm chí cho dù đập nó đi chăng nữa thì nó cũng hóa thành một thôi không hề tạo ra vụ nổ nào cả cho nên chúng ta mới chia viên tinh thạch năng lượng này trên diện rộng ta cho rằng có thể tiến sĩ ỷ v ả i nạ không phải không tuân theo các quy định an toàn trong phòng thí nghiệm mà hắn quả thật đã tìm được phương thức tái sử dụng năng lượng rồi nhưng trong quá trình chuẩn bị trung gian có sự cố x ả g i a nên n mới dẫn đến thai nạn này diễu nguyên hé miệng muốn phản bác nhưng cuối cùng lại chẳng nói lên lời nào mặc dù lúc này hắn vẫn còn tức giận đến điên người nhưng lý trí đã chiến thắng hắn tuyệt không thể vô lễ với những nhà khoa học này chỉ đành đứng bên buồn b ự c đúng lúc này đ ỗ n g có tiếng reo vui mừng vang ra từ phòng thí nghiệm diêu nguyên lập tức lao vào nhưng khi vừa bước vào cửa đã chạm ngay phải một luồng khí nóng rực sự việc cấp bách hắn vội vàng lấy xô nước từ một người lính bên cạnh xối lên người mình rồi lao thẳng vào trong phòng thí nghiệm vừa đi vào đã thấy có mấy người bỏng khắp người làn da cháy xém lòi ra những thớ thịt màu hồng đang nằm rên rỉ khi r i ê u nguyên nhìn thấy kết cấu của phòng thí nghiệm thấy được nó chia làm trong ngoài hai tầng hơn nữa tại trần của ngoại tầng vẫn còn nhỏ nước thì rốt cuộc hắn mới hiểu được vì sao vẫn còn mấy người sống sót nhất định trong lúc vụ nổ phát sinh đã kích hoạt hệ thống chữa cháy trong phòng cho nên lập tức có nước đổ xuống nhưng vụ nổ này có uy lực quá lớn khiến cho đồ dùng trong phòng đều đã cháy rụi bên ngoài vẫn còn đỡ hơn một chút nhưng vẫn bị tổn hại rất nhiều hơn nữa vụ nổ này có thể đã làm hỏng cả hệ thống chữa cháy cho nên nước chảy xuống rất ít những người may mắn sống sót này đều là những người vừa vặn đứng dưới vòi nước cho nên mới toàn mạng nhưng với thương tích như vậy cả người bỏng nặng thế thì tám chín phần không qua khỏi rồi r i ê u nguyên khẽ thở dài đồng thời chạy nhanh tới những người còn sống sót tất cả gồm có năm người da thịt đều chóc nát cả người đỏ bừng cháy xém trong đó có một người nhỏ tuổi nhất tầm hai mươi tuổi đang ôm trong lòng một chiếc máy vi tính ỷ vại nạ lúc này hắn đã hoàn toàn hôn mê mặc dù vẫn còn sống nhưng bộ dạng như vậy thì có lẽ không còn cầm cự được lâu d i ê u nguyên lập tức kêu to gọi mọi người bên ngoài gọi cứu thương đến đây nhớ mang theo dụng cụ sơ cứu nữa nơi này còn người sống sót mau lên Y vại nạ còn sống phải cứu hắn bằng mọi giá cả hiện trường nhất thời rối loạn khi mọi việc được xử lý ổn thỏa thì đã là vào tối hôm sau rồi trong năm người đó thì có hai người bất hạnh tử vong chỉ còn lại ba người đang hôn mê sau cuộc phẫu thuật ba người họ đều đang được theo dõi 24-24, b -24, bởi vẫn chưa đảm bảo rằng cả ba đã an toàn còn một chuyện khác nữa vào lúc vụ nổ xảy ra thì thiết bị phản trọng lực bên trong phòng thí nghiệm đã bị hư hỏng dẫn đến hậu quả là vài giờ sau vụ nổ nơi đó đã từ từ trở thành một khu vực không trọng lực về việc khu vực đó trở thành nơi không trọng lực thì diêu nguyên cũng đã nhận được báo cáo bất quá hắn không coi trọng chuyện đó lắm chỉ đơn thuần hạ lệnh phong tỏa nơi đó thôi cho đến ngày tiếp theo khi các nhà vật lý hoảng loạn chạy tới tìm hắn thì hắn mới nhận thức được khu vực ấy lại có thể tạo thành mối nguy hại khôn lường cho phi thuyền hy vọng thiếu tá có thể ngài không hiểu tại sao phi thuyền hy vọng lại có kết cấu như thế này một nhà vật lý vội vàng giải thích cho diêu nguyên bởi vì mô hình phi thuyền dài và mảnh có thể coi nó tương tự như chiếc đ u ố a mà người châu á các ngài thường dùng là loại phi thuyền cỡ lớn duy nhất mà chúng ta có thể chế tạo được bởi nếu một chiếc phi thuyền vũ trụ nếu quá lớn thì theo vật lý học khối lượng khổng lồ của nó sẽ sinh ra lực hấp dẫn từ bên ngoài lực này nếu tác động lên phi thuyền có thể sẽ phá nát bộ phận bên trong của nó đặc biệt là khi phi thuyền tiếp cận những vật thể có khối lượng lớn như trái đất chẳng hạn như là chiều cường trên trái đất lực này do mặt trăng tác động lên trái đất thiếu tá ta lấy một ví dụ đơn giản là một cây thép dài 10 mét thì vô luận trong gió bao thế nào cũng khó mà ngã được nhưng nếu là một cây làm bằng bột mì dài 10 thước thì sao chỉ cần gió lớn một chút là gãy ngay nguyên nhân chính là do độ cứng của hai cây này khác nhau hay nói cách khác thép cứng hơn nhiều so với bột mì một phi thuyền có thể chở được mười mấy vạn người còn có chứa được một số lượng lớn thức ăn nước uống tài nguyên không khí với công nghệ kim khí của chúng ta hiện giờ thì vật liệu làm nên phi thuyền này so với những vật liệu trong vũ trụ này thì chúng cũng không khác bột mì là bao đ â u nếu không có hệ thống phản trọng lực triệt tiêu sức kéo từ bên ngoài thì sợ rằng ngay cả thoát khỏi trái đất chúng ta cũng không làm được bởi vì vừa ra khỏi vũ trụ thì phi thuyền hy vọng đã gãy thành hai khúc rồi phi thuyền hy vọng sở dĩ có hình dạng dài và mảnh như chiếc đuốn là bởi vì chỉ có hình dạng đó với trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta mới có thể tính toán sắp xếp được vô số thiết bị phản trọng lực sao cho lực hút bên trong và lực kéo bên ngoài triệt tiêu lẫn nhau nếu nâng cao hơn một chút giống như các chiến hạm trong phim viễn tưởng mang hình chữ n h ậ t hoặc là các đĩa bay ngoài hành tinh mang hình cầu h ệ l i ệ p thì độ khó của việc tính toán sẽ tăng vọt đến mức không tưởng cho dù là siêu máy tính hiện đại nhất thì cũng bị cháy máy chập mạch khi tính toán thôi cho nên trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào thì hình dạng phi thuyền cũng sẽ tương ứng như thế nói cách khác hình dáng chiếc đ u ô a là đơn giản nhất tiếp đó là hình dáng hơi dẹp một chút đơn cứ như chiếc bánh quy chẳng hạn có thể tròn hoặc rông nhưng chỉ cần như thế thôi thì độ khó cho việc tính toán đã tăng lên gấp mười lần rồi nếu như thiết kế phi thuyền dưới dạng hình cầu thì độ khó thậm chí tăng lên gấp trăm lần dĩ nhiên nếu kỹ thuật của chúng ta đạt đến mức như người ngoài hành tinh đã tạo ra đám thực vật kia thì cơ bản không cần để ý hình dạng làm gì thậm chí thiết kế hình người cũng được nhưng điều đó với chúng ta chỉ là trong mơ thôi cho nên thiếu tá lý do vì sao chiếc phi thuyền này lại cần tới 20 năm mới hoàn thành trừ nguyên nhân độ lớn của nó ra thì một trong các nguyên nhân chính là thời gian cho việc sắp xếp tính toán từng thiết bị phản trọng lực trong nó sao cho lực hút bên trong triệt tiêu hoàn toàn lực kéo bên ngoài nhưng hiện tại bên trong phi thuyền hy vọng đã xuất hiện một khu vực không trọng lực mặc dù tạm thời vẫn an toàn nhưng nếu chúng ta tăng tốc đ ộ t ngột so với bên ngoài tỉ như q u ẹ o cua bẻ lái hoặc hạ xuống một hành tinh tới gần một thiên thạch có trọng lớn thì khu vực không trọng lực kia sẽ là một điểm yếu trí mạng nó rất có thể sẽ khiến cho phi thuyền hy vọng gãy liễu mất chương năm mươi ba năng lượng năng lượng kiến thức của diêu nguyên có thể nói là khá rộng bởi từng là bộ đội đặc t r ủ n g cho nên hắn cơ hồ đã đi khắp cả thế giới vì nhiệm vụ sau này khi giải ngũ thì hắn nhờ vào quan hệ trong gia tộc mình cộng với vài sự quen biết trong giới bộ đội mà gia nhập vào một tập đoàn lớn làm người tìm kiếm nhân tài cũng vì thế mà hắn tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống do đó hắn càng tin tưởng vào những chuyên gia bởi trong việc giải quyết một vấn đề cụ thể một người bình thường có kiến thức rộng rãi đến đâu cũng khó mà sánh bằng các chuyên gia trong lĩnh vực đó dĩ nhiên chuyên gia ở đây là những chuyên gia thực thụ chứ không phải là những kẻ lừa đảo nửa mùa cho nên khi mấy nhà khoa học cùng đến nói với hắn về một vấn đề thì hắn lập tức nhận ra phải tu bổ lại hệ thống phản trọng lực ở nơi đó Thiếu tá ý của ngài là khôi phục lại hệ thống phản trọng lực sao các nhà khoa học kinh ngạc nhìn d i ê u nguyên d i ê u nguyên hơi khó hiểu trước những cái nhìn đó hắn nói đúng thế thiết bị phản trọng lực của nơi đó hư thì phải sửa thôi trong máy tính chủ của phi thuyền hy vọng có cả bản đồ kết cấu của phi thuyền và bản vẽ của thiết bị phản trọng lực chỉ cần đối chiếu với nó tạo ra một cái thiết bị phản trọng lực mới y hệt cái cũ là xong thế là giải quyết được mọi chuyện không phải sao các nhà khoa học đồng loạt cười khổ trong đó một nhà khoa học nói thật xin lỗi thiếu tá có thể ngài nghĩ ngài vẫn đang còn ở trên trái đất xin lỗi ta không có ý châm trọc ngài ý của ta là chúng ta còn đủ năng lượng sao hả d i ê u nguyên mù mờ nhìn về nhà khoa học này nhà khoa học kia tiếp tục nói muốn chế tạo thiết bị phản trọng lực thì về mặt lý thuyết chỉ cần có bản vẽ mẫu thiết kế trong máy tính chủ của phi thuyền hy vọng là đủ nhưng mà thiếu tá loại thép đặc biệt dùng để chế tạo nó lấy đâu ra không sai ở phi thuyền hy vọng quả thật có loại thép này nhưng có một vấn đề quan trọng là năng lượng trên phi thuyền chúng ta không đủ a bởi muốn tạo ra loại thép này phải thông qua lò luyện kim trên phi thuyền chế tạo mà lò luyện kim này sử dụng nguồn năng lượng chính là điện vì lý do phi thuyền hy vọng là một thể kín cho nên không thể sử dụng than đá hay dầu mỏ chúng quá ô nhiễm mà nếu sử dụng điện năng để tinh luyện ra loại thép kia thì chúng ta cũng mất một lượng lớn năng lượng rồi đầu tiên là phải hòa tan những thỏi thép đặc biệt kia sau đó dựa vào bản vẽ để tạo ra khuôn mẫu vẽ mạch rồi lắp ráp những linh kiện phức tạp vào quá trình này cũng tốn thêm một lượng năng lượng rồi diêu nguyên nghe thế liền hiểu rõ k h ẽ suy tư hồi lâu rồi chật hỏi như vậy theo sự tính toán của các vị mỗi lần chế tạo một thiết bị phản trọng lực cần phải tiêu hao mấy ngày năng lượng của phi thuyền ý ta là lượng năng lượng dùng để vận hành phi thuyền trong một ngày đó khoảng năm ngày hiện nhiên các nhà khoa học đã sớm chuẩn bị kỹ càng những số liệu này khi r i ê u nguyên hỏi thì đã lập tức đưa ra ngay một bản báo cáo chi tiết khi r i ê u nguyên xem qua tờ báo cáo này thì hắn chỉ trầm ngâm không nói gì sự cố lần này xảy ra khiến cho ba thiết bị phản trọng lực trong phòng thí nghiệm hư hỏng hơn phân n ữ a cơ hồ không thể sửa chữa được còn có bảy thiết bị khác cũng bị hư hỏng nhẹ sửa một chút là có thể sử dụng bình thường nhưng tình hình trước mắt là không có đủ năng lượng để sửa chữa nói cách khác tổng số thiết bị phản trọng lực cần sửa chữa là mười nhưng để sửa hết được đống đó thì toàn bộ lượng năng lượng còn dư lại của phi thuyền hy vọng cũng không đủ ta hiểu ý của các vị là muốn dùng thiết bị phản trọng lực trên khinh khí cầu thay cho phi thuyền hy vọng phải không diễu nguyên nhìn bản báo cáo rắc rối kia đến hơn nửa ngày mới hiểu được ý của các nhà khoa học ban đầu khi phi thuyền hy vọng rời khỏi trái đất vì để giảm bất tải trọng cho nên những vũ khí hạng nặng như xe tăng hay xe bọc thép đều không có mang theo chỉ mang theo chừng 20 khinh khí cầu được trang bị hệ thống phản trọng lực và ba tàu con thoi mà thôi trước mắt thì phi thuyền hy vọng chỉ còn lại một tàu con thoi hơn nữa đang bị hư hỏng mà khinh khí cầu chỉ còn lại mười chín cái nhưng tất cả thứ này đều thuộc về trang bị của quân đội bởi đó là những trang bị không thể thiếu được khi thám hiểm lên một hành tinh mới có thể nói mỗi chiếc đều là những tài sản vô cùng quý giá mà muốn sửa chữa hoàn tất thì cần lượng linh kiện có trong mười chiếc khinh khí cầu mới đủ có thể nói là như cắt một phần thịt của quân đội vậy k h ó trách sao bọn họ lại tìm tới diêu nguyên bởi chỉ có diêu nguyên mới có đủ thẩm quyền quyết định những chuyện như vậy thôi được ta sẽ giao cho các vị mười chiếc khinh khí cầu các vị có thể tự do lựa chọn những nhân viên kỹ thuật và kỹ sư nhất định phải trong thời gian ngắn nhất sửa xong chỗ đó mặt khác có manh mối gì về thí nghiệm của tiến sĩ ỷ vải nạ chưa thứ gì đã tạo nên vụ nổ vậy diêu nguyên cũng không keo kiệt mà dứt khoát đưa cho bọn họ mười chiếc khinh khí cầu sau đó hắn mới hỏi đến nguyên nhân của sự cố nghe thế c e n nói trong sự cố lần này có một người may mắn chỉ bị bỏng nhẹ theo lời hắn thì ỷ vại nạ cho rằng trên đời vạn vật đều có sự tương sinh tương khắc nên nếu muốn đám thực vật kia tái sử dụng tinh thạch năng lượng thì phải tiếp cận chúng trong những điều kiện tương thích đúng hơn là trong điều kiện của hành tinh sa mạc vì thế mà hắn đã phân tích máu hay dung dịch acid mạnh trong người đám quái vật ngoài hành tinh kia theo như suy luận của ỷ vại nạ thì đám thực vật có thể tồn tại trong người quái vật hẳn có liên quan đến việc đám quái vật đó có khả năng hấp thụ năng lượng từ thực vật hay nói cách khác bản thân bọn chúng có biện pháp để bắt đám thực vật kia tái sử dụng năng lượng vì vậy trong máu bọn chúng nhất định sẽ có manh mối sau đó hắn đã thành công chế tạo ra một loại thuốc đặc thù nhưng công thức của loại thuốc đó vẫn chưa rõ chỉ có bản thân ỷ vại nạ mới biết được và lưu trong máy tính cho đến khi sự cố xảy ra nghe tới đây d i ê u nguyên k h é p tau mày nói sự cố xảy ra trong lần thí nghiệm đầu tiên phải không ai được rồi chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa vậy còn công thức cho loại thuốc kia thì sao không phải nó vẫn còn nằm trong máy tính sao sao không dùng công thức tìm được để chế tạo ra loại thuốc mới rồi để các vị nghiên cứu xem rốt cuộc nó có khiếm khuyết gì mà tạo nên sự cố như vậy nguyên nhân của sự cố chúng ta đã tìm ra rồi một nhà khoa học đứng bên cạnh nói đó là một trong những nhà khoa học lớn tuổi nhất ở đây thoạt nhìn phải hơn sáu mươi tuổi đầu bị hói có một chiếc m ũ i khoảng khuôn mặt đơ như khúc gỗ diễu nguyên cũng biết nhà khoa học này ông ta là nhà khoa học người mỹ éo lý rồng là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ vật liệu với sở trường là nghiên cứu về chất siêu dẫn ông ta từng được đề cử cho giải nobel nhưng rất tiếc lại không đoạt được nghe nói sau khi mảnh vỡ sao nịu chống bị phát hiện thì chính phủ mỹ từng cố gắng liên lạc với ông ta nhưng lúc đó ông ấy vẫn còn tức giận vì giải nobel nên trong lúc nói chuyện đã đắc tội những nhà khoa học mỹ nổi tiếng khác vì vậy mà ông ta bị chính phủ mỹ bỏ lại và được riêng nguyên tìm được mang lên phi thuyền hy vọng gương mặt eo l y r ồ n g lạnh lùng nói bọn họ là một đám ngu xuẩn nếu đã tìm được loại thuốc có thể khiến đám thực vật kia tái sử dụng năng lượng từ tinh thạch vậy thì sao không chuẩn bị gì đã tiến hành thí nghiệm rồi đó đúng là đi tìm chết mà diễu nguyên cũng không tức giận trước thái độ này bởi nguyên tắc từ trước giờ của hắn là luôn lễ độ với những nhà khoa học này thiên tài cũng có đôi chút khác người chứ h u n g chi những nhà khoa học này đều là thiên tài trong những thiên tài hắn khách khí cười nói giáo sư e o lý rồng ngài có thể nói cho ta biết không nguyên nhân gây ra sự cố lần này là gì còn có thể là gì nữa kéo ly rồng hừ một tiếng nói đương nhiên là sau lúc năng lượng được ngưng tụ mà không tìm được đường ra từ đó làm cho nó mất đi tính ổn định sinh ra vụ nổ thôi ta nói đơn giản hơn là thiếu tá thực vật ngoài hành tinh hấp thu năng lượng để tạo thành tinh thạch năng lượng đó chính là đường truyền năng lượng vào đem chúng bảo quản ở tại một chiếc túi trong cơ thể chúng ngưng tụ thành tinh thạch năng lượng đó là một quá trình nhưng còn quá trình tái sử dụng thì sao kéo ly rồng càng nói càng tức giận thanh âm càng lúc càng lớn hơn nữa càng vang dội không chút nào có vẻ già yếu của một ông lão sáu mươi bảy mươi tuổi thực vật hấp thu năng lượng đó là cách truyền năng lượng vào vậy còn truyền ra thì sao bên ngoài có thứ gì để chứa chúng nó để dẫn chúng đi không không có cho nên năng lượng sẽ tập trung tại mặt ngoài của thực vật càng lúc càng nhiều cái này giống như một khối thuốc nổ không ổn định vậy khi đến điểm giới hạn thì cả gốc thực vật chứa sẽ nổ tung đó cũng là nguyên nhân gây nên tai nạn d i ê u nguyên nghe thế thì bừng tỉnh lập tức vui mừng nói nếu như vậy như vậy thì nếu giáo sư eo lì rồng thành lập một tiểu tổ chế tạo ra đường truyền năng lượng ra ngoài sau đó thông qua loại thuốc này để cho đám thực vật kia dẫn xuất năng lượng ra ngoài các vị thử thí nghiệm xem cách này có được không đó chỉ là lý thuyết nhưng có khả năng thành công làm chứ tuy tất cả phải nhờ thực tiễn chứng minh mới được nhưng nếu chúng ta chuẩn bị tốt công tác an toàn thì không ngờ lời này vừa nói ra thì mấy nhà khoa học bao gồm cả eo ly rồng đều c ư ờ i khổ diễu nguyên khó hiểu nhìn mọi người hắn t ò mò nhìn mấy người đó hoàn toàn không hiểu vì sao bọn họ lại c ư ờ i khổ chẳng lẽ hắn nói sai điều gì sao lúc này cea nói thiếu tá ta hiểu sự khao khát năng lượng của ngài bởi dù sao đó cũng liên quan tới sự sống chết của mười hai vạn người chúng ta nhưng mà đầu tiên nếu muốn chế tạo ra một đường truyền năng lượng phải sử dụng những nguyên liệu truyền dẫn tiên tiến nhất mới có thể chịu được sự tăng vọt mức năng lượng một cách đột ngột như vậy mà không bị nổ tung nhưng vật liệu này không có sẵn trên phi thuyền hy vọng nếu muốn có phải dùng tới lò luyện kim mà như thế lại mất thêm năm tới mười ngày năng lượng của phi thuyền hy vọng nữa tiếp đó đến việc cài đặt hệ thống phản trọng lực cũng cần tiêu hao năng lượng vậy còn lần thí nghiệm này thì sao ai dám chắc nó sẽ không nổ tung đây cho nên chúng ta không thể thí nghiệm trên phi thuyền hy vọng được bởi chỉ cần xảy ra sự cố một lần nữa thôi thì phi thuyền hy vọng sẽ sống mất vì vậy bắt buộc phải dùng tàu con thoi cho nó bay ra ngoài không gian và thí nghiệm tại đó mà muốn làm như thế thì cũng tiêu hao một lượng năng lượng nhất định rồi được rồi thiếu tá cứ cho chúng ta phá phủ trầm c h u một liều một phen dùng toàn bộ năng lượng có trên phi thuyền hy vọng bởi dù sao nếu không tìm ra biện pháp tái sử dụng năng lượng từ tinh thạch năng lượng thì mọi người tại đây cũng chết thôi cho nên đánh cuộc một lần cũng được nhưng điểm mấu chốt nhất là công thức của loại thuốc mà ỷ vạn n ì n tìm ra tuy đã được lưu trong máy tính nhưng chiếc máy đã bị hư hỏng nặng trong vụ nổ muốn sửa cũng không biết đến bao giờ mới xong mà ỷ vạn vẫn đang hôn mê cho nên chúng ta không cách nào tìm ra công thức của loại thuốc đó a chương năm mươi bốn bảo vệ s ì ý hến ngồi trước bà n ă n cùng vợ con trai con dâu và cháu mình dùng bữa năm người trong nhà đều có thể quay quần dùng cơm tối quả thật hạnh phúc bây giờ đã là ngày thứ chín sau bước nhảy không gian lần thứ hai khu vực không trọng lực trên phi thuyền hy vọng về cơ bản đã sửa chữa xong và theo kế hoạch thì tối hôm nay sẽ hoàn tất việc sửa chữa tàu con thoi đồng thời chấm dứt việc lắp đặt hệ thống truyền dẫn năng lượng trên nó vì phục vụ cho mục đích này mà bên trong tàu đã được cải tạo thành một phòng thí nghiệm mini cùng lúc đó toàn bộ các chuyên gia về máy tính trên phi thuyền hy vọng từ chuyên gia về phần mềm đến phần cứng đều được triệu tập tất cả bọn họ đều đang làm việc cật lực để sửa chữa phần máy tính hư hỏng kia theo dự tính thì trong vòng mấy tiếng nữa sẽ hoàn thành và lúc này lượng năng lượng còn lại trên phi thuyền hy vọng chỉ còn đủ cho bốn ngày nữa c e n là một trong số ít người hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại là nhà vật lý học nổi tiếng trên thế giới lại là nhà khoa học đứng đầu của tiểu tổ vật lý cho nên hắn dĩ nhiên biết được các tin tức này biết được sự sống trên phi thuyền hy vọng chỉ còn có thể duy trì trong bốn ngày hơn nữa đã phải dùng hết số năng lượng tương đương với ba ngày để vận hành các thiết bị cần thiết cho việc thí nghiệm t h như phóng tàu con toi sử dụng hệ thống phản trọng lực chủ để đưa tàu con toi trở về cho nên nói cách khác thì thời gian cho phi thuyền hy vọng chỉ còn đúng một ngày một đêm thôi xì y hên bình thản cắt miếng bít tết hôm nay hắn đã cố ý xài rất nhiều hàng xa xỉ được cấp trong tháng như thịt bò rượu văng đỏ xì gà trứng cá muối một cặp tôm h ù m và kèm theo rất nhiều trái cây rau quả dĩ nhiên thịt cá ở đây đều là loại ướp lạnh không hề tươi mới nhưng nước trái cây rau quả thì đều là hàng tươi sống từ tầng sáu của phi thuyền hy vọng trước mắt thì đây mới là hàng xa xỉ nhất trên phi thuyền bởi vì bữa ăn tối rất thịnh soạn cho nên mọi người đều ăn rất vui vẻ đặc biệt là cháu gái hắn trông thật hạnh phúc khi được ăn tôm hùm uống nước trái cây này mình hôm nay sao lại xài sang vậy những thứ này sợ rằng là toàn bộ đồ được cấp trong cả một tháng đó vợ của sĩ yên hỏi con trai sĩ yên và con dâu cùng đứa cháu gái mười tuổi đều nhìn về phía ông ta s、sì、i y hển khẽ nhấp một ngụm rượu v a n g đỏ cười nói cũng không có gì đặc biệt đâu bởi vì hôm nay mới hoàn thành xong một đồ án t r ò nên n mới mở tiệc ăn mừng thôi hơn nữa chế độ trên phi thuyền hy vọng sắp được cải cách rồi thân làm nhà khoa học đứng đầu trong tiểu tổ vật lý t r ò nên n đãi ngộ nhất định sẽ tăng lên vì vậy cứ ăn đi không có gì đáng lo đâu những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm rồi lại nói chuyện với nhau về những việc xảy ra gần đây Sỉ、sì、ỉ hển biết rõ người nhà của mình đã chịu quá nhiều đau khổ trên trái đất rồi trước khi bước lên phi thuyền hy vọng tuy Sỉ、sì、ỉ hển cùng người nhà không có gặp phải tao nộ g khủng khiếp như nhà thiên thể vật lý học ireland nhưng cả gia đình Sỉ、sì、ỉ hển đều hiểu rõ sự đáng sợ của bạo loạn cho nên trong mấy tháng trốn trong nhà tất cả mọi người không ai dám ra ngoài tìm thức ăn hay gì cả vì vậy có một khoảng thời gian bọn họ cơ hồ chịu đói người lớn thì c ò n đỡ chứ đứa cháu gái của hắn mới tội nghiệp vì vậy mà bây giờ đứa cháu vốn một mực ăn kiêng của hắn đã thay đổi 180 độ bữa ăn nào đều ăn hết phần của mình không c h ừ a sót lại thứ nào cả hơn nữa người nhà trong gia đình xì、sì、ỵ hển cũng đã chứng kiến điều kiện sinh hoạt trong ba tầng đầu tiên mọi người ở nơi đó đã sống trong liều suốt hai tháng rồi không có phòng ngủ phòng bếp nhà vệ sinh riêng hàng xa xỉ、sì、cũng không thậm chí đến giường cũng không có bữa ăn hàng ngày của họ đều ăn chung nổi nếu so sánh ra thì đãi ngộ của nhà xì、si、yển cho dù so với các nhà khoa học khác cũng đã rất tốt rồi lúc đầu khi bước lên phi thuyền hy vọng thì gia đình bọn họ vốn rất lo lắng bởi vì hạm trưởng vốn là người trung quốc do đó có thể các nhà khoa học khác quốc tịch sẽ không được coi trọng hoặc sẽ sống dưới một chế độ khắc nghiệt hơn như đãi ngộ thấp xuống chẳng hạn cho nên với sự đãi ngộ bây giờ thì bọn họ đã rất hài lòng rồi bởi vì nó đã vượt qua những gì mà họ mong đợi đúng rồi hôm nay em gặp phải si v à phu nhân đó hình như cô ấy đang cùng nhân viên hậu cần tìm kiếm loại sữa bột thích hợp cho con ai thật đáng thương chồng chết sớm như vậy để lại một mình cô ấy nuôi con bất quá cũng may chính phủ xử lý chuyện này không tệ phúc lợi của cô ta không hề giảm sút mà còn tăng lên rất nhiều một tháng được năm thùng sữa bột cao cấp gần bằng nhà chúng ta rồi còn gì vợ của si yển nói si yển trả lời cô ta sống một thân một mình cũng không dễ dàng gì đâu lại còn thêm con nhỏ nữa tính ra nhà ta một tháng được phân tới bảy thùng sữa bột thì hơi nhiều tôi với mình đều không có uống bé h oan giỏi lắm một tháng chỉ uống được ba bốn thùng thôi còn dư thì đưa hết cho cô ấy đi không ngờ rằng cô bé h oan lại kêu lên kháng nghị sao không cần nhờ sữa của con mà ông bà mới khỏe lên vậy đó ừ sau này mỗi buổi tối con sẽ uống sữa nhiều gấp ba cho coi không cho ông bà tặng người khác cô bé này chỉ mới một ư ơ i tuổi tính tình vẫn còn trẻ con t r ò nên khi nghe được lời này những người còn lại đều mỉm cười ngay cả xì ỉ h ẹ n vốn đang mang tâm sự cũng cười ha h a cao hứng gấp xin tôm hùn của mình cho đứa cháu nhỏ khiến cho cô bé gieo hỏ nói ông nội tốt nhất như vậy như vậy niềm hạnh phúc này chúng ta nhất định phải bảo vệ nó cho dù hy sinh cả mạng sống s ì y hệt lắng nghe tiếng cười của đứa cháu nhìn nụ cười trên môi của người nhà tất cả đều vang vọng trong đầu hắn rồi bỗng dưng hắn nhớ lại cuộc họp hôm nay thí nghiệm lần này rất quan trọng có thể nói là quyết định sự sống chết của phi thuyền hy vọng nhưng nó cũng rất nguy hiểm người thực hiện có thể sẽ chết chắc chứ không như đám người y v ạ i nạ tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn sống sót bởi vì thí nghiệm này diễn ra trên tàu con toi cách phi thuyền hy vọng ít nhất là một ngàn mét một khi xảy ra sự cố thì tàu con thoi rất có thể sẽ nổ tung khiến cho mọi người bên trong tử vong lúc này có hơn 20 nhà khoa học đang thảo luận cơ hồ đều là những nhà khoa học đứng đầu tiểu tổ của mình như là ireland xì ỉ hển hay e o ly d ò n g toàn bộ đều là những nhà khoa học xuất sắc nhất trên thế giới những nhân vật trong tầng lớp tối cao của phi thuyền người vừa phát biểu chính là e o ly d ò n g cách nói chuyện của ông ta vốn có phần hơi gay gắt khiến cho người nghe hơi khó chịu thậm chí là chán ghét nhưng vào lúc này không ai lại quan tâm tới tiểu tiết đó bởi cả người ông ta dường như bừng bừng sức sống nhìn mọi người kiên quyết nói ta bất kể các ngươi quyết định thế nào lần thí nghiệm này ta nhất định sẽ tham gia các nhà khoa học còn lại ngạc nhiên nhìn ông ta một nhà khoa học già vàng đứng lên nói giáo sư e o ly r ồ n g hình như ngài vẫn còn có người nhà mà sao không để chúng tôi đi thay tôi còn có mấy người nữa đều độc thân cũng không có gì vướng bận nữa cho nên có chuyện gì cũng không sao còn ngài kéo ly rồng thẳng thừng ngắt lời nhà khoa học kia nói không bởi vì ta còn người nhà trên phi thuyền hy vọng nên ta mới quyết định đi chuyên ngành của ta chính là vật liệu dẫn điện về phương diện này ta có thể tự tin trên phi thuyền hy vọng không người nào có thể hơn ta được một người cũng không cho nên nếu ta không đi thì ai đi chỉ có ta thôi nếu đây là hy vọng cuối cùng thì tại sao không lựa chọn những người thực hiện tốt nhất hả tiếp đó bởi vì người nhà của ta còn ở trên phi thuyền hy vọng nên ta mới cần phải đi không giấu gì mọi người phi thuyền hy vọng nói thẳng ra chỉ là một chiếc hộp sắt khổng lồ nó không có bầu trời cao xanh không có đất liền lẫn đại dương bao la có thể cháu của ta cả đời còn lại cũng không thể thấy được những cảnh này nữa nhưng mà hiện giờ nó vẫn đang sống rất hạnh phúc bởi chỉ có sống mới có hy vọng trong vũ trụ bao la này ai mà biết được chúng ta sẽ gặp được gì có thể chỉ sau một bước nhảy không gian đã rơi vào trong hàng tinh mà tan c ả n h hoặc cũng có thể lạc vào trong lỗ đen vũ trụ mà tử vong nhưng mà chúng ta vẫn có thể tìm được gia viên quê hương mới cho tất cả tạo nên một thời đại mới cho loài người ai biết được tương lai có thể luôn tàn nhẫn nhưng ít nhất nó vẫn còn có hy vọng hy vọng của mọi người kéo l y rồng càng nói càng kích động tóc của ông ta đã bạc thơ khuôn mặt đã nhăn m e o khiến cho ông ấy có vẻ hơi khó gần nhưng vào lúc này cả người ông ấy phảng phất như sáng bừng lên bởi vì có hy vọng nên người nhà của ta mới có thể sống hạnh phúc bọn họ không chết trên trái đất không chết trong cuộc bạo loạn cũng không chết trong ngày cuối cùng vậy thì sao lại chắc chắn rằng tương lai mình sẽ chết đây cho nên tạo ra hy vọng cho tương lai không phải là việc của những nhà khoa học chúng ta sao vì hạnh phúc của họ ta nguyện bảo vệ nó cho dù phải hy sinh cả tính mạng của mình kéo l ì rồng khe tháo cặp kính lao của mình ra vuốt vuốt đôi mắt rồi nói với những người còn lại bây giờ chỉ cần tuyển thêm bốn người nữa thôi một nhà vật lý một nhà hóa học một nhà sinh vật học và một người chịu trách nhiệm điều khiển các thiết bị cứ như vậy đi mọi người ta đã nói rồi những người tham gia trong thí nghiệm lần này phải là những người giỏi nhất thông thạo nhất nếu như ai có đủ quyết tâm thì sáng mai tập trung bên cạnh tàu con t h ô i s ì ỵ h ề n hồi tưởng lại buổi học đó rồi bỗng nhiên ông ta đứng dậy hôn đứa cháu gái nhỏ nhắn của mình nói còn có hai tháng nữa là tới sinh nhật của bé h oan rồi ông nhất định sẽ tặng con một món quà tuyệt vời thật không ông bé h oan lập tức vui mừng nhảy nhót không ngừng kéo tay s ì ỵ h ề n hỏi díu rít về món quà còn s ì ỵ h ề n chỉ khẽ mỉm cười nhưng không hề trả lời chỉ có điều nụ cười ấy đã mang theo nét kiên quyết không gì l â y chuyển được đúng vậy hạnh phúc này xứng đáng để chúng ta bảo vệ cho dù phải hy sinh đi nữa vào ngày hôm sau siêu y hển c、e. ô ý dậy sớm và chuẩn bị mọi việc khi ông ta đến nơi e o lì rồng đang đứng thì xung quanh đã có hơn mười nhà khoa học tụ tập chương 5 ă giây phút cuối cùng cuối cùng năm người được chọn theo thứ tự là nhà khoa học về vật liệu siêu dẫn nổi tiếng người mỹ giáo sư e o lì rồng Tiếp đó là Năm h chứa danh người Đức giáo sư、sì、Hện, nhà sinh vật học xuất sắc người Trung Quốc Bình, nhà hóa học Hà Nhĩ nhắc nhở, nhất thể hợp khả à là là vật vật Viên với việc vì xuất Trung tiếng trợ trường biệt, lý lại lệ lý. lệ Ý Ý Đức sắc Quốc cuối cùng còn công có đặc ba Ba duy người người nổi người Nạ, Ngữ người n Giáo Giả, sư bởi Sì xem n linh quang nhất g i h t ể của người à n rất có thể thí có ích cho hữu nghiệm sẽ này. Năm n g này đúng như lời éo l ì rồng nói đều là những người xuất sắc nhất trong các lĩnh vực có thể nói trừ nhị ngữ giả ba lệ ra thì những người còn lại đều là những tinh hoa trong giới khoa học còn sót lại của loài người cho nên nếu bọn họ mà chết đi thì e rằng diêu nguyên sẽ tự sát theo họ luôn mất khi năm người này đợi dung dịch thuốc tổng hợp xong bước lên phi thuyền thì những người còn lại bao gồm diêu nguyên và các đội viên trong tiểu đội hắc tinh kể cả m ọ d i sơn và trương hằng tất cả chỉ biết im lặng nhìn vào cánh cửa khoang tàu đợi giây phút nó khởi hành đi thôi bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đứng ở chỗ này cũng không làm được gì thay vì b u ồ n chồn lo lắng một cách vô ích thì sao không nhân dịp này t ĩ n h tâm suy nghĩ nghĩ xem nên làm gì kế tiếp đây d i ê u nguyên dẫn đầu mọi người quay trở về vừa đi vừa nói mọi người đi theo đều ngạc nhiên nhìn hắn sau đó bối rối nhìn lẫn nhau nhưng rốt cuộc vẫn bước theo chân hắn chẳng qua tâm sự trong lòng mọi người không hề vơi bớt mà càng thêm nặng nề một phần lo cho sự an toàn của năm nhà khoa học một phần là về lời nói của riêng nguyên bây giờ nên làm gì kế tiếp đây nếu thí nghiệm thất bại thì sợ rằng đến lần kế tiếp cũng không có năm nhà khoa học im lặng ngồi trong khoang tàu bầu không khí trầm mặc một cách khó tả thì bỗng nhiên kéo lì rổng trợt mở nón bảo hộ của mình ra cởi bỏ toàn bộ đồ bảo hộ hành động này của ông ta khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc nhưng ông ấy không hề để ý bình thản lấy ra một chiếc mp ba từ trong túi khởi động nó nhất thời tiếng nhạc du dương vang vọng khắp tàu giáo sư kéo ly rồng bộ đồ bảo hộ này ngài không định hà nạ lập tức hỏi kéo ly rồng cẩn thận sửa sang mái tóc bạc phơ của mình mỉm cười đáp không cần thiết dù sao nếu thí nghiệm thất bại thì có bộ đồ bảo hộ hay không cũng không quan trọng thậm chí việc có được phi thuyền hy vọng cứu về hay không cũng chẳng còn ý nghĩa nữa nếu được cứu bất quá chỉ chết muộn hơn một chút thôi nếu đã thế thì chi bằng chết trong vụ nổ cho thông khoái bốn người bên cạnh nghe vậy thì hơi trầm mặc sau đó thì ba lệ là người đầu tiên cởi bộ đồ bảo hộ của mình ra tiếp đó là viên bình và xì、sì、ỉ hển cũng làm theo riêng h á n nạ thì trần c h ờ hồi lâu nhưng rốt cuộc sau tiếng thở dài bà ta cũng bỏ đi bộ đồ bảo hộ năm người ngồi lắng nghe tiếng nhạc mà khẽ châm tư lúc này đây không ai biết được trong đầu họ rốt cuộc đang nghĩ về điều gì cho đến mấy phút sau khi thanh âm đếm ngược vang lên thì năm người mới lục tục cài dây an toàn tiếng điếm ngược vừa dứt thì tàu con t o y liền được phóng vào giữa khoảng không vũ trụ tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo trong chốc lát nó đã cách phi thuyền hy vọng hơn một ngàn mét đến đây thì tất cả thiết bị liên lạc giữa tàu con t o y và phi thuyền hy vọng đều đã vô dụng bởi vì nơi này là tinh vân vật chất cả bốn bề đều có lớp hạ tích điện cho nên tất cả kỹ thuật dò xét mà con người có được cho đến lúc này đều vô dụng thực tế trừ mắt thường thì con người vốn đã không cách nào quan sát thế giới bên ngoài phi thuyền hy vọng tất cả chỉ biết đó là một khoảng không vũ trụ rộng lớn tràn ngập ánh sáng xanh mờ ảo có tên là tinh vân vật chất ba lệ túi xuống xem xét chiếc máy truyền tin rồi lắc đầu nói đúng như mọi người dự đoán tất cả thiết bị liên lạc đều vô dụng chỉ trừ thiết bị liên lạc siêu cấp kia đáng tiếc ta không phải chuyên gia hacker cho nên mù tịt việc giải mã bẻ khóa này vì vậy thiết bị liên lạc này có cũng như không e o ly rồng cất tiếng cười ha hả không cần không cần đây không phải là buổi biểu diễn kết quả thí nghiệm đâu chúng ta chỉ cần đợi kết quả là được sau đó nhờ cô lái tàu con thoi về phi thuyền hy vọng thôi mọi người trên tàu vốn chỉ cần kết quả còn về chuyện làm sao để nó diễn ra thì đó là nhiệm vụ của chúng ta vừa nói xong thì ông ta đã đặt chiếc mp ba lên một chiếc bàn khác bắt đầu chuẩn bị dụng cụ trong tiếng nhạc du dương đúng lúc đó h ạ n nạ đột nhiên hỏi giáo sư e o ly rồng xin lỗi tên bài hát này có phải là bài hát l n g xi cốt giây phút cuối cùng nổi tiếng không e o ly rồng kinh ngạc quay đầu lại bất gặp ánh mắt nghi ngờ của h ạ n nạ thì mới mỉm cười gật đầu đáp đúng vậy chính là bài hát đó bài hát lặt xí cốt ta còn nhớ vào năm 2012, lúc đó tin đồn về ngày tận thế nổi lên rất nhiều đặc biệt là càng tới tháng 12 thì các hoạt động của những tà phái càng táo tận hơn trong đó có một tà phái ở nước mỹ vào đúng ngày 21-12 đã gây nên một vụ thảm sát tại một ngôi trường tiểu học theo lời bọn chúng thay vì chờ đợi sự cứu rỗi mờ mịt của thượng đế thì không bằng bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ có cách đó mới có thể thoát khỏi sự phán xét trong ngày tận thế vì vậy mà bọn chúng đã giết hại những đứa trẻ dùng chúng làm vật tế cho ác quỷ bọn chúng giải đầy s a n g trong trường sau đó tụ tập hơn một ngàn học sinh lại một chỗ rồi chăm lửa đốt khi đội cứu hộ và cảnh sát tới nơi thì trường học đã biến thành một biển lửa không cách nào dập tắt được tuy thế khi đứng bên ngoài người ta vẫn nghe được tiếng gào thét của những đứa trẻ tiếng day rủa mưu cầu sự sống của chúng tiếng gào khóc đó tiếng kêu tuyệt vọng đó đã khiến cho các đội viên cứu hộ không kìm được nước mắt đã có rất nhiều người dũng cảm xông thẳng vào đám lửa quyết cứu bằng được những đứa trẻ đáng thương kia nhưng trường học cháy rất dữ dội khiến cho nhiều nơi đổ sập tuy bên trong còn có một vài đứa trẻ may mắn sống sót nhưng nếu tiến vào chỉ sợ chưa cứu được đứa trẻ mà mình đã bị t r ô n vùi trong đó rồi thời khắc đó những lời mà đội trưởng đội cứu hộ nói với phóng viên bên cạnh đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong ký ức ta e o ly r ồ n g mỉm cười phảng phất như nhớ lại ký ức khốc liệt đó chúng ta sở dĩ đứng tại đây bởi vì đây là trách nhiệm của chúng ta là nhiệm vụ mà những người lính cứu hộ chúng ta bắt buộc phải làm dĩ nhiên chết không phải là nghĩa vụ mà chúng ta phải chịu có thể mọi người sẽ nói chúng ta đã c ố hết sức rồi không cần xông vào đâu bởi đó không phải là nghĩa vụ của chúng ta Đúng, đúng, đừng đến chúng chúng chúng phút người nói đúng, không ai sai cả nhưng, cứu người không phải là nghĩa vụ của loài người chúng ta sao. Cho nên, xin đừng ngăn cản chúng ta, xin hãy cho chúng ta kiên đến giây phút cuối cùng. giây ta biết ta ta, ta trì ai sai của sao. phải loài cuối các cả cứu Cho cho hãy là vụ dưới sự dẫn đầu của người đội trưởng tổng cộng 28 người lính cứu hộ đã xông vào trường học lần đó bọn họ đã cứu được 11 đứa trẻ may mắn sống sót nhưng ở lần sau trong giây phút cuối cùng khi những người lính ấy xông vào thì ngôi trường đã hoàn toàn đổ sập hai mươi tám người đội viên ấy đã hy sinh toàn bộ trong nơi đó trong biển lửa khốc nhiệt kéo lì rông ngẩng đầu nhìn mọi người nét mặt hiện lên sự cương nghị và quyết tâm không gì l â y chuyển được một trong mười một đứa trẻ may mắn sống sót ấy chính là cháu của ta nó tuy bị bỏng nặng nhưng vẫn còn sống bây giờ đã hơn hai mươi tuổi rồi là một sinh viên đại học đã tốt nghiệp rồi mọi người biết không ta rất thích bài hát này bài hát kỷ niệm 28 anh hùng đã hy sinh trong vụ việc khủng khiếp đó bài hát được một nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới viết và được trình bày bởi một trong những dàn nhạc hàng đầu bài hát lặt xì cột kéo ly d ô n g lấy tất cả những thiết bị đo lường dòng địa ra nào l à điện kế máy biến áp lấy ra toàn bộ ông ta vừa làm vừa nói cho nên tìm ra nguồn năng lượng mới cứu sống hơn 12 vạn người trên phi thuyền hy vọng chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của những nhà khoa học chúng ta sao dĩ nhiên nhất định sẽ có người nói toàn bộ thí nghiệm đã được chuẩn bị xong bây giờ chỉ cần làm theo các bước đã định sẵn là được vì vậy những nhà khoa học chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm chết không phải là nghĩa vụ của chúng ta chi bằng thay bằng một nhóm người khác ít quan trọng hơn cho dù bọn họ có chết cũng không ảnh hưởng gì tới phi thuyền hy vọng với lời đó thì ta chỉ có thể nói đúng tuy mạng người không thể cân đo đong đếm như vậy được nhưng năm người chúng ta quả thật rất cần thiết cho phi thuyền hy vọng những tri thức mà chúng ta biết vẫn chưa kịp truyền lại cho đời sau phi thuyền hy vọng vẫn còn cần chúng ta cho nên chúng ta không cần thiết phải mạo hiểm nhưng ta phải nói phi thuyền hy vọng vốn là một nơi hoàn mỹ hơn ta tưởng tượng gấp nhiều lần mọi người sống trong đây từ người thân của ta đến những người dân bình thường sống trong ba tầng đầu ai cũng đều sống rất hạnh phúc bọn họ hạnh phúc vì tương lai vẫn còn hy vọng vì hy vọng đó vì hạnh phúc đó ta sẵn sàng bảo vệ nó cho dù phải hy sinh cả tính mạng hơn nữa bảo vệ hy vọng bảo vệ hạnh phúc bảo vệ mạng sống không phải là nghĩa vụ mà loài người chúng ta phải làm sao cho nên éo ly r ồ n g mỉm cười bình thản nhìn mọi người lúc này ông ta phảng phất như đang tỏa sáng từ một nhà khoa học c a o có khó gần hay có thể nói hơi hà khắc đông đang thay đổi trở thành một nhà khoa h ọ c nổi tiếng, tín từng uy đ ư ợ c cử đề giải n o b e l ô n g ta n ó i m ộ t cách c h ậ m rãi n h ư n g đầy dứt khoát. m ọ i người, xin cùng kiên đến giây hãy phút ta trì c u ố i cùng. Chương 56, anh hùng phần 1 năm đó kéo ly rồng mới tầm 50 tuổi đầu tóc tuy đã bạc trắng nhưng vẫn được cắt t ỉ a cẩn thận mái tóc ấy mà kết hợp với chiếc kính lão thêm vào bộ vét mà ông thường mặc thì nếu nhìn thoáng qua người ta thường hay lầm tưởng ông là một doanh nhân thành đạt chứ không phải là một nhà khoa học nổi tiếng thực tế ông ấy đúng là một doanh nhân nổi tiếng trên thế giới là nhà khoa học đứng đầu nhóm nghiên cứu tạo ra vật liệu siêu dẫn mới hơn nữa cũng là nhà đồng phát minh vô số các ứng dụng khác dành cho vật liệu siêu dẫn chỉ riêng những điều đó thôi đã đủ khiến cho ông ta trở thành doanh nhân hơn nữa nhận được một số tiền khổng lồ thậm chí có thể được đề cử cho giải nobel hôm nay kéo ly rồng mới thương lượng x o n g với quan chức chính phủ về vài chuyện trong cuộc sống bởi vì hạng mục lúc trước đã thành công rực rỡ cho nên nhóm của ông ta có thể nhận được tài trợ nhiều hơn vào năm nay đồng thời ông ta muốn loại trừ vài thành phần không ngoan ngoãn trong tổ mà thay bằng những người dễ bảo hơn dĩ nhiên những chuyện này đều được chấp thuận ừ thành công vốn không phải do tình cờ mang lại không có tài năng cũng không biết kính trọng trên dưới thì tốt nhất là nên xéo ra ngoài mà tự mình làm đi nhóm nghiên cứu của ta không cần những tên phế vật như vậy kéo ly rồng ngồi trên xe vừa xem báo vừa thầm nghĩ lúc này tài xế đang chở ông ấy đi đón cháu trai của mình sau đó kéo ly rồng thấy được trận hỏa hoạn kinh hoàng kia ông ta nghe được những lời nói cuối cùng của người đội trưởng kia cháu của ông ta tuy bỏng nặng nhưng rốt cuộc vẫn sống ông ta thấy được trường học kia đổ sập trong biển lửa toàn bộ 28 đội viên cứu hộ vĩnh viễn không còn thấy được ánh mặt trời nữa từ ngày đó eo lì rồng đã thay đổi ông ta càng lúc càng nghiêm khắc thẳng tay loại bỏ những nhân viên mới chỉ biết đ ị n h lọt người khác chỉ để lại những người có tâm huyết thực sự dĩ nhiên ông ta vẫn luôn đốc thúc họ nghiêm khắc yêu cầu họ tuân theo những quy định của mình ông ta trở nên đam mê nghiên cứu một cách điên cuồng rất nhiều hạng mục tài liệu chỉ vì có vài khiếm khuyết nhỏ mà đã bị ông ta thẳng thừng gạt phát đi vì những chuyện như thế mà ông ta đã làm mất lòng những người cộng sự của mình tuy ông ta đã nghiên cứu thành công rất nhiều hạng mục nhiều hơn nhiều so với quá khứ thậm chí vì thế mà ông được đề cử cho giải nobel danh giá nhưng tính cách ấy lại khiến cho ông ta bị giới khoa học mỹ cô lập ai ai cũng sợ h ã i sự nghiêm khắc đấy rất nhiều nhân viên và thực tập sinh chỉ nghe đến tên ông là đã sợ vỡ mật cho đến những ngày cuối cùng cũng vì tính cách quái g ợ đó mà cho dù ông ta có tài năng thực sự nhưng vẫn bị chính phủ mỹ vứt bỏ vào lúc này tuy nét mặt vẫn có sự nghiêm khắc như xưa nhưng với tinh thần quyết tâm hy sinh ông ta là đầu tàu tạo nên nhóm khoa học gồm năm người này thí nghiệm được tiến hành rất nhanh loại thuốc do ỵ vải nạ đặc chế được chính tay nhà hóa học hạn nạ chia làm mười phần bằng nhau sau đó xử lý theo những cách khác nhau từ pha loáng tới chưng cất tiếp đó tới lượt nhà sinh vật học viên bình dùng nó thí nghiệm trên mẫu thực vật ngoài hành tinh đồng thời xì、si、ý h n với sự hỗ trợ của ba lệ đã cắt nhỏ phần tinh thạch năng lượng thành mấy khối có kích thước lớn nhỏ khác nhau nhỏ nhất là một khối có diện tích một trăm mlmr lớn hơn chút nữa là khối có diện tích tháng một năm một không mlmr rồi tới một năm mlmr một mlmr và mười mlmr tốt lắm mọi người bây giờ ta muốn quan sát kỹ càng hiện tượng dẫn điện ra ngoài để có thể kịp thời vận hành thiết bị xử lý theo sự thay đổi điện thế cho nên nhờ mọi người thực hiện việc thí nghiệm vậy eo l ì e dông nói bốn người còn lại thì xì Y hển vốn là người nổi tiếng nhất bất quá người thích hợp nhất cho thí nghiệm lần này chính là viên bình nhà sinh vật học người trung quốc ông ta cũng là một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới đặc biệt với thành công tạo ra giống lúa nước đột biến rét hờ giống cây lương thực quan trọng nhất trong thập kỷ qua cho nên viên bình trở thành người chỉ huy cuộc thí nghiệm mọi người nếu vậy thì chúng ta bắt đầu đi viên bình khẽ hít một hơi dài nhìn vào lớp kính cách ly trong phòng thí nghiệm rồi nói bên trong con tàu con thoi đã được cải tạo thành một phòng thí nghiệm đơn giản ở chính giữa phòng có một lớp thủy tinh cách ly bao quanh các mẫu vật các nhà khoa học bên ngoài chỉ có thể thao tác thí nghiệm bằng cách dùng cánh tay máy hoặc dùng bao tay cao su dĩ nhiên điều này không hề giảm b ấ t tính nguy hiểm của cuộc thí nghiệm chút nào bởi dù sau đó chỉ là một lớp thủy tinh cách ly mỏng manh căn bản không thể nào ngăn cản được vụ nổ hay lưới điện do sự bất ổn điện áp gây ra dưới sự quan sát cẩn thận của bốn người còn lại viên bình đem mẫu thực vật ra khỏi dung dịch acid mạnh sau đó đặt vào trong chén thủy tinh đã chuẩn bị sẵn a c i d này là loại cực kỳ đậm đặc đến xương người cũng h ò a tan dễ dàng vậy mà nó chỉ có thể kìm ham sự sống của mẫu thực vật kia thôi cứ thế lát sau thì mẫu thực vật đó bắt đầu ngoen g o ạ i sợ rằng mười mấy giây tiếp theo đã có thể khôi phục sự sống bắt đầu quá trình phân giải và tiêu hủy toàn bộ vật phẩm xung quanh đúng lúc đó viên bình nhận lấy mẫu thuốc do hạn nạ dùng cánh tay máy đưa qua đó là mẫu thuốc được pha ló nhất đồng thời xì、sì、ỉ h ẹ n đặt bên cạnh mẫu thực vật mẫu tinh thạch năng lượng có diện tích nhỏ nhất một trăm một mươi mv trên phòng thí nghiệm là một màn ảnh lớn hiển thị toàn bộ quá trình thí nghiệm khi mẫu tinh thạch năng lượng được đặt bên cạnh mẫu thực vật đồng thời mẫu thực vật được tiêm thuốc thì không lâu sau mẫu thực vật đó đã ngưng h u e nguậy trong chốc lát rồi lại bắt đầu tiếp tục quá trình phân giải không chỉ mẫu tinh thạch năng lượng bị phân giải mà những vật xung quanh cũng chịu chung số phận ở bên cạnh éo l ì rồng gần như mở hai mắt trừng trừng nhìn vào thiết bị đo lường điện áp mười giây sau khi mẫu tinh thạch năng lượng bị mẫu thực vật phân giải hết thì éo l ì rồng mới lắc đầu nói không có không có bất kỳ điện năng nào được sinh ra tinh thạch năng lượng quá ít đúng như dự đoán năng lượng cung cấp quá ít cho nên khi thực vật hấp thu vào trước khi tái sử dụng đã xài hết rồi dù sao bản thân nó không phải là chất siêu dẫn cho nên không thể nào truyền năng lượng mà không có sự tiêu hao được mấy người kia đều im lặng viên bình thở dài rồi nói bằng tiếng anh như vậy thì tiếp tục lần thí nghiệm thứ hai thôi lần này sẽ thí nghiệm bằng mẫu tinh thạch năng lượng có diện tích tháng một năm một không ml ì m ẹ vông, mẫu thuốc dùng vẫn như cũ lần thí nghiệm thứ hai bắt đầu thời gian từ từ trôi qua năm người thực hiện thí nghiệm không hề biết đã trải qua bao lâu nhưng những người thân bạn bè và đồng nghiệp của họ đều đứng bên cửa kính của phi thuyền hy vọng im lặng quan sát ở nơi đó chỉ có một chiếc tàu con thoi đang trôi lơ lửng giữa khoảng không vũ trụ vô tận bao quanh nó là vô số ánh sánh xanh mờ ảo do không thể liên lạc với nhau nên không ai biết được kết quả thí nghiệm như thế nào tất cả chỉ có thể im lặng chờ đợi thất bại hay thành công chết hay sống không lâu sau nữa sẽ rõ hiện giờ đã hơn bốn tiếng trôi qua n h ữ n g n g ư ờ chờ i đợi i h đều ệ n nét m ệ t m ỏ i thậm chí có m ấ y nhà h k o anh học h k ô g c ị u xỉu nổi ngất tại đã c h ỗ Vì vậy, Diêu n g u y ê n đã p h ả i hạ l ệ n h b u ộ c các nhà khoa học nhà nghỉ n khoa g ơ i chỉ còn l ạ i h ắ n và các thí à và n viên trong tiểu hát tinh, Trương Hằng Sờn đứng h hát chờ, chờ h tiểu đội Di kết t quả của cuộc Mò lại của nghiệm q u y ế t đ ị n h sự t ồ n vòng của loài n g ư ơ i chín g h thứ i ệ m 89 sử dụng mẫu vật tinh thạch năng lượng có diện tích tháng một năm một mươi mm vùng và mẫu thuốc pha loãng cấp bảy thí nghiệm bắt đầu sau thanh âm của viên bình một mẫu tinh thạch năng lượng được đặt xuống trên bản thí nghiệm cách ly kèm theo đó một liều thuốc mới được tiêm vào mẫu thực vật dưới kích thích của thuốc tiêm thì mẫu tinh thạch năng lượng kia nhanh chóng bị mẫu thực vật phân giải nhưng không hề có chuyện gì xảy ra cả không có dòng điện xuất hiện không có vụ nổ không có lưới điện toàn bộ đều không có cứ như là bọn họ chỉ đơn thuần cho đám thực vật này ăn thôi ai lại thất bại viên bình không kiềm được thở dài nói mấy người khác cũng lắc đầu ngao ngán còn éo ly rồng thì càng nôn nóng hơn không thể nào a ta đã từng tới chỗ vụ nổ trong phòng thí nghiệm rồi nơi đó chắc chắn đã xuất hiện lưới điện tại sao không hề có dòng điện nào sinh ra đây không lẽ quy trình thí nghiệm của chúng ta không đúng hay là công thức hóa học của thuốc có gì sai sót hà nạ lắc đầu nói công thức hóa học tuyệt đối không sai bởi vì mẫu thực vật chỉ hấp thu tinh thạch năng lượng mà giảm b ấ t việc phân giải đồ vật xung quanh có thể nói quá trình hấp thụ đã thành công nhưng vì sao nó lại không dẫn xuất dòng điện ra rốt cuộc chúng ta đã sai ở chỗ nào đây đúng thế chân mày của s ì y hển cũng cao lại nói thí nghiệm lần này của chúng ta có điểm nào khác biệt với thí nghiệm của tiến sĩ ỷ vì an đây ba người họ đồng loạt nhìn về phía ba lệ bởi vì bọn họ biết ba lệ là một nhị ngữ giả người nhắc nhở năng lực thần kỳ của nhị ngữ giả cho đến giờ vẫn là một điều bí ẩn nhưng thực tế đã chứng minh nó quả thật tồn tại người sở hữu nó thường có được linh cảm đầu mối về những sự kiện hiện tượng đang suy nghĩ cho nên có lẽ ba lệ sẽ nghĩ ra được điều gì mới lạ chăng không biết bây giờ ba lệ đang nghĩ gì trong đầu chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào mẫu thực vật một hồi lâu rồi bỗng n h ư nói xin lỗi bốn vị giáo sư tôi không nghĩ ra được gì cả hai tôi cũng không nghe được â m thanh lạ nào tôi cảm thấy quy trình thí nghiệm đã chính xác rồi chỉ có điểm sai lầm là chúng ta quá cẩn thận thôi theo như dự đoán từ lúc trước khi mẫu thực vật này tái sử dụng năng lượng thì nhất định phải tiêu hao một lượng năng lượng mà tinh thạch năng lượng chúng ta dùng để thí nghiệm toàn bộ đều là những mẫu có diện tích từ tháng một năm một không mì mèvông trở xuống tôi e rằng lượng năng lượng trong đó chỉ đủ cho nó tiêu hao mà không có dư để phát ra ngoài có lẽ chúng ta đã quá mức cẩn trọng vì vậy tôi đề nghị lần thí nghiệm tới dùng mẫu tinh thạch năng lượng lớn hơn xem sao bốn người còn lại nhìn nhau trao đổi rồi lát sau eo ly r ò n g bóng cười to nói không sai nếu chúng ta đã quyết tâm hy sinh thì còn phải sợ gì nữa không ngờ ta vẫn còn cảm thấy sợ hãi được ta ủng hộ đề nghị của ba lệ ba người còn lại hơi trần trợt nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý sau đó lần thí nghiệm tiếp theo được tiến hành với mẫu tinh thạch năng lượng có diện tích 1 0 m ml mẫu thuốc tiêm vào là loại pha lóng nhất quả nhiên khi mẫu thực vật đã phân giải được một phần mẫu tinh thạch năng lượng thì bên ngoài nó xuất hiện rất nhiều dòng điện xoay chuyển hơn nữa cả thân thể nó từ từ sáng lên nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh khi đó héo lì rồng nhanh chóng dựa vào thiết bị thăm dò lắp bên ngoài mẫu thực vật để quan sát tình hình quả nhiên theo màn hình hiển thị thì đã có dòng điện xuất hiện chính là điện áp cao thế có rồi héo lì rồng hưng phấn reo lên như một đứa trẻ tác phong cao có khó gần kia cơ hồ biến mất sạch mà thay vào đó là sự vui vẻ hân hoan khuôn mặt của những người còn lại cũng hiện nét vui mừng nhưng niềm vui ngắn ngủi chưa kéo dài bao lâu thì bỗng dưng mẫu thực vật sáng bừng lên năng lượng tụ tập bên ngoài nó càng lúc càng nhiều một tiếng nổ giòn tang xảy ra do thiết bị đo lường điện áp mà éo ly rồng lắp đặt phát nổ đẩy ông ta ngã lăn ra trên mặt đất đồng thời một lượng điện áp khổng lồ tràn ngập đường truyền năng lượng tuy biết lượng năng lượng có trong tinh thể rất lớn nhưng chỉ một mẫu vật có diện tích 1 0 m i ml v ô g lại có thể phát ra lượng năng lượng khổng lồ như vậy quả thật khiến cho người ta kinh hãi tuy đường truyền năng lượng được làm bằng những vật liệu tiên tiến nhất nhưng ai dám chắc nó không nguy hiểm đây làm sao bây giờ ba vị giáo sư còn lại đều sợ đến đơ cả người nhưng khi bọn họ muốn lấy lại mẫu tinh thạch thì họ kinh hoàng phát hiện mẫu thực vật đã bao kín mẫu tinh thạch hơn nữa bên ngoài nó lại có vô số dòng điện xoay chuyển tình hình đã gần tới mức nổ tung rồi nếu như bọn họ cưỡng chế gấp mẫu tinh thạch năng lượng ra thì sợ rằng sẽ phát động vụ nổ mất nhưng không ngờ giáo sư kéo l ì r ồ n g vốn bị vụ nổ đẩy ra xa lại trồng dậy như được một sức mạnh thần bí tiếp sức lao thẳng bàn thiết bị điều khiển lúc trước ông ta tới nơi thì gấp rút bấm vài nút chỉ lát sau đã có thêm mấy đường truyền năng lượng phụ được kết nối với mẫu thực vật nhờ có thêm vài đường truyền mà mẫu thực vật từ từ tối lại tuy nhiên giải pháp này cũng chỉ cầm cự được trong chốc lát bởi tinh thạch năng lượng vẫn còn ít nhất là tám、mm、chín ml vông nữa chưa được hấp thu với lượng năng lượng còn lại khổng lồ như vậy thì chiếc tàu con t o i nhỏ nhoi này căn bản không thể chịu nổi đúng lúc đó ba lệ t r ợ t cảm giác bốn bề trở nên yên tĩnh tiếng nói thần bí mà nàng trông đợi lại vang lên một lần nữa mẫu thuốc độ pha loãng chúng ta pha loãng nó chưa đủ nếu chúng ta muốn hiệu ứng tái sử dụng vừa phải thì nồng độ thuốc không được quá đậm đặc đúng rồi Acid mạnh. Dùng acid mạnh pha của mau. thuốc cơ loại điều kiện giống với môi sinh ngoài tinh giảm mạnh. mạnh làm tạo hoạt Dùng loãng này, nếu trường trong hành tính trình này xuống, thể thì thể vật quá sẽ có ba lệ hốt h o ả người kêu lên. khuôn to mặt đến đỏ nhỏ nhắn đỏ bừng n mức cả Ba g còn lại nhanh chóng phản ứng đặc biệt là hạn nạ nhà nữ hóa học trung niên nàng nhanh chóng lao tới bàn thí nghiệm điều khiển cánh tay máy chút hết số acid mạnh còn dư lại lên người m â u thực vật quả nhiên khi axit mạnh vừa tiếp xúc với mẫu vật thì nó bắt đầu ngừng chuyển động ánh sáng cũng từ từ tối lại trong vòng mười mấy giây tiếp theo mẫu thực vật đã lâm vào trạng thái ngủ đông tất cả năng lượng bên ngoài nó đều biến mất cùng lúc đó tại phi thuyền hy vọng những người quan sát còn lại bao gồm cả đám người diêu nguyên đều thấy được tàu con thoi phát ra ánh sáng điện rực rỡ trong khoảng không mờ ả o như thế thì luồng sáng đó mới trói mắt làm sao đã sáu tiếng ba mươi hai phút kể từ lúc cuộc thí nghiệm bắt đầu nhóm nghiên cứu đã an toàn trở về phi thuyền hy vọng bọn họ mang về tỷ lệ phối chế giữa thuốc và a x i t mạnh đồng thời thể tích tinh thạch năng lượng thể trọng mẫu vật thực vật thí nghiệm có những thông tin này thì các nhà khoa học có thể tính toán ra một mẫu thực vật có thể hấp thu và phát ra bao nhiêu năng lượng sử dụng mẫu tinh thạch năng lượng nào là tốt nhất do đó sẽ không xảy ra việc lãng phí cũng như phát sinh các vụ nổ sự cố cứ thế phi thuyền hy vọng nơi trú ẩn cuối cùng của hơn 12 vạn người đã bình an vượt qua mối nguy hiểm lớn nhất mà không ai hay biết một cách thêm thấm đã 6 tiếng 47 phút trôi qua kể từ khi cuộc thí nghiệm bắt đầu nhà khoa học kẹo lì rồng đã bất hạnh qua đời bởi nguyên nhân suy tim do sốc điện hưởng thọ 72 tuổi một tuần sau đó ông ta được trao tặng huy chương anh hùng nhân loại và được vinh dự tưởng niệm tại hội trường anh hùng lưu truyền tên tuổi mãi mãi chương 58, hy vọng nơi bóng đêm vào ngày thứ hai sau cuộc thí nghiệm công thức chuyển đổi năng lượng đã được các nhà khoa học tính toán xong bắt tay vào việc lắp đặt đường truyền năng lượng tại nơi nào đó ở tầng năm ngoài ra họ cũng gấp rút chế thêm nhiều dung dịch thuốc acid mạnh và mâu thực vật phục vụ cho quá trình tái sử dụng năng lượng t i n h thạch năng lượng chủ yếu được dùng đều là loại có diện tích một mlmv cứ thế trong gian phòng lắp đặt đã hình thành một lò năng lượng thực vật kỳ lạ mà nguyên liệu là những viên tinh thạch năng lượng kết tinh dĩ nhiên một lò năng lượng nhỏ nhoi như thế không thể nào cung ứng cho cả phi thuyền hy vọng sử dụng lượng năng lượng mà phi thuyền cần cực kỳ khổng lồ gần như tương đương với lượng điện cần cho một thành phố có dân số một triệu dân bởi đang ở trong vũ trụ cho nên hệ thống duy trì sự sống hệ thống lọc khí tuần hoàn hệ thống điện lực dân dụng đều được mở liên tục tuy chỉ có 12 vạn người thôi nhưng lượng năng lượng tiêu tốn một ngày có thể tương đương với cả một thành phố lò năng lượng này có công năng chủ yếu là chế tạo thêm nhiều đường truyền năng lượng nữa theo như bản thiết kế của nhà khoa học k é o lì rồng đã khuất thì lò năng lượng này chỉ cần ba ngày đã có thể chế tạo đủ nguyên liệu cho việc lắp đặt đường truyền năng lượng từ đó bắt đầu sử dụng tinh thạch năng lượng để thay thế nguồn nguyên liệu truyền thống trên phi thuyền đây là chuyện quan trọng nhất cần phải làm cho nên ngay cả r i ê u nguyên cũng không dám xem nhẹ hắn gần như túc trực 24-24 bên lò luyện k i m mỗi khi ra lò một đường truyền năng lượng thì ngay lập tức giao cho các nhà khoa học kỹ sư mang đi lắp đặt tại những vị trí định sẵn cứ thế theo số lượng lò năng lượng tăng lên thì số đường truyền năng lượng được sản xuất cũng tăng lên theo b ộ i số nhân gần như gấp 10 lần lúc đầu đường truyền năng lượng càng nhiều thì lượng năng lượng tiêu hao càng nhiều cứ thế đến ngày thứ năm thì năng lượng trên phi thuyền hy vọng đã cạn kiệt bắt đầu chuyển qua quá trình sử dụng năng lượng từ tinh thạch đến đây thì lượng năng lượng đã đạt mức cân bằng lượng năng lượng sản xuất ra đã bằng với lượng tiêu hao nhưng quá trình luyện kim vẫn không dừng lại các nhà khoa học đều hưng phấn đề ra kế hoạch mới họ hy vọng có thể chế tạo một lò phản ứng khổng lồ tại tầng năm sử dụng tinh thạch năng lượng có diện tích n 0 m m linh làm nguyên liệu c á i này sẽ có thế ể sản xuất ra đủ lượng năng lượng cần xuất t ra đủ h i t cho việc i ệ thực h nên bước nhảy không gian, hoàn toàn thay thế lỏ phản ứng hạt nhân. n thay thế hạt lỏ biết, bước nhảy không gian ngoài đặc điểm cần một đặc cần nhảy không l ư lượng ợ n năng lượng khổng lồ ra, thì điểm quan trọng còn g lồ thì ra, điểm l ạ i là số năng lượng cần trong một giây Bởi quá lớn. lỏa nên thế, cho nên số một mới chỉ thực hiện bước nhảy không gian đã nổ tung dẫn đến việc phi thuyền hy vọng được cải tiến chứa tới ba lò phản ứng hạt nhân Hiện giờ... mô hình lò năng lượng thu nhỏ có thể cung ứng đủ năng lượng cho sự tiêu hao trong phi thuyền hy vọng vào lúc bình thường hơn nữa còn dự trữ được một ít cho tình huống khẩn cấp nhưng xét một cách tương đối nó vẫn không thể nào kham nổi việc thực hiện bước nhảy không gian bởi lượng năng lượng cần trong một giây là quá lớn nếu lò phản ứng khổng lồ kia thì may ra còn có cơ hội bất quá đường truyền năng lượng khổng lồ đang trong quá trình chế tạo ngoài ra một số nhà hóa học cùng sinh vật cũng đang phản đối theo như bọn họ phân tích kỹ thuật của loài người hiện giờ vẫn còn quá kém không có cách nào chế tạo ra dung dịch acid mạnh tương đồng với acid mạnh tìm thấy trong cơ thể đám sinh vật ngoài hành tinh kia cho nên việc giảm bớt hoạt tính lò năng lượng khổng lồ này là quá khó nếu như vận hành ngoài đời thì e rằng nó sẽ nổ tung mất làm cho phi thuyền hy vọng gãy thành hai mảnh do thế sau khi kế hoạch được chỉnh sửa thì đã thay thế lò năng lượng khổng lồ kia thành một lò năng lượng nhỏ hơn sử dụng tinh thạch năng lượng có diện tích b 0 trăm mlmv là nguyên liệu dĩ nhiên lượng điện mà nó cung cấp không đủ tiêu chuẩn để thực hiện bước nhảy không gian nói cách khác trước mắt chúng ta chỉ có thể duy trì hoạt động sống bình thường trên phi thuyền hy vọng chứ không thể nào thực hiện bước nhảy không gian sao diễu nguyên chán nản nhìn mấy nhà khoa học trước mặt hắn lướt sơ qua vài tài liệu trên tay đó là những bản báo cáo trình bày chi tiết cần bao nhiêu năng lượng trong một giây cho quá trình thực hiện bước nhảy không gian cùng với lượng năng lượng sản xuất ra được trong một giây của phi thuyền hy vọng hai số liệu tranh lệch quá lớn trừ phi có thể chế tạo được một lò phản ứng khổng lồ nếu không thì phi thuyền hy vọng sẽ bị kẹt tại nơi này các nhà khoa học kia cũng rất bất dĩ lúc còn ở trên trái đất có thể loài người còn chưa nhận ra các quốc gia có thể từ từ phát triển tuy tài nguyên trên trái đất không phải là vô hạn nhưng nếu nền khoa học kỹ thuật của loài người phát triển tới mức cao hơn thì nó không thành vấn đề chỉ cần ra ngoài không gian dùng phi thuyền thu thập quạng nguyên liệu ngoài đó thái dương hệ lớn như vậy lượng tinh thạch quạng thô mà nó chứa đựng cũng cực kỳ khổng lồ cho nên có thể nói tài nguyên khoáng sản là vô hạn mà theo sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người nhiều nhất chỉ cần thêm một trăm năm nữa là đã có thể thực hiện nhưng loài người bị buộc phải tiến vào vũ trụ quá sớm với nền khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 t h ì nó không đủ để thỏa mãn con người chỉ riêng những ngành công nghiệp vật liệu cơ bản nhất như kim loại dung dịch đều không đáp ứng đủ tiêu chuẩn trong vũ trụ tỷ như trong trường hợp này nếu nền kỹ thuật của loài người phát triển hơn một chút thì đã có thể chế tạo ra loại acid mạnh phù hợp với yêu cầu như vậy đã có thể xây dựng lò phản ứng khổng lồ dùng tinh thạch năng lượng có diện tích 5 0 0 m trăm l i n g làm nguyên liệu thậm chí có khi dùng tới tinh thạch 0 0 t mv ô n g lúc đó cần gì lo lắng về vấn đề năng lượng nữa si ỵ hển thở dài nói chúng ta đã p ó tay rồi lò phản ứng khổng lồ như thế không phải là thứ mà chúng ta có thể xây dựng với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay dĩ nhiên nền khoa học sẽ luôn luôn tiến bộ nếu cho chúng ta thêm 5 năm năm không chỉ cần ba năm nghiên cứu thôi thì lúc đó có thể thử chế tạo lò phản ứng như vậy nhưng mà hiện giờ chúng ta quả thật không nghĩ ra biện pháp nào khả thi cả d i ê u nguyên biết rõ điều đó cho nên hắn chỉ thở dài lấy ra vài tài liệu từ quyển sách trên bàn đưa cho si Y hển si Y hển nhìn lướt qua là đã biến sắc rồi nhanh chóng đưa tờ giấy đó cho các nhà khoa học khác mấy người khác cũng tương tự khi đọc xong tờ giấy thì sắc mặt đã tái nhợt mọi người rõ chưa thật ra khi chúng ta rời khỏi trái đất thì khả năng sống xuất là vô cùng mỏng manh nói thật có thể kiên trì đến lúc này tìm thấy được nguồn năng lượng mới thay thế cho năng lượng hạt nhân đã là đại hỷ trong đại hỷ rồi d i ê u nguyên nhận lại tờ giấy vừa đưa cười khổ nói hơn mười hai vạn người a tầng sáu vốn là một hệ sinh thái riêng biệt chứ khu vực trồng trọt còn có thêm khu vực chăn nuôi heo bò gà bởi vì trong môi trường chiếu sáng 24-24, thêm vào các giống cây vật nuôi tốt nhất cho nên thời gian thu hoạch đã giảm xuống gần 1-3. chỉ cần không lãng phí thêm vào sự hỗ trợ đắc lực của nguồn điện thì việc nuôi sống 12 vạn người là không khó nhưng còn thứ khác thì sao thì như phân bón muốn sản xuất nó thì nguyên liệu đâu còn có dung dịch thuốc đặc biệt và acid mạnh dùng trong lò phản ứng nữa hiện giờ chúng ta đều sử dụng hàng có sẵn trong kho nhưng về lâu dài thì sao không có nguyên liệu a phi thuyền hy vọng không phải là nơi có nguồn nguyên liệu vô tận nếu nói về hai thứ quan trọng nhất là nước và dưỡng khí thì tuy phi thuyền hy vọng có hệ thống hơi nước nước thải tuần hoàn hoàn chỉnh nhưng dù sao trong quá trình xử lý khó tránh khỏi thất thoát một lượng nước nhất định dưỡng khí cũng như thế nếu không có nguồn bổ sung thì về lâu dài vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều d i ê u nguyên nhìn tài liệu trên b à n âu sầu nói bây giờ vấn đề năng lượng đã không cần lo nữa theo như các nhà khoa học nếu tính theo lượng năng lượng mà một mlm vông tinh thạch năng lượng có thể tạo ra thì phi thuyền hy vọng dư sức hoạt động hơn 10 năm nhưng còn vấn đề vật liệu nhiều nhất là 3 năm nữa các loại vật liệu sẽ tiêu hao hết 3 năm sau đầu tiên sẽ hết phân bón rồi tới các nguyên liệu dùng để chế tạo dung dịch thuốc đặc biệt acid mạnh cho việc tái sử dụng năng lượng sau đó tới dưỡng khí nước cho nên nói một cách lạc quan phi thuyền hy vọng chỉ có thể tồn tại trong vũ trụ lâu nhất là ba bốn năm thôi các nhà khoa học kia im lặng không nói nên lời tất cả bọn họ đều hiểu điều này giống như loài người từ lâu đã muốn tạo nên vật liệu siêu dẫn như vậy sẽ có thể truyền tải điện mà không hề thất thoát nhưng đến mãi bây giờ họ vẫn không thể nào chế tạo được chất siêu dẫn trong trạng thái bình thường cứ như đó là một chân lý khi truyền dẫn điện thì phải có hao tổn tương tự thế bất kỳ hệ thống duy trì sự sống hệ thống tuần hoàn nước nào cũng đều có những thất thoát nhất định cũng may phi thuyền hy vọng là nơi hội tụ công nghệ thiết bị tiên tiến nhất của loài người cho nên mới hao tổn nhỏ như vậy bất quá chỉ cần tìm được một hành tinh hoặc là mây thiên thạch thì phi thuyền hy vọng sẽ không cần lo tới việc thiếu hụt nguyên liệu nữa rồi chỉ cần tìm được nguyên liệu phóng xạ thì l ò phản ứng hạt nhân sẽ được dùng để khởi động bước nhảy không gian mà trong những nguyên liệu thô đó vẫn có rất nhiều chất có ích như o x y thì dù chỉ cần dùng thêm năng lượng là có thể tạo ra nước còn có tài liệu tạo nên dung dịch thuốc axit mạnh cũng có thể tìm được bằng cách đó cho nên một là năng lượng hai là nguyên liệu hai thứ đó sẽ quyết định số phận của phi thuyền hy vọng chỉ cần có được hai thứ đó thì nếu không gặp phải tai nạn nghiêm trọng phi thuyền hy vọng vẫn có thể sinh tồn ngay cả khi không có bước nhảy không gian bởi phi thuyền hy vọng to lớn như thế dân số tới hơn mười hai vạn người điều này đảm bảo sự đa dạng của nguồn ghen rồi còn có các nhà khoa học máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng ghi lại toàn bộ kiến thức của loài người nó đảm bảo cho nền văn minh của loài người sẽ được lưu truyền mãi mãi không bị mai một cho nên chúng ta hãy cùng cầu nguyện diễu nguyên đặt tài liệu xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đó chỉ là một khoảng không tràn đầy ánh sáng xanh mờ ảo hãn lẩm bẩm nói cầu nguyện cho tinh vân này đã ngưng tụ đến cực hạn khiến cho phạm vi của nó nhỏ nhất để từ đó trong vòng ba năm phi thuyền hy vọng có thể rời khỏi nơi này hơn nữa hy vọng rằng chúng ta đang ở trong khu vực của một hệ hàng tinh giống như kiểu hệ mặt trời của chúng ta đó mới không phải các vị đã nói màu sắc đó ngoài khoảng không kia tượng trưng cho việc có một hàng tinh đang ở gần sao cầu nguyện cho chúng ta có thể nhìn thấy được bóng đêm bóng đêm của vũ trụ tuy bóng đêm thường đại diện cho sự tuyệt vọng chết chóc nhưng vào lúc này thì việc rời khỏi tinh vân nhìn thấy bóng đêm mới là hy vọng của chúng ta chương năm mươi chín cải cách cùng hy vọng lò phản ứng tinh thạch tổng cộng có bảy mươi ba lò trong đó bảy mươi lò phản ứng cỡ nhỏ và ba lò phản ứng cỡ chung nó cần số lượng nhân viên làm việc lên tới ba nghìn người với hơn bốn trăm người là kỹ sư nhân viên kỹ thuật chứ những người làm việc hàng ngày ra thì còn có một số người giám sát lỏ phản ứng 24-24. b ở i do phi thuyền hy vọng có nguồn năng lượng dồi dào cho nên tầng sáu bắt đầu được sử dụng hết công suất công việc này cần hơn 5.000 n h â n viên thực hiện từ việc cho gia súc ăn rồi đến việc thu hoạch thịt chứng do đó số lượng nhân viên cần thiết khá lớn khi đã giải quyết ổn thỏa vấn đề năng lượng nhìn lại d i ê u nguyên mới hốt hoảng phát hiện những chuyện đời thường trong dân chúng đã kìm nén tới mức khó mà kiểm soát được nữa đầu tiên là về vấn đề chỗ ở từ lúc rời trái đất lên phi thuyền hy vọng đến nay đã ba tháng trôi qua nhưng gần m ộ ư ơ i hai vạn dân chúng vẫn phải ở trong liều trại không có phòng t ắ m phòng vệ sinh phòng bếp riêng muốn tắm rửa chỉ có thể tìm đến các nhà tắm công cộng đó là một quá trình chuẩn bị hệt như d i ê u nguyên đang chơi một trò chơi quản lý vậy hắn muốn cho tất cả mọi người từ sinh viên học sinh thành phần trí thức đến tư sản vô sản hiểu rõ sự khác biệt giữa các mức sống 12 vạn người trên phi thuyền hy vọng đều là thành phần trí thức có trình độ cao nếu còn sống trên trái đất tuy có thể không thành triệu phú nhưng cũng dư sức sống khá giả đây không phải do riêng nguyên phân biệt đối xử vì sự sinh tồn tuy điều đó hơi tàn nhẫn nhưng vẫn phải làm lấy ví dụ đơn giản nếu trong 6 tỷ người trái đất chỉ có thể chọn 1 ư vạn người vậy ngươi chọn nông dân học sinh sinh viên thương nhân hay là kỹ sư nhà khoa học binh lính tinh nhuệ đây câu trả lời có thể tàn nhẫn nhưng nếu để cho loài người tiếp tục sinh tồn thì đáp án chỉ có một d i ê u nguyên đã lựa chọn như thế cho nên bây giờ hắn đang đối đầu với một vấn đề mới m ộ ư ơ i hai vạn người hắn chọn lửa căn bản không phải là những người quen chịu khổ khi sự sống không còn bị đe dọa thì đương nhiên bọn họ sẽ bắt đầu đưa ra yêu cầu yêu cầu tăng mức đãi ngộ sao cho phù hợp với thân phận của mình giống như tình hình trước mắt của phi thuyền hy vọng nhu cầu khẩn cấp nhất của họ bây giờ là được sống trong những căn phòng t ư ơ n g tất chứ không phải trong những chiếc liều chật trội d i ê u nguyên hiểu rất rõ tầm quan trọng của vấn đề này tuy hắn vốn là một quân nhân đã xuất ngũ nhưng trong những năm thực hiện nhiệm vụ hắn gần như đã đi khắp thế giới thấy được rất nhiều người biết được nhiều chế độ chính trị ở các quốc gia khác nhau nhờ đó mà kinh nghiệm của hắn về vấn đề này cũng kha khá hoàn toàn khác với vương quang chính vương quang chính chỉ đơn giản nghĩ mạng ngươi do ta cứu hơn nữa phi thuyền hy vọng là nơi trú ngụ cuối cùng của loài người vậy sao có thể muốn gì là có n ấ y được tốt nhất là ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh nếu ta buộc ngươi ở trong lều thì các ngươi phải ở trong đó bây giờ là thời điểm khó khăn các ngươi phải cố gắng vượt qua vì một tương lai tươi sáng hơn nói chung đại loại thế d i ê u nguyên thì bình tĩnh hơn nhiều đầu tiên phi thuyền hy vọng là một nơi rộng lớn như vậy mọi người đều là một mác xích trong sợi dây t h ư ờ n g nếu sợi dây đ ứ t thì tất cả đều xong cho nên chính phủ trên phi thuyền hy vọng tuyệt đối không thể đối lập với dân chúng cho dù là cưỡng bức dân chúng phục tùng cũng không thể đối mặt với yêu cầu từ tầng lớp ưu tú chính phủ chỉ có hai lựa chọn một là đàn áp hai là chấp nhận nhưng có thể đàn áp sao tổng cộng chỉ mới có hơn mười hai vạn người tất cả đều là tầng lớp ưu tú nếu đàn áp họ thì chẳng khác nào tự hủy diệt chính mình cho nên chỉ có thể chấp nhận tức là để cho mười hai vạn người này tham gia vào công việc của chính phủ cho bọn họ thấy được những khó khăn và nhờ họ giải quyết những khó khăn đó đồng thời thêm mức đãi ngộ cho họ từ từ bọn họ sẽ trở thành người của mình không còn ý định chống đối gì nữa do đó sau khi vấn đề năng lượng được giải quyết xong thì trong những ngày kế tiếp d i ê u nguyên lần đầu tiên đưa ra chế độ huy chương theo bốn cấp bậc thấp nhất là thủ vệ nhân loại rồi đến vệ sĩ nhân loại dũng sĩ nhân loại cuối cùng là anh hùng nhân loại ban cho nhà khoa học kẹo lì rổng vừa mất huy chương anh hùng nhân loại tiến hành nghi thức tinh táng long trọng nhất đồng thời trao huy chương vệ sĩ nhân loại cho tất cả những binh lính từng hy sinh hai chuyện quan trọng này được d i ê u nguyên làm trước hết Kế tiếp, hắn bắt hắn đầu cuối h i ê mộ một kiểm làm tiên tra tới tại tầng tầng trồng trọn. tới quét tuần tra, lượng lớn là lò là lý, nhân viên. Đầu tiên là nhân viên vận hành và kiểm tra lò phản ứng, sau đó là tới nhân viên những nhân viên quản lý, quét dọn, tuần tra, phục vụ công phục và việc vụ Rồi Đầu đó sau cậu. u c cùng theo lệnh của r i ê n nguyên thì các chuyên gia đã chiêu mộ hơn ba vạn người gần như toàn bộ công nhân khả dĩ trên phi thuyền đó cũng là mức cao nhất rồi bởi tuy phi thuyền hy vọng có lớn nhưng hơn ba vạn công nhân đã dư sức làm xong toàn bộ công việc nếu miễn cưỡng nhồi nhét thêm vào thì e rằng khó mà gọi đó là chiêu mộ nữa cho nên trong ba tháng kế tiếp thì sự kiện tuyển nhân viên được tiến hành liên tục theo như lệnh của diêu nguyên đợt tuyển này phải ưu tiên cho những người có gia đình lý do là khi một người được tuyển thì sẽ làm cho cả gia đình được vào ở chung như vậy có thể giảm bớt gánh nặng về nơi ở sau ba tháng chiêu một h ì vẫn còn hơn hai vạn người sống trong liều tất cả bọn họ đều là những người có chuyên môn không phù hợp với công việc hoặc là những người độc thân không được ưu tiên trong đợt dự tuyển hai vạn người này quả thật là một vấn đề khó khăn với diêu nguyên đầu tiên không thể khinh xuất cho bọn họ vào ở trong phòng bởi chỉ có những người có công việc như cảnh sát công nhân nhân viên mới có thể ở trong phòng nếu cũng cho bọn họ vào ở trong phòng thì quả thật không công bằng những người vừa mới vào làm việc kia sẽ nghĩ sao đây điều đó mà xảy ra thì d i ê n nguyên thật không dám nghĩ đến hậu quả cho nên hắn chỉ còn dùng cách cuối cùng đó là cho những người này làm dân binh dự bị lấy những người khỏe mạnh có gia đình gia nhập vào đội dân binh dự bị còn với những người độc thân cũng gia nhập nốt tất cả đều được huấn luyện vào thứ tư mỗi tuần từ đó mới có lý do để an bài họ vào các nơi nhưng vẫn chưa xong chuyện trong dân chúng sao có thể dễ dàng giải quyết êm đẹp như vậy được khi công việc được a n bài xong chỗ ở cũng phân phối hết thì riêng nguyên lại đối mặt với nhu cầu khẩn yếu tiếp theo đó là sự trao đổi vật bình đẳng dân chúng đã sớm mệt mỏi với việc ăn chung n ổ i dùng chung vật phẩm cấp mỗi ngày rồi bọn họ luôn khao khát dùng thù lao nhận được từ công việc của mình để đổi lấy một ít xa xỉ phẩm cho nên sau khi kìm nén một thời gian dài thì nhu cầu này rốt cuộc cũng bùng phát vì nó mà r i ê u nguyên lại bắt đầu những cuộc họp triền miên với các chuyên gia đến nôi hắn cảm thấy dường như gần đây tóc của mình ít đi hẳn đã nửa năm trôi qua từ lúc phi thuyền hy vọng rời khỏi trái đất bốn tháng sau bước nhảy không gian thứ hai hôm nay là buổi huấn luyện đầu tiên của nhóm dân binh dự bị mọ di sơn lúc này đã mang quân hàm thượng sĩ hắn mặc trang phục bộ đội miệng n g a i kẹo cao su khuôn mặt điển trai kết hợp nụ cười mịn thêm vào thân hình và vỡ quả thật hắn h ẹ p như một quân nhân thực thụ đầy nam tính từ lúc hắn đi vào thao trường ngoài rất nhiều binh lính hành lễ thì cũng không ít nữ học viên liếc mắt đưa tình với hắn mọi di sơn dường như không để ý lắm tới mấy chuyện đó chỉ trao lại sơ s ả i bằng nghi thức quân đội rồi đi về một hướng trong thao trường nơi đó có một tiểu đội đã giải tán tức là chỉ tiêu huấn luyện hôm nay đã xong và các học viên dân binh có thể về nhà trong đội ngũ ấy phong tiểu tranh đã sớm thấy mỏ dịt s ở n đang đi tới quả thật nàng khó mà tìm ra điểm chung nào giữa một tên lôi thôi râu tóc đầy mặt lúc trước với một tên bảnh bao trước mặt hơn nữa hắn còn trông có vẻ rất nam tính cứ như một quân nhân đích thực câu nói miêu tả hắn chính xác lúc này có lẽ là một tên lừa đảo xuất sắc phải có một vẻ ngoài phù hợp mà không nghi ngờ gì nữa mỏ dịt s ở n chính là một tên lừa đảo số một phong tiểu tranh đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn nàng tức giận siết tay lại thực tế bốn tháng qua m ọ dịt s ờ n vẫn luôn kiên trì đến chỗ nàng ách hình như còn đến cả những nơi gần đó nữa hắn luôn kiếm cơ bắt chuyện với nàng nhưng nàng kiên quyết từ chối bởi loại người mà nàng hận nhất chính là những tên lừa đảo gia đình của nàng vì bọn chúng mà đã hừ hôm nay không thèm để ý tới hắn phong tiểu tranh nói thầm trong lòng rốt cuộc khi m ọ dịt s ờ n từng bước từng bước tiến về phía nàng càng lúc càng gần thậm chí nàng gần như có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn mà mọi người xung quanh đều đổ xô nhìn về phía này chết rồi hắn muốn bắt chuyện với mình làm sao bây giờ nên từ chối ngay hay sao ta không nói chuyện với ngươi tên lừa đảo kia phong tiểu tranh vội vàng hô lên nhưng không ai ngờ m ọ d gì sờn lại đi lướt qua người nàng bắt chuyện với một cô gái tóc vàng phía sau cô gái ấy cũng khá xinh đẹp tuổi tầm hai mươi hai mươi ba dáng người cực kỳ nóng bỏng mặc dù đang mặc trang phục dân binh nhưng bộ ngực đầy đặn kia vẫn hấp dẫn rất nhiều cặp mắt thèm thuồn của đám sắc lang bên cạnh lúc đó mọi ì sờn đang mỉm cười với cô gái ấy hỏi cô ấy liệu tối nay có r ả n h không nếu được thì đi ăn tối với anh nhá anh sẽ mời em tại nhà hàng quân đội ở tầng năm nơi đó đổ xa xỉ rất nhiều đồ lừa đảo phong tiểu tranh khẽ so sánh ngực của mình với cô gái ấy rồi đỏ bừng mặt hét lên một tiếng d ơ chân đá mỏ dịt sờn một phát thật đích đáng lúc đó mỏ dịt sờn đang bận tập trung cho nhiệm vụ cao cả nên nào có đề phòng lấy ngay một đá vào chân khiến hắn giật thoát cả người vội vã ôm chân nhảy cả nhác còn phong tiểu tranh thì khóc n ứ c lên xoay người bỏ chạy bà con biết lý do sao khóc rồi đó he năm mươi tư. cùng thời điểm tại phòng quan c h ắ c ở phi thuyền hy vọng vì tinh vân này không thể t h a m dò bằng kỹ thuật thông thường của loài người cho nên chỉ có thể dựa vào mắt thường để quan sát nơi này có tới hơn 40 quân nhân đảm nhận nhiệm vụ cứ bốn giờ lại đổi một nhóm khác bốn tháng qua bọn họ hầu hết chỉ biết tán d ó c cho qua ngày thôi khoảng không m ở ảo bên ngoài chẳng biết đâu là cuối cả hơn bốn tháng qua những người này đã chán đến tận cổ rồi trong lúc nói chuyện đ ô n g có một người lính kêu lên hình như có gì hơi là lạ, lạ làm cho mọi người đổ xô về phía hắn còn tên lính đó bỏ chai nước trong tay xuống dùng ống nhòm nhìn chăm chú ra xa những người còn lại cũng thấy bất thường vội vã nhìn về hướng đó dần dần bọn họ cũng phát hiện được điều gì là lạ, lạ dường như dường như màu xanh đang nhạt dần đúng vậy màu xanh đang nhạt dần từ từ biến thành màu đen màu đen của không gian vũ trụ m à u m à u lên liên lạc với phòng điều khiển chính liên lạc với hạm trưởng chúng ta chúng ta đã rời khỏi tinh vân rồi sau sáu tháng mười bảy ngày theo hy vọng lịch lịch được tính từ lúc phi thuyền hy vọng rời khỏi trái đất phi thuyền hy vọng đã thoát khỏi tinh vân sau gần năm tháng phi hành trở về màn đêm vũ trụ quen thuộc trước mặt bọn họ cảnh tượng đang chờ là chương sáu mươi mục tiêu v à n n g a i thiên thạch chưa bao giờ mọi người lại mong chờ màn đêm như lúc này cũng chưa bao giờ loài người lại rơi vào tình trạng khốn đốn như vậy chỉ còn hơn mười hai vạn người lưu lạc trong vũ trụ vào lúc phi thuyền hy vọng rời khỏi tinh vân trở về màn đêm vũ trụ bình thường thì mọi người bao gồm diêu nguyên thành viên trong tiểu đội hát tinh kể cả trương hằng và mọi d ị sơn cùng những binh lính nhà khoa học kỹ sư nhân viên kỹ thuật và hơn mười hai vạn dân chúng đều thở phào nhẹ nhõm mọi việc trong mấy tháng quả đúng như diêu nguyên dự đoán nếu không thể chấn áp thì chỉ còn cách thu phục bọn họ cho họ gia nhập vào tầng lớp lãnh đạo trên phi thuyền hy vọng nói cách khác phải cho dân chúng biết phi thuyền hy vọng không phải của chính phủ mà là của dân chúng đó mới là thành công vì vậy khi cho dân chúng làm công việc trên phi thuyền thì từng bước một tiết lộ một số bí mật cho người dân biết thực tế căn bản không cần tiết lộ dân chúng cũng đã có thể suy đoán sơ lược bởi phương diện quản lý nhân khẩu vật liệu đều có người dân tham gia quản lý dĩ nhiên những nhu yếu phẩm xa xỉ khẩn yếu thì phải do quân đội quản lý một cách độc lập tuy thế điều đó không ảnh hưởng nhiều đến sự dự đoán trong mười hai vạn dân chúng người thông minh không ít có thể nói trong mười hai vạn người này không có ai ngu ngốc cả bởi nếu một hai người tự nhận mình thông minh thì có thể đó chỉ là những đứa tự cao tự đại hoặc là coi trời bằng vung nhưng nếu coi thường mười hai vạn người ưu tú được lựa chọn kỹ càng thì người lãnh đạo mới là một tên ốc thực ra cho dù không thực hiện cải cách thì cũng đã có người lờ m ở đoán ra được có thể phi thuyền hy vọng sẽ gặp chút sự cố dĩ nhiên những chuyện này không lớn tới mức cần phải tra xét điều mấu c h ú t là người dân bằng công việc của mình đã có thể tự do đi lại khắp nơi trong phi thuyền hy vọng trừ tầng năm và tầng sau cần có chức vụ hoặc nhiệm vụ mới có thể tiến nhập hoặc như l ọ phản ứng tinh thạch do quân đội canh gác nghiêm ngặt ra những chỗ khác đều có thể ra vào thoải mái do đó sau mấy tháng tìm hiểu người dân đã sơ lược đoán ra lượng nguyên vật liệu mà phi thuyền hy vọng mang theo cũng như tính ra thời gian phi thuyền hy vọng có thể tồn tại trong không gian mặc dù có sai lệch với kết quả thực tế một hai năm nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm nói cách khác trong nhận thức của mười hai vạn dân chúng thì phi thuyền hy vọng tối đa chỉ có thể sinh tồn trong vũ trụ khoảng năm năm dự đoán đó được người dân nhận ra sau mấy tháng làm việc trong phi thuyền hy vọng mà kết quả hệt như những gì riêng nguyên dự đoán trước thay vì đàn áp không bằng kết nạp biến họ thành người của mình khi đó người của mình không phải luôn bảo hộ lợi ích của mình sao tình hình lúc sau trong phi thuyền quả đúng như thế lượng thức ăn lãng phí giảm mạnh lượng năng lượng tiêu hao cũng giảm bớt người dân làm việc một cách nhiệt tình hơn khiến cho phi thuyền hy vọng gọn gàng ngăn nắp hẳn cứ như đây không phải những con người di dân đang lưu lạc trong vũ trụ mà là một quốc gia mới đang bừng bừng phát triển dĩ nhiên nếu ai nhìn xa trông rộng sẽ hiểu sự nhiệt tình này khó mà duy trì được lâu nếu kéo dài quá thì e rằng sẽ chuyển thành sự tuyệt vọng cũng nên nhưng hy vọng lại đến một cách thật bất ngờ trong mấy tháng bay trong tinh vân mọi người đã quen nhìn thấy cảnh không gian mở ảo sen lẫn ánh sáng xanh đột nhiên màn đêm vũ trụ lại hiện ra trước mặt đây là một hệ hàng tinh mới ra đời lúc này phi thuyền hy vọng đã rời khỏi tinh vân cho nên các phương pháp dụng cụ quan sát đều được sử dụng vì vẫn còn e ngại từ việc hành tinh sa mạc nên khi vừa rời khỏi tinh vân phi thuyền hy vọng liền bay chậm lại đến cuối thì dừng hẳn trong không gian bắt đầu tiến hành thăm dò v à buổi tối hôm đó c ũ n g tức là tám h tối theo m ú i giờ trên trái đất thì đã có kết quả hoàn chỉnh vào lúc chín h tất cả tin tức được tập họp tại phòng họp cũng là nơi mà r i ê u nguyên cùng các nhà khoa học khác thảo luận đây là một hệ hàng tinh mới ra đời hàng tinh này có thể đang trong giai đoạn trưởng thành thực tế dựa vào tinh vân chúng ta đoán rằng viên hàng tinh này đang ở giai đoạn trung gian giữa nguyên hàng tinh hàng tinh sơ sinh và chủ tự tinh hàng tinh trưởng thành nói cách khác đây là một hành tinh trẻ tuổi một nhà khoa học đang phát biểu trên b ụ c tay cầm bản báo cáo quá trình hành tinh ra đời như thế nào hầu hết đều được các nhà khoa học công nhận đó là lúc tinh vân ngưng tụ tới cực điểm giống như tinh vân phi thuyền hy vọng vừa vượt qua lúc trước bình thường tinh vân có đường kính tính bằng năm ánh sáng thậm chí lên đến mấy chục năm ánh sáng nếu nhìn xa trông nó giống như một đám mây mù nhưng lâm vào đó thì mới biết dùng mắt thường khó mà thấy được bất kỳ vật chất màu sắc nào cho dù loại tinh vân có đường kính hơn mấy chục năm ánh sáng đi nữa thì số lượng các loại hạt nguyên tử bên trong nó cũng rất ít gần như có thể coi là chân không thậm chí chân không này còn hoàn hảo hơn loại chân không mà con người tạo ra mà muốn đạt tới mức không gian bên trong nó mờ ảo sen lẫn ánh sánh xanh ở khắp nơi như vậy thì tinh vân này phải cực kỳ ngưng tụ ngưng tụ tới mức cao nhất mà trạng thái này theo sự hiểu biết của loài người chính là trạng thái thích hợp nhất để hình thành một hàng tinh mới hàng tinh được ra đời trong điều kiện tinh vân được ngưng tụ tới mức cao nhất bởi trong tinh vân có rất nhiều nguyên tố hít rỗ nếu một lượng lớn hít rỗ được nén lại sẽ tạo thành một khu vực sụp đổ do có mật độ vật chất quá cao rồi động năng chuyển thành nhiệt năng khi nguyên hàng tinh tiếp xúc với nơi này sẽ kích thích phản ứng nhiệt hoạch xảy ra làm cho nhiệt độ t ă n g vọng Các nói g trong hàng Hàng đang nguyên hàng u quan cuối y ê n tinh vân phần tinh tinh chính tinh đoạn trưởng thành cuối cùng. tử thụ hết sát trước mắt rồi ra vào đời. giai hấp và đã được đ bị bước là là v ệ cách hấp thu toàn bộ vật chất trong tinh vân. Bên trong hàng tinh này đã xảy ra phản ứng nhiệt hoạch, khiến thành hàng tinh thành. toàn vật trong trong từ từ trở thành một hàng tinh trưởng này vân, bên ứng nó Nói bộ c ra xảy đã khác phi thuyền hy vọng của chúng ta vẫn còn trong phạm vi lớp vật chất của hàng tinh sao diêu nguyên nghe mà toát mồ hôi mỗi lần nhớ tới việc lúc trước lại khiến hắn hoảng hốt nhà khoa học trên bục là một chuyên gia nổi tiếng về vật lý thiên thể học mà người hỏi lại là một người mù tịt về chuyện này cho nên ông ta chỉ cười cười đáp thiếu tá lớp vật chất tinh vân này không thể coi như lớp vật chất h à n g tinh được chẳng qua trong tương lai nó sẽ được h à n g tinh hấp thụ thôi dĩ nhiên có thể xem chuyện này là một chuyện đáng mừng bởi nếu không phải lượng vật chất trong tinh vân thưa thớt như vậy thì với tốc độ của phi thuyền hy vọng E、rằng đến 10 vạn năm cũng tạm sau khỏi Được thời không thiếu tá ngài nên biết rằng đây là lần đầu tiên chúng ta quan sát một hàng tinh gần như vậy một hàng tinh đang trưởng thành và không ngừng hấp thụ vật chất trong tinh vân đây là kỳ tích trong giới khoa học mà chúng ta có thể đứng tại đây quan sát cũng là kỳ tích rồi trước mắt hàng tinh đang hấp thụ vật chất trong tinh vân một cách ổn định đồng thời đang từ từ tăng nhiệt độ cho đến lúc nó trưởng thành mới thôi trong quá trình đó không hề có biến cố bất ngờ gì xảy ra cả trong hệ hàng tinh đang trưởng thành này theo kết quả quan sát không hề có dấu hiệu gì cho thấy sự ra đời của hành tinh dạng rắn hành tinh dạng khí nhưng cách phi thuyền hy vọng khoảng nửa tháng bay có một một lớp vật chất tinh vân khổng lồ và một vành đai thiên thạch bao quanh theo sự quan sát và tính toán của chúng ta cùng với việc so sánh các hình ảnh chụp được từ trái đất căn bản có thể xác nhận tinh vân này sẽ trở thành một hệ hàng tinh dạng khí mà vành đai thiên thạch kia giống h ệ vành đai thiên thạch bao quanh sao thổ dĩ nhiên vành đai quanh sao thổ không thể so sánh với vành đai này được đó là thành quả quan trọng nhất trong lần quan sát này nhà khoa học bấm một nút trên b ụ n g sau đó một màn hình giả lập 3 d hiện ra sau lưng chiếu lên các hình ảnh nhà khoa học kích động chỉ vào màn hình mọi người xin hãy nhìn vào đây à chờ một chút để ta phóng lớn nó đã nơi đây là vành đai thiên thạch khổng lồ mà chúng ta phát hiện đã có rất nhiều thiên thạch gắn lại với nhau mọi người thấy không là chỗ này nhà khoa học càng nói càng kích động khuôn mặt hắn đỏ hứng lên đây là giai đoạn đầu tiên hình thành nên một hành tinh dạng rắn một lượng lớn thiên thạch vật chất ngưng kết lại với nhau dưới tác dụng của lực hấp dẫn từ đó tạo nên một hành tinh dĩ nhiên quá trình này cần tới mấy triệu năm thậm chí là lâu hơn nữa lâu tới mức chúng ta cũng không tính toán ra nhưng xin mọi người hãy quan sát kỹ v à n h đ a i thiên thạch này rất lớn mảnh thiên thạch to nhất thậm chí lớn gấp mười lần phi thuyền hy vọng mà những mảnh thiên thạch kia chắc chắn chứa vô số kim loại từ đồng thiết đến các loại mỏ quạng khác như mỏ hữu da nỉ ủng chẳng hạn do đây là một tinh hệ mới hình thành đang trong quá trình tạo hành tinh tròn nên có thể có rất nhiều khoáng vật quý hiếm chỉ tồn tại lúc nguyên thủy sau đó chúng đã mất từ từ do quá trình phân hủy tất cả đều có thể câu nói cuối cùng của nhà khoa học giống hệt với những gì riêng nguyên nghĩ chúng ta phải đi tới đó đi tới vành đai thiên thạch cách phi thuyền hy vọng nửa tháng bay đó nơi ấy chính là nơi chúng ta có thể lấy được vô số nguyên liệu và cả hy vọng chương sáu mươi mốt tiền báo chí đã tới mọi người trên phi thuyền hy vọng đều có chỗ ở dĩ nhiên nơi ở ba tầng đầu không thể so sánh với tầng bốn hay năm được nó chỉ có một một phòng ngủ và một phòng nhỏ làm phòng khách đương nhiên phòng nào cũng có nhà bếp nhà vệ sinh riêng nếu gia đình từ ba người trở lên hoặc có con trưởng thành thì được phân nơi có hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ tuy thế cũng có một số người hơi bồi dối trước cách phân chia này có khoảng hai đến ba vạn người như vậy đều là những người không có việc làm bị chính phủ cưỡng chế gia nhập đội dân binh dự bị họ cũng được chia phòng để ở nhưng đám người này hầu hết đều độc thân cho nên phòng ốc được phân đều là loại nhỏ nhất sau khi cải cách Thể thân thêm tiền tử tiền tiền thể chứng minh phận chức chứa hay nhân nhân hoặc của có còn có được người năng điện đồng đồng gọi kg gạo hoặc kg mọi Mỗi mua mì. loại. loại lúa đã Lấy là 0,7 dĩ â nhân n binh tháng đồng tiền bị mỗi loại. thí họ dự dụ, d làm được cấp 120 đồng tiền nhân loại. Dĩ nhiên số tiền này dư sức nuôi sống bọn họ một người trưởng có thể ăn bao nhiêu trong một tháng cho dù p h à m ăn đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể ăn tối đa khoảng 50 kg gạo thôi dù ăn gạo hay l ú a mì thì tối đa chỉ tốn năm mươi bảy mươi đồng tiền nhân loại nhưng con người có thể chỉ ăn gạo hay l ú a mì thôi sao khi còn ở chế độ bao cấp có thể họ còn chưa để ý nhưng sau cải cách cầm tiền trong tay mới thấy được cần phải mua rất nhiều thứ nào là ban trải kem đánh răng khăn giấy khăn mặt mũi an rau dưa nhiều vô số một trăm hai mươi đồng tiền nhân loại quả có thể nuôi sống một người trưởng thành nhưng tuyệt đối đừng mơ tới xa xỉ phẩm hay thứ gì khác mà trong đó một số ít dân binh dự bị cũng có người thân cho nên một trăm hai mươi đồng tiền nhân loại sao mà đủ sống đây đối với những trường hợp này d i ê u nguyên không thể ưu tiên một cách đặc biệt nhưng có thể tăng phúc lợi xã hội lên tỉ như con cái một nhà ba người nếu hai người kia không có công việc thì các loại phúc lợi sẽ được tăng lên nói chung cuộc sống sẽ dư giả hơn so với sống độc thân trừ dân binh dự bị ra những người có công việc bình thường như người vệ sinh người thực hiện công tác xã hội có tiền lương mỗi tháng khoảng 2 a 0 t 0 0 đồng tiền nhân loại đó là một khoản lớn rồi hơn nữa còn cộng thêm phúc lợi xã hội nữa một tháng xài xa xỉ phẩm một hai lần không thành vấn đề về các công việc cao cấp hơn liên quan đến kỹ thuật t ỉ như nhân viên vận hành máy móc giáo sư chẳng hạn tiền lương bọn họ sẽ là 3 a 0 r 0 0 đồng tiền nhân loại một tháng theo thứ tự đi lên nữa sẽ là cảnh sát nhân viên kỹ thuật kỹ sư bọn họ có tiền lương trên năm trăm đồng tiền nhân loại về phần các nhà khoa học thì có đãi nộ g cao nhất trong dân chúng thực tập sinh có tiền lương trên dưới năm trăm nhân viên nghiên cứu vào tầm sáu trăm năm mươi còn nhà khoa học thì được hưởng theo cấp bậc thấp nhất là bảy trăm rồi tăng lên từ từ cao nhất chính là những người như ireland xì y hển những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới trung bình họ được cấp 1.200 đồng tiền nhân loại một tháng về phần quân nhân thực tế tiền lương họ nhận được thấp hơn nhiều so với dân chúng tưởng tượng một quân nhân bình thường một tháng chỉ nhận được tầm 200 đồng tiền nhân loại sĩ quan cấp thấp thì 250, sĩ quan cấp úy người huấn luyện binh sĩ cũng chỉ mới được 500 m à thôi mọi nhu cầu của quân nhân đều được nhà nước lo liệu người thân của họ thì được chính phủ trợ cấp hàng tháng dĩ nhiên sau khi cải cách đã không còn việc cấp xa xỉ phẩm nữa cho nên nếu muốn sử dụng thì họ bắt buộc phải tự mua lấy tất cả điều này chính là kết quả sau ba tháng thảo luận giữa diêu nguyên và các nhà khoa học chuyên gia mặc dù phương án này trong mắt những người như vương quang chính thì hơi tàn khốc phân ra kẻ giàu người nghèo rõ rệt nhưng đó là c h ủ ý của các nhà khoa học mỹ phương tây sự chênh lệch này sẽ giúp xã hội tiến bộ hơn nữa tuy tầng lớn tư sản tồn tại nhưng t r ê n h lệch giàu nghèo không lớn thu nhập cao nhất và thấp nhất t r ê n h lệch tới 10 lần nhưng dựa vào phúc lợi xã hội thì sự t r ê n h lệch này đã bị thu hẹp tính ra khoảng cách giàu nghèo này còn kém xa lúc còn ở trên trái đất d i ê u nguyên đối với chuyện này cũng có lý do riêng của mình có thể nói mục đích con người làm việc chỉ vì lợi ích lợi ích tuy có thể sinh ra tội ác nhưng bản thân nó không có tội chỉ có con người quá coi trọng lợi dụng nó mà biến thành thiện ác thôi trước mắt loài người vẫn còn trong cảnh vật lộn tìm đường sống là lúc cần mọi người thể hiện khát vọng đấu tranh của mình họ làm sao cam chịu cảnh bao cấp suốt đời được thế còn gì ý thức đấu tranh vươn lên nữa điểm này d i ê u nguyên hoàn toàn đồng ý với các nhà khoa học kia cho nên mới có chính sách như vậy có nhu cầu dĩ nhiên sẽ sinh ra động lực phân đấu d i ê u nguyên đang đợi rất mong đợi sự phân đấu đó h các anh em mạng internet mở rồi mỗi tiếng tốn 0,5 đồng tiền nhân loại nhưng không ngờ game trong máy lại là trò s ở ta cờ rạp ba mới nhất sao nào thử không thích hiểu đ i ề u rít một hơi thuốc rồi quay về hai đứa bạn lầm khâu thu cùng vương đan đán hỏi vương đan đán tức giận nói thử cái đầu mày á từ giờ đến cuối tháng còn tới mười một ngày nữa còn lâu mới phát tiền lương mày còn tiền không hả tiền của tao không thể xài hoang s u nào cả nó chỉ vừa đủ mua đồ ăn thôi lâm khâu thu trần trợ như muốn nói lại thôi về sau cắn răng quả quyết sợ con khỉ gì chúng ta trước giờ không phải chưa từng nhịn đói sao đi hôm nay tao mời tụi bây ba chúng ta đi chơi một tiếng mẹ kiếp nửa năm rồi chưa được giờ tới cái máy vi tính mày chưa thông báo mà tao đã g u y ề n muốn chết rồi không ngờ thích hiểu điều lại thở dài v ỗ v ỗ bả vai hắn rồi ngồi xuống bên cạnh tha lỗi cho tao là tao không đúng không nên bàn ba thứ này làm gì lúc trước cũng bởi vì tao đề nghị mà chúng ta mới đi mua mấy gói thuốc lá cùng bia về thêm một ít đồ nhậu nữa ai ra ai bảo đây là lần đầu tiên lánh lương chứ nào ngờ vừa mua một phát thì ba em chúng ta đã thành ăn mày rồi vương đan đán nhìn vẻ mặt đưa đám của hai đứa bạn cũng thở dài nói thôi thật ra tao nghĩ hoài cũng không hiểu mày nói thử xem trong chín mươi mấy người bị nhiễm virus từng phát ta, lặt vặt tên nhất nhất bệnh sao chỉ chọn có mười mấy người gia nhập quân đội vậy. Hơn nữa, bọn họ đâu có như chúng ta, phải làm dân binh công cũng binh gia phải chỉ họ hoặc khác. các bị việc sao đứa có có đó, mười mấy làm Mấy kém đội rồi. vậy. đâu là dự ăn uống có chính phủ lo khỏi sợ chết đói hơn nữa mỗi tháng lại được chính phủ phát cho hai trăm đồng tiền nhân loại mày nói thử xem sao chúng lại sướng hơn chúng ta vậy chứ nói tới đó ba người đều đồng loạt than thở lâm khâu thu đông nhiên nói hiểu điều mày là đứa thông minh nhất trong chúng ta mày thử nghĩ xem sao mấy tên đó lại có thể gia nhập quân đội vậy mà chúng ta trước đây vốn được chiêu binh giờ lại rớt xuống dân binh dự bị rồi thích hiểu điệu khoát tay h à o nói mày hỏi tao tao hỏi ai đây có lẽ bọn chúng khác với chúng ta sao mà tao biết được hai tên kia còn biết nói gì nữa vương đan đan ôm đầu than thở nói thiền ơi là tiền mày là cái thứ khỉ gì vậy hả phải chi có ông b ụ t nào tốt bụng cho tao vài ngàn đồng tiền nhân loại nhỉ tao mà có thì ngày nào cũng phải ăn tôm hùm uống rượu văng đỏ chơi in t e r n e t 24-24. đứa nào dám can tao tao lấy tiền đập vào mặt nó lâm khâu thu cũng phụ h ò a theo bất trợn thích hiểu điều nghe được cuộc nói chuyện của hai nhân viên vệ sinh bên cạnh một người thì đang hút thuốc lá nói hăng say về việc chỉ hơn mười ngày nữa phi thuyền hy vọng sẽ đến được tiểu tinh cầu trong vành đai thiên thạch kia người còn lại thì vừa nghe vừa phụ họa bình phẩm phi thuyền hy vọng nên khai thác quán g thạch trên tiểu tinh cầu đó như thế nào cứ như cả hai là những chuyên gia thực thụ vậy tuy thế nghe được cuộc nói chuyện đó thì thích hiểu điều đ ồ n g cảm giác được bốn bề trở nên yên lặng vô số chi tiết hiện lên trong đầu hắn rồi dần dần tổ hợp thành một kết quả cải cách tiền tệ sự t r i n h l ệ n h giàu nghèo đúng rồi tại sao đợt huấn luyện dân binh tự vệ lại kết thúc vào mấy ngày trước thì ra tất cả đều do sự sắp xếp của chính phủ bọn họ đang chờ chúng ta hành động a thích hiểu điều càng nói càng hưng phấn chỉ là cố gắng hạ thấp giọng xuống vừa đủ cho lâm khâu thu cùng vương đan đán nghe thôi lâm khâu thu và vương đan đán kinh ngạc nhìn tên bạn thân lâm khâu thu ngờ vực hỏi ê mày đừng nói với tao là mày hám tiền đến phát điên nhá t ỉ n h lại đi đ i ề u thuốc trên tay không phải mày cố ý để dành lại sao làm luôn đi cho anh em hưởng ké vải hơi nữa chứ thích hiểu đ i ề u chỉ cười hắc hắc nói điên cái đầu mày ta nói hai đứa mày không phải muốn phát tại sao ta vừa nghĩ ra một cách làm giàu cực kỳ hiệu quả đó cái gì lâm khâu thu và vương đan đán đồng thanh hỏi mày có cách tìm việc mới hả việc mà thích hợp với chúng ta đó không phải là tìm việc mới Thích một một tạo. thứ thích Thu thế tiền trợ trong một tiền. tiền một thời thuê một phòng in tại tầng 5, thuê tập, thảo. hiểu cách hắn hai, hiểu Khâu chấp chính phủ khoản phòng nghề nghiệp liên quan như cười việc cả cấp có điểu nói, điểu, giấy, in vài người liên giả, biện người để để mua quan Đan Đán, đồng Vương lượng mở ám, mà làm Lâm năm sáng Ngày nửa này dùng lớn soạn và vay số Số số ba ký một tuần sau tờ báo đầu tiên trên phi thuyền hy vọng được xuất bản mỗi tờ chỉ bán với giá từ một hai đồng tiền nhân loại số báo được phát hành định kỳ một tuần một lần đăng những tin tức như tình hình vũ trụ bên ngoài khoảng cách tới các hành tinh ra sao các vị trí việc làm trên phi thuyền hy vọng mùa thu hoạch tại tầng sáu cùng với những chuyện cười chuyện tán gâu đời thường khác sau một tuần xuất bản tờ báo tiêu thụ được hơn hai vạn tờ cơ hồ gần như một nửa hộ gia đình trên tàu đều mua loại báo này một tuần sau chính phủ hy vọng lập tức trưng thu phương tiện in ấn nhân viên của tờ báo lập nên tòa soạn đầu tiên trên phi thuyền hy vọng mà thích h i ể u điều lâm khâu thu cùng vương đan đán là ba cổ đông sáng lập trở nên giàu có khi mọi người nhìn thấy cơ hội phát tải từ việc phát hành báo thì phi thuyền hy vọng đã đến dựa vành đai thiên thạch nơi có tiểu hành tinh lần khai thác khoáng vật đầu tiên trong vũ trụ s ắ p bắt đầu rồi chương 62, khai thác thiên thạch trong vũ trụ vào ngày 2 tháng 7 theo hy vọng lịch phi thuyền hy vọng chính thức tới được hành tinh ở trạng thái khí gần nhất phi thuyền dừng lại cách hành tinh khoảng 50 km giữ vững khoảng cách đó theo sự điều chỉnh của máy tính chủ mục đích nhằm tránh mọi sự va chạm có thể xảy ra đồng thời mấy quả tên lửa đạn đạo hiếm hoi được mang theo từ trái đất cũng đã sẵn sàng chuẩn bị khai hỏa bất cứ lúc nào cùng lúc đó tàu con thoi được cải tạo lại nhằm mục đích khai thác nguyên liệu từ thiên thạch vì việc thu thập này cho nên đã gắn thêm hai cánh tay máy bên ngoài tàu thêm vào bộ phận gắn xích để cố định những thiên thạch loại nhỏ chuyển chúng thẳng vào trong tàu con thoi đương nhiên cả phi thuyền hy vọng hơn 12 vạn người không thể chỉ trông chờ vào một chiếc tàu con thoi để thu thập nguyên vật liệu đó là cuộc thử nghiệm t h a m dò xem các mẫu thiên thạch đó có nhiễm vi rút ngoài hành tinh hay bất cứ yếu tố nào gây hại không hoặc t h a m dò xem thiên thạch đó có giá trị khai thác không tóm lại trải qua bài học s ư ơ n g máu từ hành tinh sa mạc hiện giờ bất cứ ai trên phi thuyền hy vọng cũng thế mọi chuyện trong vũ trụ tốt nhất phải kiểm tra kỹ càng chừng nào xác nhận mọi việc an toàn thì muốn làm gì thì làm sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ vào khoảng hai chiều theo m ú i giờ trên trái đất mấy nhân viên nghiên cứu kỹ sư cùng hai quân nhân bắt đầu tiến vào tàu con thoi trên bệ phóng sau phút đếm ngược thì chiếc tàu được phóng lên rời khỏi phi thuyền hy vọng hướng thẳng về tiểu hành tinh kia trong vũ trụ thì năm mươi km không phải xa xôi gì lắm chỉ lát sau chiếc tàu con t o y đã tiếp cận tiểu hành tinh đương nhiên nó không hề dám xâm nhập chỉ bay dọc theo quỹ đạo của tiểu hành tinh lựa chọn vài khối thiên thạch nhỏ nhất dùng cánh tay máy bộ phận gắn xích g ấ p lấy và đưa chúng vào trong phi thuyền tất cả đều được hệ thống điều khiển trong phi thuyền hy vọng tiến hành từ sau khi rời khỏi tinh vân thì các công cụ phương pháp quan c h ắ c của loài người đã có thể vận hành bình thường tuy trình độ khoa học kỹ thuật về vũ trụ của loài người mới ở mức sơ khai nhưng phi thuyền hy vọng vẫn là kết tinh của toàn bộ các công nghệ hiện đại nhất trong thế kỷ 21. chỉ cần có thể vận hành toàn bộ thì không nơi đâu trên trái đất có thể so sánh với nó lúc này dựa vào hệ thống theo dõi của phi thuyền hy vọng thì hình ảnh về các mẫu thiên thạch đều hiện lên trên màn hình thực tế vì động viên mọi người hơn nữa cũng để tích lũy kinh nghiệm cho việc khai thác thiên thạch chuẩn bị cho tương lai cho nên lần khai thác này được tòa soạn báo tường thuật độc quyền cả phi thuyền hy vọng đều có thể theo dõi thông qua màn hình được gắn khắp nơi trên tàu mọi người như đã thấy tàu con t o y đã tiến hành việc thu thập mẫu thiên thạch đầu tiên diện tích nước chừng vài mét vuông bàn tay máy đã tóm được nó rồi chỉ cần chuyển nó đến hệ thống dây xích để đưa vào trong tàu tốt quá hệ thống dây xích đang vận hành bình thường người đang điều khiển cánh tay máy là một kỹ sư chuyên thực hiện các nhiệm vụ trục vớt có thể nói trình độ điều khiển cánh tay máy của anh ta là số một trong chúng ta tên của anh ấy là đúng vậy anh ta gọi là cổn sai b t h ờ hãy cùng vỗ tay chúc mừng anh ta chúc mừng anh ấy trở thành người đầu tiên khai thác thiên thạch thành công so với đoạn phim mà quân đội có được thì đoạn phim chiếu cho người dân có thêm một người dẫn chương trình giải thích người dẫn chương trình này là một mc nổi tiếng với thâm niên làm việc lâu năm tại mỹ mà hiện giờ nàng đang làm việc tại tòa sạn đầu tiên trên phi thuyền hy vọng mong mọi người đang theo dõi hay kiên nhẫn chờ đợi bởi việc phân tích mâu khoáng vật cần tới ba sáu tiếng đồng hồ dĩ nhiên ai trong chúng ta đều biết vũ trụ là một nơi tràn ngập nguy hiểm tuy đây là thiên thạch nhưng không ai dám khẳng định nó có chứa gì độc hại hay không vì vậy trước khi có kết luận rõ ràng tàu con toi không được phép mang bất kỳ mẫu khoáng vật nào về phi thuyền hy vọng lúc này chúng tôi đã mời giáo sư viên bình đến đây giải thích rõ những nguy hại mà vi rút ngoài hành tinh có thể mang lại cho chúng ta ông là nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới với thành tựu tạo ra giống lúa đột biến rét hờ có thể nói giáo sư viên bình là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này trong phòng hạm trưởng đám người diêu nguyên đang chăm chú theo dõi màn hình chính ở đó đang chiếu toàn bộ hoạt động bên trong tàu con thoi cả quá trình thí nghiệm cũng được phát nhờ nó mà những người lãnh đạo cấp cao như diêu nguyên có thể biết kết quả thí nghiệm một cách s ớ m nhất trương hằng cùng m ọ dịt sờn và những đội viên hắc tinh khác đang xem bản tin này khi nghe tới đoạn giới thiệu giáo sư viên bình thì trương hằng ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi giáo sư viên bình ông ta không phải là người ghét những tiết mục này nhất sao làm gì mà lại tham gia vào chuyện này được hơn nữa ông ta lại là người đứng đầu trong lĩnh vực sinh học của chúng ta cơ mà ta tưởng giỏi lắm chỉ có thể mời được các nhà khoa học bình thường tới thôi chứ diễu nguyên cũng không ngẩng đầu lên nói là ta bảo ông ấy đi một phần là để cho người dân biết được sự nguy hiểm trong vũ trụ phòng ngừa việc bọn họ quá mức hưng phấn cứ gặp cái gì là đòi đổ bộ tựa như lúc còn ở trên hành tinh sa mạc vậy ai ai cũng muốn rời khỏi phi thuyền hy vọng phần nữa là ngươi không để ý sao giáo sư viên bình là người nói tiếng trung đúng thế nhưng tiếng trung thì liên quan gì tới đây vương quang chính cũng tò mò hỏi tuy nói tiếng trung nhưng bên dưới có phụ đề bằng tiếng anh mà ngươi hiểu không diêu nguyên lắc đầu nói hiện giờ trên phi thuyền hy vọng có tới hơn mười loại tiếng đang sử dụng trong đó thứ tiếng dùng nhiều nhất chính là tiếng trung cùng tiếng anh rồi tới tiếng pháp tiếng đức tiếng nga thậm chí đến tiếng hàn tiếng nhật cũng co i tóm lại quá nhiều thứ tiếng khiến cho việc quản lý phi thuyền gặp khó khăn ngắn hạn thì đành chịu nhưng nếu phát triển dài hạn thì không thể để yên như vậy chúng ta phải hợp nhất tất cả lại thành một dân tộc đó là điểm mấu chốt điều kiện trước mắt vẫn chưa cho phép chúng ta làm điều đó tuy nhiên nếu chúng ta khai thác được nhiều nguyên vật liệu tại đây nếu may mắn tới mức có thể tự cung tự cấp sinh sống tại hệ hàng tinh này thì việc thống nhất ngôn ngữ là điều rất quan trọng hiện giờ ta có ý định dùng tiếng trung là thứ tiếng chuẩn mà giáo sư viên bình cùng với một số người phát biểu trên bản tin sau này đều sử dụng tiếng trung là một bước đệm cho việc đó diễu nguyên đang nói chuyện bằng tiếng trung cho nên m ọ dịt sởn nghe mà cũng như không cũng may nơi này chỉ có đội viên hắc tinh như trương hằng m ọ dịt sởn các nhà khoa học khác thì đều đợi trong phòng thí nghiệm chờ tin tức từ tàu con toi h cho nên diễu nguyên nói bằng tiếng trung không hề có vấn đề gì chỉ điều trương hằng nhìn mọi gì sởn hơi ấ y náy tên đáng thương này đảm bảo sẽ dở sống dở chết với tiếng trung cho coi bất quá theo tin đồn thì cô nàng mà hắn đang theo đuổi không phải là một nhà phiên dịch nổi tiếng sao hy vọng tới lúc đó hắn đã c ư a đổ được cô nàng mọi người vừa chờ đợi vừa nói chuyện phiếm còn bên trong tàu con thoi các nhân viên nghiên cứu đang bận rộn thí nghiệm đầu tiên là nhân viên kỹ thuật sử dụng máy cắt trẻ đôi tảng thiên thạch ra rồi tới nhân nghiên cứu kiểm tra bề mặt phần lõi sau đó tới các xét nghiệm chuyên môn các phép thử để phân loại thành phần sàng lọc vật chất trong mẫu thiên thạch đặc biệt về phương diện quan trọng nhất là sinh vật học thì được kiểm tra kỹ càng nhất đủ loại thí nghiệm từ sinh vật hữu cơ cho đến sinh vật vô cơ thời gian từ từ trôi qua đến hơn bốn h t r i ệ u thì đã có tin tức xác nhận mẫu thiên thạch không chứa bất kỳ sinh vật nào nhưng thành phần của nó cực kỳ phứ tạp có kim loại có si li còn có cả nước rồi tới các chất phi kim thậm chí theo kết quả đo lường phóng xạ thì bọn họ đã phát hiện hàm lượng chất phóng xạ ở trên đây tuy nồng độ rất nhỏ nhưng nó đã chứng tỏ đây là một mẩu khoáng sản phóng xạ điều này đại biểu cho việc trên tiểu hành tinh nhất định có mỏ khoáng sản phóng xạ khi tin tức này truyền về thì các nhà khoa học trên phi thuyền hy vọng thiếu chút nữa đã phát cuồng đồng loạt hoan hô bởi kết luận này đã chứng minh lý luận của họ chính xác khi một tinh h ệ mới ra đời thì chắc c h ắ c sẽ có đủ các loại nguyên tố đặc biệt là nguyên tố phóng xạ do chu kỳ bán ra chưa tới nên số lượng chất phóng xạ sẽ nhiều hơn nhiều so với trên trái đất điều này đại biểu cho cái gì nó đại biểu cho việc phi thuyền hy vọng sẽ tìm được nguồn năng lượng bổ sung có nó sẽ có thể khởi động bước nhảy không gian hơn nữa thông qua việc nghiên cứu thiên thạch bước đầu xác nhận thiên thạch này không hề chứa vi rút hay sinh vật sống nào cả nó vô hại lại chứa nhiều nguyên tố như vậy chỉ cần có số lượng lớn thông qua phương pháp hóa học có thể phân t á c h thành nhiều thứ khác như, như nước nguyên liệu chế tạo thuốc đặc biệt hóa chất phân bón thậm chí có khi cả nguyên liệu tạo thuốc men nó có ý nghĩa gì mang ý nghĩa chỉ cần tinh hệ này không có biến cố gì xảy ra thì phi thuyền hy vọng có thể sinh sống tại đây mãi mãi loài người có thể lấy được nguyên liệu từ thiên thạch tiểu hành tinh rồi sau đó từ từ phát triển nền khoa học kỹ thuật kiến tạo nhiều phi thuyền giống như phi thuyền hy vọng hơn số lượng loài người sẽ tăng lên nền văn minh sẽ phát triển hơn qua vô số năm sau khi hành tinh mới ra đời lúc đó con người sẽ đổ bộ xuống cải tạo lại cả hành tinh với nền khoa học kỹ thuật của mình tạo ra một trái đất mới nơi này là quê nhà mới của chúng ta sao Diêu Nguyên thông mạng ảnh, nhìn thấy qua c ả n h các nhà khoa học cùng dân chúng nhà dân hoan nói. n khoa hô, khẽ h lẩm bầm ư n g k h ô n g biết vì sáu a o hắn có cảm g i c có cái dường như người tinh này đang nặng lên người hắn, mà nó n gì g hệ bắt mà đó đẹ ồ n hàng tinh từ m ớ i đời kia. ra c h ư ơ n g 63, thiết kế tối hôm đó vào khoảng 8 h tối theo m ú i giờ trái đất tàu con thoi trở về phi thuyền hy vọng mang theo mảnh thiên thạch đã được xét nghiệm dĩ nhiên mẫu thiên thạch vẫn bị bảo quản chặt chẽ không cho tiếp xúc với không khí trong phi thuyền hy vọng dù sao những xét nghiệm trên tàu con thoi chỉ là những xét nghiệm đơn giản nhất rất nhiều công đoạn khác cần phải có thiết bị trên phi thuyền hy vọng mới có thể làm được vì đề phòng vắng nhất vẫn còn một đợt kiểm tra cuối cùng để đảm bảo mảnh thiên thạch này an toàn 100%. là người lãnh đạo tối cao trên phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên cũng phải có mặt những chuyện tiếp đón cảm ơn các nhân viên đã cực khổ thì không thể không làm mà thật ra hắn không hề qua loa mà làm rất nghiêm túc dù sao nào ai biết được trong vũ trụ có gì liệu ai dám đảm bảo mảnh thiên thạch kia có an toàn hay không những người thực hiện điều hiểu điều này vì vậy mặc cho người khác coi là diễn kịch cũng được d i ê u nguyên vẫn thật lòng cảm kích bọn họ công đoạn tiếp theo đành nhờ vào các phòng thí nghiệm chuyên dụng tại tầng bốn và tầng năm đủ loại thí nghiệm phân tích được tiến hành nào là hóa học vật lý sinh học tất cả nhà khoa học cơ hồ bận rộn trắng đêm nhưng không ai than phiền cả thực tế nhiều người còn hưng phấn đến mức mém chạy cả máu múi vật liệu ngoài hành tinh a hơn nữa là vật liệu từ thiên thạch nếu theo sự phát triển khoa học kỹ thuật trên trái đất thì ít nhất phải đến đầu thế kỷ 22 h o ặ c cuối thế kỷ 21 loài người mới có thể làm được những điều tương tự nhưng bây giờ họ đã thực hiện thành công cứ thế đến sang thứ hai các bước kiểm tra mẫu thiên thạch đã hoàn thành tất cả chi tiết kết quả đều được ghi ra giấy tập trung tại phòng hạm trưởng nơi diêu nguyên làm việc diêu nguyên cẩn thận đọc kỹ các bản báo cáo này từ khi rời khỏi trái đất gần như hắn không có ngày nào r ả n h rồi trừ công việc cố định hàng ngày ra thời gian còn lại hắn đều ra sức học tập không cần chuyên sâu quan trọng là phải có kiến thức tổng quát cũng may trước khi rời khỏi trái đất diêu nguyên đã chuẩn bị chú đáo không nói tới vật liệu hay đồ dùng mấu chốt là một lượng lớn các nhà khoa học cùng các kỹ sư lành nghề từ lúc ở hành tinh sa mạc trong tinh vân cho đến lúc khai thác vật liệu trong vũ trụ những người góp công lớn nhất chính là các nhà khoa học kỹ sư bọn họ quả là những người xuất sắc nhất trong nhân loại hoàn thành trách nhiệm nặng nghề này rất tốt căn cứ theo báo cáo của họ mảnh thiên thạch được xác nhận không chứa loại vi rút hoặc vi sinh vật nào cả bao gồm cả sinh vật vô cơ tất cả đều không theo i ế p đó, m ả n thiên thạch rất tố, hết chất thể chết xuất t chứa nhiều nhưng hầu hóa. Chỉ cách hoặc h loại dưới điện giải kim liệu. nguyên nguyên nằm dạng cần năng lượng, dùng luyện có có ra đều là oxy kết luận của các nhà khoa học thiên thạch trong vành đai kia quá nhỏ hầu hết đều nát vụn việc khai thác không những bất lợi mà hàm lượng nguyên tố trong nó cũng không lớn chất nhiều nhất là xì lít rồi tới nham thạch trừ việc cung cấp nguyên liệu tạo ra oxy thì các chất còn lại không có hữu dụng mấy với phi thuyền hy vọng so ra hành tinh đang trưởng thành cách phi thuyền hy vọng hai tháng bay kia quan trọng hơn nhiều hàm lượng vật chất trong nó rất lớn mà diện tích cũng gần bằng một vệ tinh nhỏ rồi hơn nữa l ự c hấp dẫn xung quanh nó nhất định rất lớn như vậy mới có thể thu hút vật chất xung quanh tạo thành một hành tinh mới cho nên trên hành tinh này nhất định có đủ loại khoáng sản phong phú đặc b i ệ trên bản báo cáo các nhà khoa học đưa ra hai cách một cách cho rằng nên lập tức bay về phía hành tinh đang trưởng thành kia nơi đó đủ rộng cho phi thuyền hy vọng hạ cánh hơn nữa các mảnh thiên thạch cũng lớn hơn rất nhiều việc khai thác sẽ dễ dàng hơn cũng như hàm lượng nguyên tố đặc biệt nguyên tố phóng xạ sẽ dồi dào hơn nhưng cách khác lại cho rằng trong vũ trụ có quá nhiều rủi ro có lẽ chỉ chốc lát nữa đã có nguy hiểm rồi cho nên thay vì tốn hai tháng đi tới hành tinh kia thì nên thu thập nguyên liệu nơi đây trước ít nhất cũng phải tìm đủ lượng nguyên liệu phóng xạ để thực hiện bước nhảy không gian hai ba lần bổ sung nước dưỡng khí các loại hóa chất khác cho phi thuyền hy vọng xong xuôi thì mới bay đến hành tinh kia tiến hành khai thác đó là cách làm ổn thỏa nhất hai cách có hai lý do khác nhau bất quá cách thứ hai được tới hơn 70% các nhà khoa học ủng hộ ngay cả d i ê n nguyên cũng đồng tình với giải pháp này nhưng cách này có nhược điểm trí mạng đó là phi thuyền hy vọng tuyệt không thể tới gần hành tinh dạng khí kia nhằm đề phòng sự va chạm giữa phi thuyền và hành tinh thực tế khoảng cách 50 km đã bị các nhà khoa học cho là không an toàn theo họ khoảng cách an toàn tốt nhất vào tầm 100-200 km bởi thế phi thuyền hy vọng không thể nào tự mình đi khai thác mà phải phóng ra các tàu nhỏ làm thay nhưng vấn đề quan trọng là phi thuyền hy vọng chỉ có một tàu con t h ô i cho dù sử dụng hai mươi tư hai mươi tư đi chăng nữa nhưng công việc này không phải là đào đất khai thác khoáng sản như trên trái đất mà là thu thập thiên thạch ngoài vũ trụ nó đòi hỏi việc chọn lựa thiên thạch cẩn thận dựa trên màu sắc kích thước bên ngoài để phán đoán sơ bộ lượng vật chất mà mảnh thiên thạch chứa r ồ i đến việc dung tích của tàu có hạn thời gian vận chuyển vô số tình huống kéo dài một chiếc tàu con toi căn bản không thể gánh nổi sự tiêu hao của phi thuyền hy vọng nếu chờ khai thác xong thì ít nhất mất tới tám chín tháng mà trong khoảng thời gian đó đã tiêu hao rất nhiều nguyên liệu rồi chẳng lẽ chỉ có thể chọn cách thứ nhất sao bay đến hành tinh kia hạ c á n h tại một mảnh thiên thạch rồi khai thác bằng phương thức truyền thống d i ê ữ nguyên buồn bực xoa xoa chân mày bất chợt hắn nhìn thấy một bản báo cáo trong đống giấy tờ chất cao như núi bản báo cáo này do ba lệ viết cũng là n h ị ngữ giả người nhắc nhở khỏe mạnh duy nhất trên phi thuyền hy vọng ủy vãi nạ vẫn còn trong phòng điều trị vết bỏng nghiêm trọng kia nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn thì phải đợi đến lúc giống heo chuyển gen trưởng thành da của loại heo đó có thể cấy ghép cho ủy vãi nạ bởi nó được tạo ra từ gen của ủy vãi nạ đây là thành tựu i khoa học kỹ thuật của năm 2020, áp dụng cho trường hợp này đảm bảo sẽ chữa khỏi vết bỏng hoàn toàn trên bản báo Ba lệ đề nghị chiếc ế tạo một p h thuyền khai thác khoáng vật tàu toy, trong trang thống thống trì thường. khai khoáng nhỏ chỉ chỗ cho hệ hệ bình h duy đơn giản. Nó lần con bên người, liên đơn giản và hệ thống duy trì sự sống i có được lạc c gấp và bị sự tàu có thể sinh tồn trong vũ trụ từ bốn năm tiếng hơn nữa không có khoang chứa thiên thạch chỉ có một cánh tay máy để giữ thiên thạch cách điều khiển cũng khá đơn giản người điều khiển chỉ cần lái nó đến gần vòng đai thiên thạch chọn các mẩu thiên thạch nhỏ có diện tích từ năm mươi m hai dùng cánh tay máy cầm lấy rồi bay về thế là xong diễu nguyên cẩn thận đọc kỹ phương án thiết kế đó phi thuyền khai thác này quả thật rất nhỏ vách khoang cũng khá mỏng manh hoàn toàn không thể so với tàu con toi trang bị bên trong vô cùng đơn sơ một thiết bị liên lạc đơn giản một động cơ và một hệ thống duy trì sự sống cho hai ba người hoàn toàn không có hệ thống phản trọng lực không có hệ thống liên lạc tiên tiến nói cách khác thay vì nói phi thuyền này là phi thuyền vũ trụ không bằng nói nó là một chiếc xe hơi kín mít thì đúng hơn một chiếc xe có hệ thống điều khiển qua lại thêm vào hệ thống duy trì sự sống bên trong chỉ thế không có gì khác biệt nữa bất quá loại phi thuyền cỡ nhỏ này tiêu hao nguyên liệu rất ít gần như không đáng kể do không phải dùng công nghệ cao nào chế tạo theo như sự tính toán của ba lệ nếu lò luyện kim phòng linh kiện phòng lắp ráp và các kỹ sư công nhân trên phi thuyền hy vọng toàn lực chế tạo mỗi ngày có thể ra lò năm bảy chiếc tàu loại này hơn nữa thời gian càng dài thì sẽ càng thuần thục lúc đó mười chiếc một ngày cũng không phải không thể nếu như cái này được tiến hành thì diêu nguyên nghĩ là làm mười mấy phút sau hắn đã đứng trong một phòng thí nghiệm bên cạnh là ba lệ đang bận bịu i tính toán vẫn là khuôn mặt thanh tú mỹ lệ đó nhưng trang phục thì không tương xứng tí nào đầu tóc quần áo hơi lộn xộn và rối bời khi diêu nguyên hỏi về phương án trong bản báo cáo ba lệ chỉ b u ô n g một tiếng nổ nổ là sao diêu nguyên khó hiểu nói nổ là nổ chứ gì nữa ba lệ hơi mất kiên nhẫn đưa mắt nhìn diêu nguyên cứ như đang thấy một t i ế n gốc sau đó bấm vài nút trên bàn phím máy vi tính một đoạn phim hiện ra trên màn hình diêu nguyên thấy hình ảnh mô phỏng một chiếc tàu khai thác loại nhỏ rời khỏi phi thuyền hy vọng bay về hành tinh dạng khí kia bay đến nửa đường thì động cơ bỗng bốc cháy cả chiếc thuyền nổ tung trong vũ trụ tạo thành một đoá hoa lửa giữa đêm đen nhưng cái khiến cho r i ê n nguyên toát mồ hôi là khi kết thúc màn hình còn hiện ra dòng chữ game over động cơ của tàu này không thể dùng loại của tàu con toi bởi kích thước hai bên khác nhau lượng năng lượng cần thiết cũng khác thời gian chờ cũng khác điểm này cần phải khắc phục ngay tốt nhất là chế tạo riêng một loại động cơ đặc biệt dành cho loại tàu này nhưng trong thời gian ngắn một mình ta không thể làm hết đống việc đó ba lệ thản nhiên nói diêu nguyên hơi thất vọng đang định rời khỏi thì bỗng nhiên nghe được lời trên vui mừng hỏi thật sao kỹ thuật bây giờ của chúng ta có thể thu nhỏ loại động cơ này lại ạ dĩ nhiên ba lệ liếc hắn một cái lạnh giọng trả lời thiết kế của ta không có vấn đề gì mấu chốt là phải chế tạo động cơ sao cho phù hợp ngoài ra diêu nguyên cười to vui mừng vỗ vô, vô đầu ba lệ khiến cho nàng bất mãn trừng mắt lại nhưng hắn không hề để ý hoan hỉ rời khỏi phòng thí nghiệm chiều hôm đó khi các kỹ sư chuyên nghiệp cùng các nhà khoa học được triệu tập lại thì diêu nguyên mới đưa ra phương án chế tạo loại động cơ đặc biệt này cùng những khó khăn gặp phải ba ngày sau động cơ mới này đã được chế tạo thành công các nhân viên tham gia đều được thưởng một trăm năm mươi đồng tiền nhân loại còn ba lệ là người thiết kế thì được thưởng hai trăm năm mươi đồng tiền nhân loại nối tiếp chiếc tàu khai thác đầu tiên cũng ra đời hai trăm năm mươi ba lệ nhìn tin nhắn mới hiện lên trên thẻ tử cười lạnh nhăn c h á n tức giận hư cho dù biết thân phận của ta cũng không cần dùng cách này để nói với ta thường ta là đồ ngốc cả người mới là tên đại ngốc chương sáu mươi bốn thử nghiệm mô hình ngày thứ ba vào lúc ba hát chiều theo m ú i giờ trên trái đất chiếc phi thuyền khai thác quặng thử nghiệm đầu tiên đã chế tạo thành công nó vừa ra lò đã bị các chuyên gia về hệ thống điều khiển không người lái tóm lấy cấp tốc cải tạo khi hoàn thành mọi thứ thì đã vào khoảng 9 h tối theo m ú i giờ trên trái đất bất quá phi thuyền hy vọng không có khái niệm về đêm nếu có chỉ có lẽ là những chiếc máy tính nối mạng internet thôi bất quá giá thuê khá cao người bình thường khó mà có tiền để chơi thường xuyên mà người có tiền vốn lại vô cùng bận rộn bận huấn luyện hoặc nghiên cứu thời gian rảnh đâu mà chơi bời cho nên tuy đã chín hát tối nhưng cuộc thử nghiệm vẫn được tiến hành theo sự điều khiển của nhân viên chiếc phi thuyền khai thác quặng thử nghiệm rời phi thuyền hy vọng bay ra vũ trụ tuy tốc độ phi hành hơi chậm nhưng rất ổn định diễu nguyên nhìn màn ảnh bên cạnh gật gật đầu nói hệ thống điều khiển không người lái này quả không tệ a cho dù xảy ra sự cố trong lúc khai thác cũng không gây thương vong về người liệu có thể cải tạo tất cả phi thuyền khai thác thành loại này không một chuyên gia bên cạnh lắc đầu thiếu tá hệ thống điều khiển không người lái chỉ có thể xài trên trái đất thôi còn trong vũ trụ có quá nhiều loại sóng ngắn và phóng xạ điều đó sẽ làm nhiễu hệ thống điều khiển trong một khoảng cách ngắn thì còn được chứ một khi vượt qua khỏi 10 km thì sự nhiễu đó cực kỳ nghiêm trọng tiếp theo thiếu tá vành đ ai thiên thạch này có địa hình cực kỳ phức tạp hệ thống điều khiển không người lái nếu như sử dụng trên bầu trời hoặc biển rộng thì còn khả thi nhưng ngài đã từng thấy một người máy chạy xe trên đường núi chưa chuyên gia trả lời diễu nguyên suy nghĩ kỹ hơn một chút liền hiểu trên trái đất hệ thống điều khiển không người lái này được dùng nhiều nhất trong quân đội t ỷ như máy bay trinh sát không người lái hoặc máy thăm dò đáy biển hay các địa hình nguy hiểm khác nhưng xét tương đối địa hình càng phức tạp thì tỷ lệ sử dụng hệ thống điều khiển không người lái càng nhỏ bởi tỷ lệ thất bại quá cao thực tế với trình độ khoa học kỹ thuật của loài người bây giờ chừng nào chưa phát minh ra trí tuệ nhân tạo thì hệ thống điều khiển không người lái vẫn còn rất nhiều hạn chế người điều khiển phi thuyền hiện giờ là một chuyên gia về lĩnh vực này có chức vị binh nhất nghề nghiệp làm trước đây là nhân viên điều khiển máy bay trinh sát không người lái trên màn hình phi thuyền khai thác q u ặ n g thử nghiệm chậm chạp rời khỏi phi thuyền hy vọng bay ra ngoài không gian tuy tốc độ chậm nhưng độ linh hoạt rất cao chỉ cần người hướng dẫn ra một khẩu lệnh thì phi thuyền thử nghiệm này sẽ thực hiện ngay điều này khiến cho mọi người chung quanh mỉm cười hài lòng thốt tăng tốc độ lên mức 70%. n người chuyên gia bên cạnh gật đầu ra lệnh nhân viên điều khiển hơi giật mình vội vàng thực hiện động cơ trên phi thuyền phun ra một chùm lửa lớn khiến cho tốc độ của phi thuyền tăng cao nhưng lúc này sự linh hoạt đã không còn nữa thậm chí nếu thực hiện các động tác đột ngột có thể khiến cho phi thuyền bị quay vòng vòng trong quá trình thử nghiệm suốt một tiếng diễu nguyên đã nhận được đánh giá sơ bộ của các chuyên gia về loại hình phi thuyền này phi thuyền khai thác quạng thử nghiệm đầu tiên có tính ổn định không tồi dù sao kỹ thuật của thế kỷ 21 đã tiến bộ hơn nhiều so với thế kỷ 20, các phương diện an toàn và ổn định đều tiên tiến hơn hẳn cho nên phi thuyền khai thác quạng thử nghiệm đầu tiên này có tính an toàn và ổn định khá tốt nhưng điều quan trọng nhất là hệ thống phản lực không đạt được hiệu quả mong đợi đầu tiên tốc độ và sự linh hoạt không thể nào song hành cùng nhau đó là khuyết điểm của động cơ phun lửa nhưng đây đã là kết quả thành công nhất mà trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ có thể làm được trừ phi kỹ thuật chế tạo có bước tiến vượt bậc phát minh ra động cơ loại mới như động cơ đầy điện tử cao hơn nữa là động dày đầy hạt phân tử từ giờ cho tới đó thì việc có một động cơ vừa mang tốc độ cao vừa linh hoạt chỉ là trong mơ thôi bởi thế sau khi thử nghiệm kết thúc các nhà khoa học cùng các chuyên gia liền bắt đầu việc khắc phục khẩn cấp từ đó tạo ra chiếc phi thuyền khai thác q u o ả n g thử nghiệm số hai phi thuyền này có động cơ yếu hơn cái đầu tiên bởi vì lúc chế tạo đã đặt phương hướng không cần khai thác những mẩu thiên thạch quá lớn cho nên không cần động cơ có công suất quá cao mà nếu giảm bớt công suất của động cơ thì có thể tăng độ linh hoạt lên sau đó là một loạt các thí nghiệm khác trương hằng rất buồn b ự c bởi vì hắn nhận được giấy báo do chính tay diêu nguyên viết tờ giấy chỉ định hắn là người đầu tiên thử nghiệm việc lái phi thuyền khai thác q u ạ n g cho nên mấy ngày qua hắn gần như vùi đầu trong buồng lái mẫu để thực hành được rồi không nói tới chuyện này cái quan trọng là tại sao lại là hạ án không còn cách nào khác cậu là tân nhân loại duy nhất có khả năng cảm nhận trước nguy hiểm phi thuyền khai thác quặng thử nghiệm số ba này được trang bị hệ thống thoát hiểm tự động khi xảy ra sự cố trong vòng 0,3 g i â y hệ thống sẽ phóng người lái ra ngoài với bộ đồ du hành thì cậu có thể sống sót trong vũ trụ hơn một tiếng thời gian đó phi thuyền hy vọng sẽ phái tàu con toi giải cứu cậu cho nên nhiệm vụ lần này chỉ có thể do cậu đảm nhiệm đó là câu trả lời của diêu nguyên cho nên trương hằng mới buồn b ự c thậm chí không thể nào phản bác lại dù chỉ một câu thật lòng hắn không hề muốn làm nhiệm vụ này nhưng thân là một thành viên trong tiểu đội hát tinh vừa là sĩ quan cấp úy có những việc hắn không muốn cũng phải làm cho nên hai ngày nay mặt của hắn mới nhăn nhó như k h ỉ ăn đ ớt vậy này trương hằng hôm nay chúng ta đi ăn cơm không trương hằng đang định về nhà bỗng bị một giọng nữ gọi lại hắn hơi quay đầu thì thấy được bạch ngưng tuyết đang kéo la miêu miêu hai cô gái xinh đẹp đứng ở hành lang nhỏ bên cạnh vừa rồi là bạch ngưng tuyết gọi hắn t r ư n g hàng ngần người hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước đó là lúc bạch ngưng tuyết cùng la miêu miêu đến nhà hắn dùng cơm hai nàng tâm sự đôi chút về cuộc sống đại khái hai người mỗi tháng chỉ có chừng hai trăm bốn mươi đồng tiền nhân loại cái gì cũng không dám ăn những thứ như rau quả nước trái cây đắt tiền chỉ có thể nhìn mà thôi mà do cả hai đều là học sinh căn bản không thể tìm được công việc nào phù hợp từ khi lên phi thuyền hy vọng quan hệ giữa bạch ngưng tuyết la miêu miêu và trương hằng đã dần tốt hơn hai cô từng chăm sóc cho trương hằng lúc hắn bị bắt cóc rồi sau do trương hằng cầu xin diêu nguyên nên mới được lên phi thuyền hy vọng có thể nói cả ba vốn có duyên với nhau hơn nữa đều là những người trẻ tuổi sau vài lần gặp gỡ đã dần trở thành bạn thân cho nên trương hằng nổi hứng muốn chứng tỏ sự ga lăng hắn khoe khoang về tiền lương cấp ý của mình nói rằng hắn vốn không cần quan tâm chuyện ăn uống tất cả đã có quân đội lo tiền lương chỉ đơn thuần dành cho việc mua xa xỉ phẩm thôi cho nên tuần sau hắn sẽ mời hai nàng đến nhà hàng quân đội ăn một bữa ra trò mà hôm nay hình như đúng là ngày thứ bảy trương hằng hơi sửng sốt dù gì cũng đã hứa rồi nên hắn miễn cưỡng cười cười nói đúng rồi hôm nay là thứ bảy mà được chúng ta đi ăn một bữa thật ngon trong nhà hàng quân đội nào hai cô gái khẽ hoan hô rồi đi theo trương hằng tới nhà hàng quân đội ở tầng năm tính ra nhà hàng quân đội này không phải chỉ là nơi chiêu đãi quân nhân không thôi bởi vì có liên quan tới tầng năm hơn nữa do chính phủ trực tiếp quản lý nên nơi này có thể nói là nhà hàng tốt nhất trong phi thuyền hy vọng nó có riêng mấy đầu bếp nổi tiếng đủ loại nguyên liệu vật liệu tuy giá không rẻ chút nào nhưng vẫn là nơi hưởng thụ mà người dân trên phi thuyền hy vọng muốn đến khi ngồi vào chỗ hai cô gái cũng không hề có vẻ lóng nóng gì cả bởi trương h o à n g biết cho dù là bạch ngưng ơ tuyết hay la miêu miêu hoàn cảnh gia đình lúc trước của hai nàng chắc chắn không tệ nếu không phải là cháu nhà quan thì cũng là con nhà giàu nói theo cách bình dân là các tiểu thư quý tộc hai cô gái liến thoáng chọn món ăn nào là thịt bò trứng cá muối rượu v a n g đỏ nước trái cây xa lá sau khi ăn món khai vị thì trong lúc ngồi đợi thức ăn chuẩn bị các nàng ngồi nói chuyện với trương hằng về cuộc sống lúc còn ở trên trái đất nhìn trương hằng như thế nhưng thật ra hắn cũng từng là cậu ấm trước đây có thứ gì mà hắn chưa thử qua chứ nói chuyện với hai cô nàng một hồi hắn từ từ quên mất sự buồn bực do nhiệm vụ sắp tới mà bắt đầu bàn tán về cuộc sống trên trái đất nào là trước đây ăn chơi thế nào đua xe ra sao vào casino đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ba người càng nói càng hăng hắc hắc một tên lưu manh hai cô nàng hư hỏng toàn là cậu ấm cô chiêu thôi quả xứng đôi bất quá thật không ngờ phi thuyền hy vọng lại cho mấy thứ rác rưởi như c á c ngươi lên tàu bọn ngươi có giả mạo lý lịch không đó hừ cái đồ bị thịt đột nhiên một chàng cười lạnh văng lên phụ họa theo là mấy tiếng cười lớn cùng lúc đó một bàn tay vô vô bả vai trương hằng trương hằng cả kinh sau đó cảm thấy hoảng sợ theo tiếng cười thì đối phương có ít nhất ba bốn người hơn nữa đều là đàn ông bọn này dường như đã từng bị tầng lớp thượng lưu đè đầu cưỡi cổ mà dưới tình huống này nhưng bây giờ đang ngồi cùng mỹ nữ nên dù trong lòng trương hằng hoảng sợ thế nào nhưng bên ngoài vẫn hiện vẻ bình tĩnh đặc biệt trải qua chiến dịch trên hành tinh sa mạc đảng khí của hắn đã tăng lên rất nhiều vì vậy hắn giả bộ đập m ạ n h bàn đứng lên quay về phía sau đó là một người lính cùng vài dân binh dự bị tuổi đều tầm hai mươi người vừa rồi vỗ vai trương hằng là một dân binh dự bị khoảng hai mươi ba tuổi khuôn mặt hiện nét cười lạnh cùng k i n h thường nhìn dáng điệu tựa như chỉ xem ba người trương hằng là đồ dắt rưỡi trương hằng hôm nay chỉ mặc thường phục quân phục của đội viên hát tinh cũng là quân phục hạ quý của hắn đều để ở trong phòng nhưng khi hắn vừa đứng lên người lính kia lập tức nhận ra hắn cả phi thuyền có bao nhiêu sĩ quan cấp ý hả không muốn nhận ra cũng khó lúc này người lính kia vội vàng thực hiện động tác t r à o đứng nghiêm nói hạ úy đây là bằng hữu của ta chúng ta ta không biết ngài nghe thế trương hằng mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng hắn không thể nào tỏ ra yếu đối được bèn cười lạnh nói thì ra quân đội chúng ta vốn đối xử với dân chúng như vậy hả tất cả viết bản kiểm điểm cho ta ngày mai nộp cho quân bộ rồi đến bộ kỷ luật báo cáo toàn bộ người lính kia rậm mạnh hai chân giơ tay nói rõ thưa hạ thúy nói xong hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ còn các dân binh dự bị kia đặc biệt là người thanh niên vừa rồi vỗ vai trương hằng vẫn đứng c h ơ như phóng hoàn toàn không biết nên làm gì mới phải cả nhà hàng ai cũng quay đầu nhìn về phía này trương hằng cũng không làm khó dễ bọn họ nói xong ra hiệu bảo bọn họ rời đi bất quá khi hắn ngồi xuống thì bạch ngưng tuyết và la miêu miêu đều nhìn hắn một cách ngưỡng mộ trong lòng t r ư ơ n g hàng hơi bối rối hắn không hề có cảm giác vinh quang khi bảo vệ được mỹ nữ hay tự hào về chức vụ của mình hắn chỉ cảm thấy bi hay một nỗi buồn khó hiểu cứ vương vấn trong lòng hắn uống một ngụm rượu lớn rồi nói ngưng tuyết miêu miêu bây giờ chúng ta đã không còn là chúng ta lúc trước nữa nơi này không phải trái đất chúng ta cũng không phải là tầng lớp thượng lưu gì nữa bây giờ ta chỉ là một quân nhân còn hai nàng là học sinh cùng cố gắng lên nào học nhiều hơn rồi sau này hai nàng sẽ cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào bây giờ chương hằng mới nhận ra ý nghĩa thực sự về cấp bậc của mình đơn giản nhận được bao nhiêu thì cũng mất bấy nhiêu nếu mình đã hưởng thụ những tiện nghi do thân phận mang lại thì cũng phải chịu gánh nặng mà nó mang tới hắn đã không còn là một tên ăn chơi lêu lồng nữa mà càng không muốn trở về lúc đó hắn là trương hằng thành viên trong tiểu đội hát tinh trương hằng trương hằng không ngờ rằng lúc đó diễu nguyên đang ngồi tại góc phòng ăn diễu nguyên vừa ăn xong thì thấy được cảnh tượng đó nghe được lời nói của trương hằng vô thức hắn khép cười nhẹ gật đầu m ớ i h á t sáng ngày thứ hai cuộc thử nghiệm phi thuyền khai thác quạng số ba bắt đầu người lái là tân nhân loại với khả năng dự đoán trước nguy hiểm trương hằng 12 hai sáng ngày thứ hai cuộc thử nghiệm thành công không phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào tất cả đều phù hợp với dự đoán lấy phi thuyền khai thác quạng số ba này làm mẫu phi thuyền hy vọng bắt đầu chế tạo số lượng lớn các phi thuyền khai thác khác đến thứ sáu h a phi thuyền khai thác quạng đầu tiên được đưa vào sử dụng hôm đó phi thuyền hy vọng thu thập được 50 tấn thiên thạch trong đó có một tấn đồng khoảng 800 trăm g khoáng vật phóng xạ chương s á cải tạo báo mới báo mới đây phi thuyền khai thác quạng kiểu mới đã vận hành an toàn không có sự cố gì xảy ra theo chuyên gia độ an toàn của nó thậm chí còn hơn cả xe hơi máy bay báo mới báo mới đây lần đầu tiên khai thác thiên thạch trong vũ trụ chúng ta thu được 50 tấn khoáng thạch trong tương lai khi số phi thuyền khai thác tăng lên thì lượng khoáng thạch thu được trong một ngày có thể lên tới 1.000 tấn tin sốt dẻo sốt dẻo mới sáng sớm cả ba tầng đầu trên phi thuyền hy vọng đã có rất nhiều đứa trẻ lớn tiếng giao bán thời báo hy vọng hàng tuần nói là đứa trẻ nhưng trong số người giao cũng có người từ mười mấy tuổi trở lên dĩ nhiên bọn họ thường bán ở những nơi công cộng đông người chứ không thể chạy khắp nơi như những đứa trẻ kia được lúc đầu mỗi tờ báo chỉ có 0,2 đồng tiền nhân loại nhưng bây giờ đã tăng giá lên 0,5 đồng tiền nhân loại tuy thế điều đó không ảnh hưởng lắm bởi một tháng chỉ có bốn nhiều nhất là năm tuần thôi nhân lên thì cả tháng chỉ tốn khoảng hai đồng tiền nhân loại ngay cả với tiền lương một trăm hai mươi đồng tiền nhân loại của dân binh dự bị cũng có thể mua được phương tiện giải trí trên phi thuyền hy vọng quá ít trừ tờ báo phát hành hàng tuần ra thì chỉ có một số cuốn sách nói về những kiến thức thông thường trong vũ trụ còn có một vài tiểu thuyết nổi tiếng trên trái đất có thể nói tờ báo này là một trong những thu giải trí hiếm hoi của người dân trên phi thuyền hy vọng lúc này ba người thích h i ể u điểu lâm khâu thu và vương đan đán đang ngồi bên công viên ăn bánh q u ỏ e hình như là bánh giò cháo q u ỏ e uống sữa đậu nành thấy cảnh người người giao bán tấp nập như vậy bọn họ cười mãi không thôi lâm khâu thu là người đầu tiên nói không thể a xem ra tuần này số lượng báo tiêu thụ có khi hơn bốn vạn tờ đó lúc trước ta còn hơi lo sợ rằng tăng giá tiền lên năm đồng tiền nhân loại thì số lượng tiêu thụ sẽ giảm xuống nhưng bây giờ xem ra không có vấn đề gì rồi he he quả nhiên đem phần lớn cổ phần cùng quyền quản lý giao cho chính phủ đúng là sáng suốt chúng ta chỉ cần sở hữu cổ phần để được chia lợi tức là đủ vương đan đán đang ăn nên không mở miệng nói chuyện được chỉ có thể gật ngủ thích hiểu điều cũng cười nói túi bây không biết chúng ta may mắn như thế nào đâu tuy là người đầu tiên lập ra tòa soạn nhưng chỗ đó không phải là thứ chúng ta có thể giữ được nên biết tờ báo này gần như là tờ báo duy nhất trên phi thuyền hy vọng điều này có ý gì là phương tiện truyền bá thông tin độc quyền của chính phủ cho nên chính phủ tuyệt không thể giao quyền quản lý cho bất kỳ ai được hiểu chưa dừng đúng lúc mới là người thông minh chúng ta chỉ cần 10% cổ phần để ăn tiền hoa hồng đó là quả đủ rồi nhiều đó thôi thì mỗi tháng chúng ta đã có hơn mấy trăm đồng tiền nhân loại hơn nữa tương lai lượng người tăng lên quy mô tờ báo phát triển rộng ra thì tuy phần trăm hoa hồng có giảm xuống chúng ta vẫn thu lợi chán hai đứa k i a đều gật đầu đồng tình thích hiểu điều cắn vội miếng bánh cuối cùng rồi bật cười ha h a làm cho ai ai cũng quay đầu lại nhìn nhưng hắn không hề để tâm nói với hai người bạn hai đứa bay ăn mau lên xong rồi đi ra tiệm internet hôm qua chơi sở ta c ờ d ạ p ba ổ c ờ d ạ p bốn còn chưa đã q u y ể n hôm nay chơi tiếp đi một bên khác vô số người dân mua lấy một tờ báo bên đường họ tranh thủ thời gian còn sớm chưa đến giờ làm việc để xem tin tức hầu hết đều chú ý đến mục khai thác khoáng vật chỉ có một số ít để mắt đến phi thuyền khai thác q u ạ o trong lòng ai cũng có suy tính riêng cùng lúc đó lò luyện kim trên phi thuyền hy vọng đã tinh luyện xong những khoáng vật thu thập được đồng thời bắt đầu sản xuất sát thép cho việc chế phi thuyền khai thác q u ạ o nhất thời thằng năm bận rộn hẳn lên không đủ người sao d i u nguyên nhìn bản báo cáo của những người chịu trách nhiệm chính trên đó phản ánh vấn đề nhân lực lúc trước chiêu mộ nhân viên chỉ theo quy mô thông thường nhưng việc khai thác và tinh luyện đang trở nên gấp gáp gần như làm việc 24-24 n ê n lượng nhân công rõ ràng không đủ bất quá chuyện này không đáng lo không nói trước mấy vạn người đang chờ tìm việc làm thì vẫn còn rất nhiều ngành có công nhân rảnh rỗi t ỷ như ngành phục vụ công nghiệp chẳng hạn cho nên chỉ cần đưa ra thông báo tuyển mộ là sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề việc này không cần quá bận tâm thực ra d i ê u nguyên không hề lo lắng ngược lại hắn còn cảm thấy vui nữa là mà nhiều người khác cũng như hắn đầu tiên việc khai thác thiên thạch trong vũ trụ đã thành công khoáng sản phóng xạ cũng đã tìm được nói cách khác điều kiện tiên quyết để thực hiện bước nhảy không gian đã thỏa mãn trong đó điều quan trọng nhất là việc phi thuyền hy vọng tìm ra nguồn bổ sung từ bên ngoài những nguyên liệu chế tạo phân bón axit mạnh thuốc đều được bổ sung còn có rất nhiều thứ được tiếp tế như o x y trong thiên thạch từ đó tạo ra khí o x y rồi cả hydrô nữa chỉ cần tốn thêm chút năng lượng là tạo ra nước rồi hơn nữa khi o x y còn có thể lưu trữ dưới dạng chất lỏng cất trong kho cho sau này về phần kim loại trong thiên thạch thì có một lượng lớn phi thuyền khai thác rồi tất cả chứng tỏ nhân loại trên phi thuyền hy vọng đã dần dần thích nghi với cuộc sống trong vũ trụ hơn nữa bắt đầu cố gắng chăm chỉ hơn đó quả là tin mừng diễu nguyên tạm thời bỏ xuống các bản báo cáo này dự định phê chuẩn nó sau rồi hắn cầm bản báo cáo do các nhà khoa học viết lên bản báo cáo của nhà khoa học không có gì đặc biệt chỉ ghi những điều đơn giản như thành phần nguyên tố trong thiên thạch độ lớn màu sắc của nó tất cả được các nhà khoa học phân tích lọc lại rồi gửi lên nhưng trong đó có một bài viết khiến r i ê u nguyên chú ý đó là bài viết do một tiểu tổ sinh vật học hợp tác cùng một tiểu tổ hóa học viết ra trong bài viết bọn họ đề xuất việc lợi dụng thực vật ngoài hành tinh để khai thác k h ạ n g loại thực vật này có năng lực sinh tồn quá kinh khủng khi trưởng thành thậm chí không cần có khí ồ xỉ lẫn nước mà vẫn tồn tại bọn chúng có thể s ơ i tái toàn bộ vật chất mà chúng chạm phải rồi tinh luyện lại chứa trong người dĩ nhiên các thông tin này r i ê u nguyên đều biết nhưng hắn khó lòng đồng ý với kế hoạch này nguyên nhân quan trọng nhất là không thể nào khống chế được loại thực vật ngoài hành tinh kia cho dù có loại virus tiêu diệt nó nhưng lỡ như loại thực vật này sinh trưởng quá nhanh thì sao hay trong lúc thực hiện vô tình để nó lây lan ra khắp phi thuyền hy vọng thì sao tóm lại nếu đã có phi thuyền khai thác thì r i ê u nguyên tuyệt đối không đồng ý việc dùng loại thực vật kia bất quá có một đoạn trong bài viết khiến r i ê n nguyên h ứ n g thú đó là đoạn nói về những loại kim loại thu được sau khi cho loại thực vật kia phân giải thiên thạch chứ các loại kim loại cực kỳ tinh khiết ra còn thu được một ít hợp kim đặc thù mà với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ của loài người cũng không cách nào rèn được loại hợp kim đó cho nên phần lớn đều không xài được nếu có thì may ra lợi dụng độ cứng của nó để chế vũ khí á o giáp tôi h còn có một loại hợp kim khác có đặc tính dẫn điện hoàn hảo gần như tương đương mỏng, như dẫn, truyền điện đi mà hao phí cực ít. Hơn nữa, nó còn chất hao phí thể tức ít. rất mỏng, kéo dài ra tự đi với siêu dài cực có do. ra mà kéo bài viết chỉ ra nếu sử dụng loại hợp kim này để nâng cấp đường truyền năng lượng cùng các thiết bị cung cấp năng lượng cho bước nhảy không gian thì khi đó bước nhảy không gian rất có thể sẽ được ổn định không phát sinh trường hợp nổ tung hoặc chập điện nữa mà lại tiết kiệm được một lượng lớn năng lượng đọc đến đây d i ê u nguyên thiếu chút nữa đã nhảy khỏi ghế hắn cẩn thận đọc đi đọc lại đoạn này từng chữ từng chữ một thật lâu sau hắn mới dùng thiết bị liên lạc trong phòng hạm trưởng yêu cầu hai tiểu tổ kia tới tập mặt đồng thời triệu hồi các nhà khoa học có liên quan trong đó thậm chí có cả ba lệ không lâu sau các nhân viên đã tập hợp đầy đủ trong phòng hạm trưởng đầu tiên diễu nguyên đưa bản báo cáo này cho những ai chưa hay biết gì đọc sơ qua sau đó mới lên tiếng mọi người ta nghĩ ai cũng đều hiểu rõ điều gì quyết định khả năng sinh tồn trong vũ trụ của phi thuyền hy vọng đây đó là tính ổn định của bước nhảy không gian đầu tiên nếu chúng ta có càng nhiều người thì khi dùng bước nhảy không gian sẽ càng tiêu hao nhiều năng lượng cho nên phi thuyền hy vọng mới không chứa đầy người và nguyên liệu nếu không trang bị đầy đủ cho nó thì phi thuyền hy vọng ít nhất có thể chứa tới 20, 30 ư ơ i b và người còn có vô số nguyên liệu khác đúng không nhưng chúng ta chỉ mang đi mười hai vạn người thậm chí lượng nguyên vật liệu mang theo chỉ có thể tru cấp cho mười vạn người tất cả góp lại t í n h luôn cả lượng thức ăn có từ tầng sáu thì chúng ta chỉ sinh tồn trong vũ trụ được mấy năm thôi nguyên nhân là gì bởi vì khi thực hiện bước nhảy không gian chúng ta không thể mang theo quá nhiều thứ diêu nguyên nói tới đây rồi chỉ ra cửa sổ hướng về vành đai thiên thạch xa xa kia t i ế p lời cứ như vành đai thiên thạch kia mọi người đều tin rằng chỉ cần tìm được nó phi thuyền hy vọng sẽ được tiếp tế đầy đủ nguyên liệu tương lai có thể thực hiện bước nhảy không gian nhiều hơn khả năng sinh tồn cũng cao hơn nhưng tất cả đều không thể vì sao vì chúng ta không thể mang quá nhiều nguyên vật liệu cùng con người được chúng ta chỉ có thể bổ sung những tiêu hao từ trước giờ đồng thời tích lũy một lượng lớn khoáng sản phóng xạ thôi các thứ kim loại khác thì đành chịu không thể nào chứa thêm nữa thậm chí đôi khi chúng ta còn phải vứt bỏ một số nguyên liệu chế tạo d i ê u nguyên chăm chú nhìn mọi người trầm giọng nói hiện giờ ta chỉ cần một câu trả lời trung thực loại hợp kim được sinh ra từ đám thực vật ngoài hành tinh quả thật có khả năng nâng cấp đường truyền năng lượng cho lò năng lượng và các thiết bị cung cấp năng lượng cho bước nhảy không gian không nếu có thể hơn nữa củng cố được tính ổn định và an toàn của bước nhảy cho chúng ta mang theo được nhiều nguyên vật liệu hơn thì ngay tại đây ta đảm bảo với mọi người bất luận là ai bất luận là nguyên vật liệu gì kể cả thực vật ngoài hành tinh mọi người muốn dùng cái gì ta đều cho phép ta chỉ cần một câu trả lời thôi có thể hay không thể chương 66, chính phủ và đại cải cách khoa học là một công việc đòi hỏi tính khách quan cao không thể nào tự tiện thay đổi vì ý nhà lãnh đạo nếu còn ở trên trái đất có thể do vài chế độ cai trị mà khiến cho nền khoa học phải sửa đổi một cộng một thành ba nhưng ở trong vũ trụ thì chuyện này là không thể dĩ nhiên khi nền khoa học kỹ thuật tiến bộ đến một bước nào đó biết đâu sẽ thay đổi được những công thức hàng số định luật vật lý bây giờ nhưng nền khoa học trước mắt hiện giờ vẫn chưa đạt tới trình độ đó cho nên chỉ một câu hỏi của riêng nguyên thì các nhà khoa học đã trả lời ngay đặc biệt là các nhà khoa học nổi tiếng bọn họ có danh tiếng dĩ nhiên cũng có đạo đức nghề nghiệp đi cùng hơn nữa cuộc sống trong các nước phương tây sớm đã khiến họ không còn sợ hãi trước các nhà lãnh đạo khi r i ê u nguyên đưa ra câu hỏi hệ trọng kia hắn bỗng nhiên sầu náo phát hiện các nhà khoa học nổi tiếng hoàn toàn phớt lờ hắn chỉ lo chú tâm hỏi kỹ càng các nhân viên nghiên cứu của hai tiểu tổ toàn bộ chi tiết quá trình thí nghiệm vô số thuật thuật ngự chuyên môn kết quả lấy mẫu khiến cho hắn hoa cả mắt sau đó các nhà khoa học mới bắt đầu bàn bạc rồi nói bọn họ cần có thời gian để kiểm tra các chi tiết này đồng thời cần nhiều nhà khoa học hơn để thí nghiệm ít nhất trong thời gian ngắn vẫn chưa thể trả lời diêu nguyên được thấy thế diêu nguyên lại cảm thấy an tâm hơn thực tế hắn cũng cảm giác mình hơi nóng nổi dù sao đây không phải là chuyện nhỏ mà là chuyện có quan hệ sinh tử với m ộ ư ơ i hai vạn con người quan hệ đến việc c h u y ể n thừa nền văn minh nhân loại tốt nhất phải càng cẩn thận càng tốt cho nên trong khoảng thời gian kết tiếp hắn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi không hề nóng vội hay hối thúc các nhà khoa học kia đưa ra câu trả lời hàng ngày hắn chỉ giải quyết những chuyện liên quan đến việc chế tạo phi thuyền khai thác việc khai thác thiên thạch rồi đến các việc tinh luyện khoáng vượt bất quá hắn vẫn là hạm trưởng của phi thuyền hy vọng tuy không hề lập cái gì gọi là chính phủ của phi thuyền hy vọng nhưng trong lòng dân chúng thứ đó sớm đã tồn tại trừ bộ phận các nhà khoa học chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình các phương diện khác hầu như đều cần hắn giải quyết từ phương diện dân sự quân sự nhân sự tất cả đều do hắn quyết định lúc trước khi còn ở hành tinh sa mạc hoặc ở trong tinh vân thì còn đỡ lúc đó hầu hết người dân đều sống trong liều chỉ cần giám thị quản lý chặt một chút là xong cho nên những chuyện mà diêu nguyên cần xử lý trong khoảng thời gian đó không nhiều là những chuyện đơn giản như phân phối nhu yếu phẩm nguyên vật liệu nhưng tới giờ phi thuyền hy vọng đã thực hiện xong việc phân chia nhà ở phát hành tiền nâng cao chất lượng sống cho người dân điều này khiến cho người dân tràn đầy phấn khởi hăng hái tham gia các công việc trên phi thuyền tỉ như khai thác thiên thạch ngoài vũ trụ nó dẫn đến lượng công việc cần quản lý trong phi thuyền hy vọng càng lúc càng nhiều một mình r i ê u nguyên khó mà kiểm soát hết cho nên hán mới băn khoăn liệu có nên tạo ra một chính phủ thật sự không Đầu tiên, hắn không thể nào dùng cách bầu cử dân chủ thông thường được tuy hắn biết lần bầu cử đầu tiên thậm chí là lần thứ hai thứ ba hắn chắc chắn thắng cử nhưng hắn có cần tự mình tìm phiền phức vậy không phi thuyền hy vọng có thật sự cần việc bầu chọn dân chủ không hiện giờ là thời điểm loài người dãy rùa tìm đường sống vì sự sinh tồn thì đôi khi phải hy sinh nhưng nếu có một chính phủ dân chủ người đứng đầu chính phủ quyết định như thế thì bị cắt chức là cái chắc như vậy người kế nhiệm kế tiếp sao dám kiên quyết làm những chuyện ý l ì hệt nếu tất cả mọi chuyện đều theo ý người dân vào lúc nên dừng thì không dừng thời khác quyết định thì lại băn khoăn lo sợ lúc đó cả phi thuyền có còn an toàn không cho nên tuyệt đối không thể có bầu cử dân chủ điểm này r i ê n nguyên hiểu rõ hắn phải nắm giữ cả chính phủ lẫn quân đội trong tay có quyền quyết định tối cao bất quá chính phủ không thể nào cai trị theo chế độ độc tài hoặc tồi tệ hơn là chế độ phong kiến đề trong mấy chục năm tới d i ê u nguyên vẫn còn khỏe mạnh nhưng lỡ hắn có gì bất chắc thì sao ai là người nối nghiệp hắn không lẽ chọn đại một người từ chính phủ sao do đó nghị viện mới được thành lập tiếp theo là phương diện lập pháp cái này có thể chia ra làm luật dân sự và luật quân đội cái quan trọng nhất là luật pháp về những vấn đề gặp phải trong vũ trụ một khi có liên quan đến vấn đề sinh tồn của phi thuyền hy vọng thì cho dù phải làm trái luật dân sự luật quân đội đi nữa cũng phải thực hiện theo bộ luật này thực tế bộ luật về vũ trụ có thể coi là bộ luật chính trên phi thuyền hy vọng hay còn gọi là hiến pháp đương nhiên điều này còn cần các chuyên gia về pháp luật xem xét đánh giá và soạn thảo kỹ lưỡng tiếp đó là cơ cấu của quân đội quân bộ là cơ quan quản lý mọi việc trong quân đội cùng với việc tác chiến thám hiểm ngoài vũ trụ cũng như đối phó với những hiểm nguy từ bên ngoài bên trong có thể có những cơ quan phụ nhưng thực ra chỉ cần một cơ quan là đủ bởi số người trong quân đội không nhiều lắm chỉ tầm 2.000 n g ư ờ i thôi sau đó là cơ cấu của chính phủ h ắ n cần một nhóm người tài giỏi về các phương diện quản lý quan hệ công chúng tổ chức tạm thời gọi nơi nhóm người này làm việc là phòng làm việc chính phủ bởi số lượng người và quyền hành của nó không thể so sánh với bộ phòng là thích hợp nhất rồi tới bộ khoa học kỹ thuật chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các nhà khoa học giải quyết những chuyện như phân phát phúc lợi cung cấp nguyên vật liệu nghiên cứu bộ thông tin cũng cần thiết ma tước tuy tiểu ngũ tạng câu toàn chim sẻ có thể nhỏ nhưng nó cũng có đủ bộ phận ý nói tuy số lượng người trên phi thuyền có thể ít nhưng vẫn phải có đủ cơ quan quản lý tạm thời lấy tòa soạn duy nhất hiện giờ làm phương tiện tuyên truyền thông tin chính tương lai nếu được sẽ phát triển thêm bất quá điều này phải chờ số lượng dân cư tăng lên chứ với quy mô hiện giờ thì không cần thiết lắm bộ công nghiệp là nơi chịu trách nhiệm quản lý các kỹ sư công nhân thực hiện việc lưu trữ nguyên liệu cùng sử dụng nó bộ tài chính là nơi thống kê phân phối toàn bộ tiền tệ trên phi thuyền hy vọng ngoài ra còn đảm nhiệm việc ổn định tỷ giá quy đổi giữa tiền và vật đã qua mười ngày kể từ khi phi thuyền hy vọng dừng lại để khai thác thiên thạch hiện giờ số phi thuyền khai thác đã lên tới 240 chiếc lượng khoáng sản khai thác mỗi ngày lên đến hơn 1.000 tấn với sản lượng như thế phi thuyền hy vọng thu được một lượng khoáng sản phóng xạ k h á khá đủ để thực hiện bước nhảy không gian hai lần vào buổi trưa ngày hôm sau dê bị nụ đang quét dọn một hành lang trên phi thuyền đây là công việc của hắn mỗi sáng sớm quét dọn hành lang cho sạch sẽ công việc không thể coi là nặng nhọc chỉ có điều hơi đơn điệu và nhàm chán bất quá dê bị nủ cũng biết hiện giờ rất khó tìm công việc cả phi thuyền hy vọng có tới trên 20% dân cư đang thất nghiệp cho nên công việc này đã khiến dê bị nủ khá hài lòng rồi dù sao nơi này không phải là trái đất ta làm gì còn cảnh sung sướng vinh quang lúc trước sau khi quét xong hai hành lang dê bị nủ cùng với mấy đồng nghiệp khác tụ tập tại quảng trường ngồi trên ghế tán gẫu nội dung toàn là những chuyện linh tinh trong đời thường hoặc các thông tin của phi thuyền hy vọng mới được cập nhật đặc biệt là về số lượng khoáng sản khai thác được mỗi ngày đó hầu như là tin tức mà dân chúng thích ngay nhất hắn cứ cùng mọi người tán d ó c như vậy một lúc lâu sau khi điếu thuốc trên môi hắn chỉ còn hơn phân nửa thuốc lá cũng là hàng xa xỉ cho nên dù hắn là con nghiện thuốc lá chính hiệu nhưng chỉ có thể miễn cưỡng hút một điếu một ngày thôi nhiều hơn hắn không chịu nổi không ngờ một chiếc xe điện bóng chạy đến đ ầ u ngay cạnh hắn hai binh lính bước ra từ chiếc xe một người trong đó liếc qua sắp tài liệu trên tay rồi đi về hướng ghe bị nù cả đám người ghe bị nù đều hơi khẩn trương bất quá phương diện này diêu nguyên đã quản lý cực kỳ thành công trong quân đội mọi người từ người da vàng da trắng đến người da đen đều được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc rồi sau đó phân phối phúc lợi và công việc cực kỳ công bằng cho nên danh tiếng của quân đội trên phi thuyền hy vọng cực kỳ tốt chưa hề phát sinh vụ việc xung đột nào với dân chúng cả chỉ thấy hai người lính này đi tới trước mặt mọi người giơ tay chào rồi người lính da trắng lấy ra một tờ giấy hỏi xin lỗi ngài có phải là ghe bị n ụ không nếu phải vào bốn giờ chiều nay mời ngài đến phòng hạm trưởng tại tầng năm tờ giấy này có thể dùng làm giấy thông hành chỉ cần đưa ra là có thể vào xin ngài nhớ đến đúng giờ nói xong hắn giơ tay chào một lần nữa rồi cùng người lính còn lại đi lên xe điện chạy đi nơi khác suốt cả quá trình dễ bị n ụ cả một câu cũng không thốt nên lời thực tế hắn vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ cho đến thật lâu sau khi mấy người xung quanh nhắc nhở thì hắn mới vội đọc tờ giấy đang cầm trong tay tờ giấy rất đơn giản chỉ ghi lại sơ yếu lý lịch của hắn và thêm dòng chữ mời hắn đến phòng hạm trưởng vào lúc bốn giờ chiều nay bất quá đoạn sơ yếu lý lịch ngắn ngủi kia lại làm hắn giật mình từng là cố vấn tài chính cấp cao cho chính phủ phó bộ trưởng chẳng lẽ trong lòng re bị nủ cuồng hỉ nhưng khuôn mặt chẳng lộ ra bất cứ biểu tình gì hắn chỉ cười cười xin lỗi mọi người xung quanh rồi bình thản đi về nhà tới nhà trong ánh mắt khó hiểu của người thân hắn lặng lẽ lấy ra bộ vét duy nhất của mình mặc vào sau đó đi thẳng về phòng hạm trưởng tại tầng năm bảy hát tối hôm đó re bị nủ trở thành bộ trưởng bộ tài chính đầu tiên của chính phủ hy vọng hưởng đãi ngộ tương đương với các nhà khoa học đã qua mười hai ngày kể từ khi phi thuyền hy vọng dừng lại để khai thác thiên thạch d i ê u nguyên đang ở trong phòng hạm trưởng xem xét ký kết các văn kiện trong đó có bản báo cáo nói về việc linh kiện điện tử dùng để chế tạo phi thuyền khai thác quạng đ ã hết phi thuyền hy vọng cũng không có nơi chế tạo ra mạch điện điện tử tối tân như vậy đọc tới đây hắn khẽ níu h chân mày lúc này đ ô n g vang lên tiếng gõ cửa sau tiếng mời vào của hắn một cô gái xinh đẹp da t r ắ n g xuất hiện nói thiếu tá ceen、si、và các nhà khoa học khác đến tìm ngài d i ê u nguyên gật đầu nói t ố t mời bọn họ vào sau khi cô gái này rời đi không lâu thì hơn m ộ ư ơ i nhà khoa học lục tục tiến vào không đợi cho d i ê u nguyên kịp đặt câu hỏi một nhà khoa học hưng phân nói thiếu tá chúng ta thành công rồi đường chuyền năng lượng mới đã hoàn thành hơn nữa sau khi kiểm nghiệm đã xác nhận nó có thể truyền tải năng lượng cường độ cao phi thuyền hy vọng chỉ cần cải tạo lại toàn bộ đường dây chuyển năng lượng cung cấp cho thiết bị bước nhảy không gian là đã có thể chịu được toàn bộ năng lượng do ba lò năng lượng hạt nhân hoạt động hết công suất hiệu suất có thể nói tăng gấp đôi hơn nữa không hề phát sinh tình trạng chập điện cháy nổ nào cả chương 67, khởi hành trải qua hơn 10 ngày với vô số các cuộc thử nghiệm cùng thảo luận của các nhà khoa học lúc này mới xác nhận hợp kim thu được từ loại thực vật ngoài hành tinh k i a quả thật có khả năng dẫn điện tuyệt vời hơn nữa rất dễ rắt mỏng và kéo dài tính ổn định cũng rất cao có thể nói đây là hợp kim mà nền khoa học hiện giờ của loài người chỉ có mơ chứ khó mà chế tạo được với hợp kim này sau khi dùng nó cải tạo đường dây chuyển năng lượng thì không chỉ ba lò phản ứng hạt nhân chạy hết công suất cho dù thêm vào tất cả các lò phản ứng tinh thạch nó cũng dư sức chịu nổi thậm chí nhiều đó còn lâu mới tới cực hạn của loại hợp kim này nó đã giải quyết vấn đề khó khăn nhất trên phi thuyền hy vọng đó là tính nguy hiểm quá cao của bước nhảy không gian và tác dụng phụ không thể mang theo quá nhiều nguyên vật liệu một khi vấn đề này được giải quyết thì khả năng sinh tồn của phi thuyền hy vọng hoàn toàn được nâng đến một tầm mới thậm chí sống trong vũ trụ hơn 10 năm cũng không thành vấn đề hơn nữa với khả năng dẫn truyền nhiều năng lượng hơn thì số nguyên liệu phóng xạ có thể chứa tăng lên từ đó số lượng bước nhảy không gian có thể thực hiện cũng tăng lên tuy không thể quá lô tới mấy vạn lần nhưng mấy lần thì không thành vấn đề diễu nguyên càng nghĩ càng hưng phấn bất quá sau cơn vui mừng hắn vẫn còn tỉnh táo hỏi lại loại hợp kim này có nhiều không cần phải tiêu thụ bao nhiêu nguyên vật liệu mới tạo ra nó còn nữa để cải tạo toàn bộ đường dây truyền năng lượng trên phi thuyền hy vọng thì cần bao nhiêu loại hợp kim này nếu cải tạo xong khi sử dụng trong vũ trụ hoặc bước nhảy không gian thì liệu có xuất hiện tình huống nguy hiểm gì không các nhà khoa học nhìn nhau thực tế lần này đi tới không chỉ có mấy nhà khoa học mà có các chuyên gia trong phòng làm việc chính phủ các chuyên gia này nghe thế thì khẽ gật đầu tán thưởng những lời này của r i ê u nguyên quả thực đã nêu ra toàn bộ những vấn đề mấu chốt làm một người lãnh đạo hạm trưởng của cả phi thuyền hy vọng lãnh tụ của hơn mười hai vạn người thì sự cẩn thận này là tối cần thiết trong đó một chuyên gia lập tức đưa tờ báo cáo đang cầm trong tay ra nói thiếu tá vấn đề đó chúng ta cũng điều tra được vài chi tiết đầu tiên về số lượng của nó thật đáng tiếc thiếu tá chúng ta không cách nào phân tích được thành phần của nó cả quá trình hình thành nó như thế nào cũng không biết nốt mà số lượng của nó cũng không nhiều lắm nếu lấy sản lượng hợp kim thu thập được chia đều cho số nguyên vật liệu hấp thụ thì trung bình một tấn nguyên vật liệu mới cho ra được ba bốn gram hợp kim hả d i ê u nguyên nghe tới đây thì giật mình sửng sốt kêu lên một tấn nguyên vật liệu mới cho ra được ba bốn gram hợp kim thôi sao nếu làm một phép tính đơn giản thì cả phi thuyền hy vọng hiện giờ có ba trăm phi thuyền khai thác q u ạ n cho dù sử dụng toàn bộ một ngày chỉ có thể khai thác được chừng một hai trăm linh một năm trăm linh tấn thiên thạch trong đó phần lớn là chất thải công nghiệp không cần thiết nguyên vật liệu có thể sử dụng chỉ tầm năm mươi tấn thôi nhưng loại thực vật ngoài hành tinh kia phải hấp thu một tấn nguyên vật liệu mới sinh ra ba bốn gram hợp kim nói cách khác phải có một nghìn tấn nguyên vật liệu mới tạo ra được ba bốn kg hợp kim vậy thứ hợp kim này còn quý hơn cả vàng sao không còn quý hơn cả kim cơm sao một nhà khoa học bên cạnh vội vàng giải thích thiếu tá có lẽ ngài cảm thấy một tấn nguyên vật liệu mới tạo ra một chút hợp kim như vậy là quá không thực tế nhưng thực ra nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho chúng ta là vô tận chỉ cần vành đai thiên thạch này thôi cũng đã chứa hơn trăm triệu tấn thiên thạch rồi hơn nữa số lượng lẫn chất lượng thiên thạch ở nơi này vẫn còn khá kém chỗ mà chúng ta phải tập trung khai thác là hành tinh đang hình thành cách phi thuyền hy vọng hai tháng phi hành kia nơi đó mảnh thiên thạch lớn nhất cũng đã tương đương với mặt trăng còn mảnh nhỏ nhất đã có thể so với phi thuyền hy vọng ngài nghĩ thử xem nơi đó chứa bao nhiêu nguyên vật liệu chứ hơn nữa loại thực vật này có sức sống cực kỳ mãnh liệt khả năng sinh sản cực nhanh chỉ cần chúng ta đưa mầm ngống nó ra ngoài đến một nơi thích hợp thì nó thậm chí có thể hấp thụ cả một tiểu hành tinh như vậy chỉ cần cho nó hấp thụ những mảnh thiên thạch lớn hơn thì đã dư sức sinh ra đủ lượng hợp kim cải tạo cho phi thuyền hy vọng điều này căn bản không cần nghi ngờ d i ê u nguyên nghĩ kỹ một lát rồi gật đầu nói được rồi như vậy vấn đề này có thể bỏ qua tới việc cần bao nhiêu hợp kim mới có thể cải tạo cả phi thuyền hy vọng ừ, điều này cũng có thể bỏ qua chỉ cần có thể thu thập đủ thiên thạch thì cần bao nhiêu hợp kim cũng không thành vấn đề nhưng điểm quan trọng nhất sau khi cải tạo xong liệu thực hiện bước nhảy không gian có nguy hiểm gì không trong lúc cải tạo có nguy cơ xảy ra tai nạn nào hay không vị chuyên gia phát biểu lúc trước dở trang tiếp theo của bản báo cáo nói đúng vậy thiếu tá đây là vấn đề mà chúng ta muốn trình bày bởi vì lần cải cách này gần như phải thay đổi toàn bộ đường dây chuyển năng lượng trên phi thuyền hy vọng trong đó quan trọng nhất là đường dây chuyển năng lượng cho thiết bị bước nhảy không gian lò phản ứng tinh thạch tất cả thứ này đều phải thay đổi hoàn toàn cho nên trong lúc đó phi thuyền hy vọng sẽ không thể khởi động hay phi hành cũng như thực hiện bước nhảy không gian trong quá trình chuyển đổi thì bên trong phi thuyền không có vấn đề chỉ có nguy hiểm từ bên ngoài thôi dù sao tinh hệ này cũng mới vừa hình thành một hệ hàng tinh mới có thể sẽ xuất hiện việc thiên thạch va chạm nếu trong lúc phi thuyền hy vọng không thể di chuyển mà gặp phải sự cố này chuyện đó cực kỳ nguy hiểm người chuyên gia đó nói tiếp thiếu tá ngoài ra trong lúc cải cách thì phần lớn khu vực trên phi thuyền hy vọng sẽ rơi vào trạng thái mất năng lượng thực tế nếu có thể cắt toàn bộ năng lượng trên phi thuyền hy vọng thì tốc độ cải tạo sẽ cao hơn nhiều cắt toàn bộ năng lượng d i ê u nguyên to mày hắn nhìn vị chuyên gia này nhưng ông phải hiểu điều này chứ chúng ta đang ở trong vũ trụ chứ không phải trong thành phố trên trái đất nói cắt là cắt sao một khi hệ thống duy trì sự sống không hoạt động thì hơn 12 vạn người trên phi thuyền hy vọng sẽ chết chẳng lẽ mọi người không nghĩ tới chuyện này sao các nhà khoa học khác hơi mỉm cười trong đó xì ỵ hển gật đầu nói dĩ nhiên thiếu tá chúng ta đã nghĩ tới các loại khả năng khác nhau nếu như cứ cải tạo từng phần trong phi thuyền hy vọng thì do thể tích khổng lồ của nó cũng như lo ngại đến việc ảnh hưởng đường dây chuyển năng lượng quan trọng sẽ khiến thời gian cải tạo lên tới mấy năm nhưng nếu chúng ta dừng lại ở hành tinh trạng thái rắn nào đó đào một hầm ngầm trong lòng đất rồi cải tạo sơ lại chuyển bộ phận phản trọng lực và hệ thống duy trì sự sống qua tạo thành một nơi ở tạm cho dân chúng nơi đó sẽ được cung cấp năng lượng bởi lò phản ứng tinh thạch khi đó lâu nhất là hai tuần thôi toàn bộ đường dây chuyển năng lượng quan trọng trên phi thuyền hy vọng sẽ được thay thế sau hai tuần đã có thể đưa người dân quay trở về rồi còn những đường dây không quan trọng khác sẽ tiến hành từ từ cái quan trọng nhất trong khoảng thời gian cải tạo phi thuyền hy vọng sẽ tránh được sự cố va chạm bởi thiên thạch những hiểm nguy bất ngờ khác tóm lại đây là phương án tốt nhất mà chúng ta nghĩ ra d i ê u nguyên nghe thế thì trầm mặc chân mày nhữ lại lúc này hắn đang nghĩ tới những nguy hiểm có thể xảy ra trong kế hoạch này nhưng tính ra nó vẫn có thể chấp nhận được lâu sau hắn mới hỏi tiếp nhưng hành tinh nào thích hợp cho chúng ta đổ bộ đây hình như tinh hệ này vẫn chưa có hành tinh nào ở trạng thái rắn cả mà vì vậy chúng ta sẽ phải hạ xuống đâu đó là điều đầu tiên điều thứ hai nếu chúng ta đảo một hầm ngầm trong lòng đất lắp đặt hệ thống phản trọng lực và hệ thống duy trì sự sống trong nó thì lỡ như trên hành tinh đó xảy ra thiên thai thì sao thì như động đất chẳng hạn vẫn là xì y hển trả lời thiếu tá nói là hành tinh nhưng không nhất thiết phải kiếm một hành tinh đích thực nơi chúng ta nhắm đến là hành tinh đang hình thành kia quan trọng nhất nó có khối lượng khá lớn đủ để tạo thành lực hấp dẫn các mảnh thiên thạch xung quanh theo sự quan c h ắ c và tính toán của chúng ta trọng lực trên nó bằng một nửa so với trái đất hơn nữa nó có một ưu điểm là không hề có thềm lục địa giống trái đất cho nên gần như không có khả năng xảy ra động đất mặc dù có thể phát sinh tình huống va chạm dung hợp lẫn nhau giữa hành tinh và thiên thạch nhưng quá trình này tương đối chậm nó phải mất hơn mấy trăm vạn năm mới hoàn thành mà chúng ta chỉ sống trên đó lâu nhất tầm hai tháng thôi cho nên điều này không phải là vấn đề lớn diễu nguyên lại một lần nữa im lặng suy nghĩ hơn nữa lần này còn lâu hơn các lần trước thật lâu sau khi đã có vài người dần mất kiên nhẫn thì hắn mới đứng lên nói tốt mọi người phi thuyền hy vọng sẽ bay về phía hành tinh kia từ giờ tới đó còn hai tháng trong khoảng thời gian này ta hy vọng mọi người hãy tính toán thí nghiệm cùng dự báo toàn bộ những tai nạn biến cố có thể phát sinh ra đừng cảm thấy việc này phiền thoái mà cũng đừng coi nhẹ việc này đây là việc quan hệ tới sông chết của hơn mười hai vạn người cũng có quan hệ đến việc nền văn minh của nhân loại có truyền thừa được hay không sáng mai chúng ta sẽ khởi hành bay về phía hành tinh kia chương sáu mươi tám thành lập quốc hội phi thuyền hy vọng nhanh chóng rời khỏi vành đai thiên thạch do đó các công việc thu hoạch thiên thạch tinh luyện kim loại đều được tạm dừng làm cho một lượng lớn nhân công thất nghiệp theo lẽ thường chuyện này sẽ thành đề tài bàn tán xôn xao của dân chúng thậm chí đôi khi còn gặp phải lời p h ả n nàn phản đối nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cho mọi người dường như quên hẳn việc này vào ngày thứ ba sau khi rời khỏi vành đai thiên thạch theo thông tin từ miệng các nhân viên làm việc tại phòng chính phủ Mọi chọn học người biết tin hội. người giới nghiệp, giới tuổi. hội lợi riêng, nhiêu. dần dần chính thành định hơn vạn dân chúng, không giới hạn nghề trình vấn, giới tính và số tuổi. Trở thành thành nghị trong hưởng lượng được được chưa Dự bao từ Trở tuy độ quốc quốc phúc phủ sắp lập sẽ số sĩ sẽ số và lựa 200 12 rõ nhưng điểm quan trọng nhất đây là lần đầu tiên chính phủ hy vọng công bố tuyển quan chức số lượng lớn được rồi người âu mỹ thì cho rằng đây là tuyển nghị sĩ còn người châu á thì cho rằng đây là tuyển quan chức tạm thời xét biệt tự tư dít thảo luận, hỏi thăm trình tuyển bắt trình mình không khác chính kích chúng. Hay cho cách hỏi chọn. Ví dụ như khi nào bắt đầu, quá chọn lựa ra sao, người được chọn là do dân bầu hay người cái ai dối đến này, động dân rằng luận, nào dân đủ đều đầu, được sự sự sao, sao. lựa quá quá của có bầu là là Ví ra dụ do về phi thuyền hy vọng trải qua gần một tháng nhộn nhịp như thế cho đến khi dân chúng dần dần mất kiên nhẫn thì chính phủ mới công bố quy tắc tuyển chọn Thực ra, không phải r i ê u nguyên cố ý chỉ hoãn một tháng mà là trong khoảng thời gian này hắn phải hội họp không ngừng với các chuyên gia phân tích thiệt hơn với họ đặc biệt mấy vấn đề mà hắn đưa ra liên quan tới tiếng nói màu da rồi tới các quy tắc tuyển chọn đều bị các chuyên gia gạt bỏ phản bác kịch liệt thậm chí có mấy lần xém tí nữa vô bàn đập ghế rồi xông lên đánh nhau rồi ý định của r i ê u nguyên về vấn đề này thật ra rất đơn giản trước khi rời khỏi trái đất do quyết định chung của cả đội hát tinh mà số lượng người ra vàng đặc biệt là người trung quốc trên phi thuyền đặc biệt nhiều hơn các nước khác cho nên nếu tuyển nghị sĩ theo hình thức dân chủ đảm bảo người trung quốc chiếm ít nhất hơn một nửa số ghế như vậy họ sẽ quản lý các dân tộc khác thế nào đây không phải tự dung làm nội bộ lục đục hay sao cho nên theo tính toán của hắn nên hạn chế bớt số lượng người tham dự theo tiếng nói màu da tỷ như hai trăm nghị sĩ dựa theo tỷ lệ thì người trung quốc tốt nhất chỉ nên chiếm từ năm mươi đến bảy mươi người thôi chưa tới một nửa đó là ý định của d i ê u nguyên nhưng các chuyên gia lại đưa ra ý kiến khác hơn nữa thẳng thừng gạt phát ý định của hắn theo lời các chuyên gia nếu trái đất đã hủy diệt thì loài người chỉ còn lại hơn mười hai vạn người này cho nên nếu sau này tìm được hành tinh mới thì không hề có nước này nước nọ cả tiếng nói này tiếng nói kia hết tất cả đều hợp lại thành một thành một chủng tộc duy nhất nếu cứ khăng khăng phân chia người dân dựa vào màu da tiếng nói quốc gia thì đó chỉ là một chính sách ngu xuẩn tàn bạo đúng vậy thậm chí các chuyên gia còn chỉ thẳng vào mặt diêu nguyên nói ra hai chữ tàn bạo nhìn bộ dáng đỏ mặt t h i í t hai của họ diêu nguyên cũng rất buồn bực chẳng lẽ bọn họ không sợ mình giết họ sao hoặc sau này cắt lương sao bất quá thật đáng tiếc tuy trong số các chuyên gia này có đủ mọi dân tộc từ người da vàng da trắng đến da đen nhưng tựa hồ ý kiến của tất cả đều như nhau đó là chính phủ ý nói r i ê u nguyên tuyệt đối không thể quyết định bậy bạn tuyệt đối không nên phân chia dân chúng nên đối xử bình đăng với tất cả thậm chí còn nên dốc sức làm phai mở khoảng cách giữa các dân tộc nhất định phải làm cho dân chúng hiểu tất cả bọn họ vốn chỉ là một không hề có sự khác biệt hay kỳ thị gì cả tại đây chỉ có một dân tộc đó chính là loài người diễu nguyên thảo luận những việc này với các chuyên gia mất hết một tháng trời cùng lúc đó cũng âm thầm thăm dò tình huống trong dân chúng chưng cầu ý kiến của các thành viên còn lại trong tiểu đội hát tinh cuối cùng hắn đã chấp nhận quyết định của các chuyên gia mà từ bỏ ý định của mình lần bầu cử này không hề phân biệt tiếng nói màu da gì cả mà dùng cách bầu cử khá quen thuộc theo kiểu trung quốc đó là lựa chọn số người hợp lệ trên đơn vị một cư xá mà trung quốc gọi là cách dùng ủy ban được rồi tạm thời không bàn tới việc này về việc bầu cử sẽ chọn số lượng nghị sĩ theo số cư xá cụ thể là căn cứ theo số người trong từng cư xá mỗi cư xá bình thường sẽ có ba người được chọn sau đó tới lượt toàn bộ người dân sống trong cư xá chọn một trong ba người không phân biệt tiếng nói màu da phàm là người sống trong cư xá đều có tư cách bỏ phiếu bầu vào tháng thứ hai từ khi rời khỏi vành đai thiên thạch việc quan trọng nhất trên phi thuyền hy vọng hiện giờ chính là bầu cử quốc hội cùng lúc đó phi thuyền hy vọng cũng công bố quyền lợi và trách nhiệm mà nghị sĩ được hưởng đầu tiên quốc hội có thể thảo luận về các mệnh lệnh mà chính phủ đưa ra nhưng không có quyền phủ quyết hoàn toàn cũng có quyền được biết những thông tin về các hành động của chính phủ nhưng không có quyền can thiệp hoàn toàn đó là hai quyền quan trọng nhất tiếp đó quốc hội nắm trong tay quyền tác động đến các việc liên quan đến dân chúng t h ị như điều kiện sinh sống hoàn cảnh công việc các yêu cầu của người dân quốc hội có thể tiến hành trưng cầu ý dân rồi chuyển cho phòng chính phủ tổng hợp chỉnh lý lại cuối cùng kết quả sẽ được đóng dấu chứng nhận rồi gửi lên chính phủ trong vòng bảy đến mười lăm ngày chính phủ sẽ cho giải quyết hoặc cho câu trả lời còn nữa quốc hội có quyền thảo luận các vấn đề liên quan tới luật dân sự đề nghị sửa đổi hay thay đổi nó ngoài ra nếu xảy ra vấn đề tranh chấp giữa người dân quốc hội cũng là nơi giải quyết tóm lại mọi thứ như riêng nguyên tính toán quốc hội có thể có được quyền tự do nhất định nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến các quyết định của chính phủ đặc biệt về những vấn đề liên quan đến sự tồn vọng của phi thuyền hy vọng đến sự truyền thừa của loài người chức năng chính của quốc hội là giải quyết chấn an những vấn đề trong dân chúng đúng như dự tính của hán với người dân chỉ có hai cách quản lý một là đàn áp hai là tiếp thu nếu đã không thể đàn áp thì phải tiếp thu một cách vừa phải như vậy mới là cách hay về vấn đề phúc lợi của các nghị sĩ thì đầu tiên 200 n g h ị sĩ này có thể tiếp tục làm công việc bình thường của mình mỗi tháng một người sẽ được thưởng thêm 150 đồng tiền nhân loại còn chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội thì không thể đảm nhận các công việc khác được quốc hội cần bọn họ quản lý hàng ngày cho nên những người này sẽ được nhận năm trăm đồng tiền nhân loại mỗi tháng nhiệm kỳ của từng nghị sĩ sẽ kéo dài ba năm sau đó bắt đầu đợt bầu cử mới ngoài ra không có nghị sĩ nào được đảm nhiệm chức vụ quá ba kỳ liên tục cứ thế trong hai tháng vừa qua người dân trên phi thuyền hy vọng đều hưng phấn thảo luận về chuyện quốc hội đủ thứ chuyện xảy ra nào là diễn thuyết đi tuyên truyền hơn mười hai vạn người chỉ lựa chọn ra hai trăm nghị sĩ không kể tới phúc lợi mỗi tháng như thế nào chỉ riêng thân phận nghị sĩ cũng đủ khiến họ tự hào rồi cho nên phàm là những người cho rằng mình có đủ tư cách đều đang gấp rút chuẩn bị vào tuần cuối cùng của tháng thứ hai lần đầu tiên hơn 12 vạn người trên phi thuyền hy vọng tổ chức một sự kiện chính trị chính thức nó được ghi lại trong hồ sơ của máy chủ trên phi thuyền hy vọng cho đến tận mấy trăm năm sau khi hậu nhân tổng hợp lại các dữ kiện lịch sử mới phát hiện được file hồ sơ này vào tháng thứ tám từ khi rời khỏi trái đất những người di dân cuối cùng của nhân loại bắt đầu tiến hành bầu cử quốc hội lần đầu tiên bất quá trong người dân vẫn có người thầm b ả n tán cho rằng chính phủ trao quyền tự do cho bọn h ọ quá ít đúng là độc tài nhưng đến mấy năm sau khi mọi người đã dần dần trưởng thành hơn hơn nữa gặp phải các nền văn minh ngoài hành tinh khác xảy ra chiến tranh với họ thì mọi người mới hiểu thì ra chế độ của mình mới là chế độ dân chủ tự do còn lại trong vũ trụ bao la này hai từ dân chủ không hề tồn tại trừ nền văn minh loài người ra khi cuộc bầu cử quốc hội bắt đầu d i ê u nguyên sớm đã nghĩ về chuyện khác bởi trong suy nghĩ của d i ê u nguyên quốc hội đã có thể lo liệu được các việc như giải quyết mối quan hệ giữa người dân và chính phủ xoa dịu dân chúng hắn không cần phí tâm làm những điều không thuộc trách nhiệm của hắn nữa lúc này hắn chỉ chú ý tới một vấn đề đó là kế hoạch cải tạo đường dây truyền năng lượng trên phi thuyền hy vọng đây là lần cải tạo quy mô lớn đầu tiên trên phi thuyền hy vọng hơn nữa còn là lần cải tạo cho một chiếc phi thuyền ngoài vũ trụ là nơi trú ngụ cho hơn 12 vạn người mà quan trọng hơn việc cải tạo này thực hiện trong điều kiện không hề có hành tinh nào thích hợp cho việc đổ bộ có thể nói lần cải tạo này sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ nhân loại chúng ta sẽ biến mất giữa vũ trụ bao la này hay sẽ sinh tồn hơn mấy trăm năm có thể thực hiện mấy trăm bước nhảy không gian nữa tất cả đều chờ vào lần cải cách này vào kết quả nó mang lại mà các nhà khoa học không để cho riêng nguyên thất vọng trong hai tháng này bọn họ không ngừng tính toán thí nghiệm dự đoán và ghi lại tất cả tình huống có thể phát sinh rồi sau đó phân tích giải quyết các vấn đề đó từ việc đào bới quy mô lớn trên tiểu hành tinh tạo một trạm không gian đơn giản rồi đến việc di rời 12 vạn người rời hệ thống phản trọng lực hệ thống duy trì sự sống nơi đặt lò năng lượng tinh thạch tất cả vấn đề đều được giải quyết thời gian thực hiện tất cả công việc trên nước chừng ba tháng sau đó là một tháng cải tạo phi thuyền hy vọng hay có thể nói để cải tạo xong phi thuyền hy vọng cần tới bốn tháng trong đó không thể có sự cố nào phát sinh cùng lúc đó khi r i ê u nguyên đang thảo luận với các nhà khoa học thì trong phòng kiểm tra đo lường các nhân viên vẫn đang ngồi tán chuyện như thường lệ đột nhiên trên biểu đồ đo đạc lượng phóng xạ cùng từ trường trên hàng t i n h kia số liệu từ mức bình thường đ ỗ n g nhảy vọt lên cao một cách bất thường rồi trở về như cũ phảng phất như không hề có chuyện gì xảy ra cả mà các nhân viên không hề để ý tới việc này vẫn ngồi trò chuyện với nhau chương 69, phương pháp vận dụng thực vật ngoài hành tinh trải qua hai tháng bay không ngừng nghỉ cuối cùng phi thuyền hy vọng cũng tới được vành đai thiên thạch xung quanh tiểu hành tinh kia tiểu hành tinh này có đặc điểm hoàn toàn khác với hành tinh dạng khí kia vành đai thiên thạch bao quanh hành tinh dạng khí chỉ chứa những mảnh thiên thạch cỡ nhỏ lớn nhất cũng chỉ tầm mấy mươi mét khối thôi căn bản không có cái nào vượt qua một trăm mét khối hơn nữa mật độ khá thưa thớt thậm chí có thể nói là m ỏ n g manh nhưng nơi đây khác hẳn mảnh thiên thạch có đủ kích cỡ từ mấy mét mấy c h ụ mấy trăm mấy ngàn mét khối tới mấy vạn đều có bên trong còn có cả những tiểu hành tinh to lớn dĩ nhiên những hành tinh này không phải là hành tinh chính quy mà là những khối thiên thạch lớn được tạo thành do sự dung hợp từ những mảnh nhỏ hơn nơi đổ bộ cũng được các nhà khoa học chọn từ vành đai thiên thạch theo tính toán thiên thạch này có trọng lực bằng tháng một năm hai không trái đất đủ để cho phi thuyền hy vọng đổ bộ mà không bị trôi đi đồng thời Nó không phải hoàn toàn là thiên thạch, mà thành phần nham này sẽ làm cho việc đào đới dễ dàng hơn, chứ không, ngươi trên thiên thạch thực sự xem. Tổng hợp các nguyên nhân đó lại, phi thuyền hy vọng đã lựa chọn thiên thạch này. có đó phải thạch, chủ thạch. cho chứ thì hầm thạch thực hợp phi hy thạch giỏi Điều việc đới đi lại, đào đào là mà là làm lựa các xem. yếu đã sẽ sự dễ bởi vì tai nạn trên hành tinh sa mạc lúc trước cho nên trước khi hạ cánh các nhà khoa học cùng kỹ sư trên phi thuyền hy vọng đã chế tạo hơn mười công cụ thăm dò khi phi thuyền hy vọng bay đến trên tiểu hành tinh này thì phóng c h ú n g ra sau đó là một loạt các công việc thăm dò nào là tính toán trọng lực đo lường từ trường kết quả hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của các nhà khoa học cho nên đến ngày thứ ba phi thuyền hy vọng bắt đầu đổ bộ cả quá trình hạ cánh không có sự cố gì bất ngờ xảy ra lúc hoang thuyền khổng lồ của phi thuyền hy vọng chạm đất thì tất cả mọi người trên tàu đều thở phào nhẹ nhõm thậm chí còn có người lớn tiếng hoan hô nói như thế nào đi chăng nữa cuộc đổ bộ này đã thành công tốt đẹp mấy ngày kế tiếp phi thuyền hy vọng liên tiếp cử đội ngũ ra ngoài thăm dò thành phần chủ yếu là quân nhân thêm vào số ít nhân viên nghiên cứu các đội ngũ này rời khỏi phi thuyền hy vọng tiến tới mảnh thiên thạch bắt đầu thăm dò công việc chủ yếu là thu hoạch m â u vật nham thạch của nó mục đích dò xét kết cấu cũng như trọng lực của nó kết quả kiểm tra đều hoàn hảo không hề có vấn đề gì khiến cho kế hoạch gặp trục t r ặ c sau đó là mấy ngày phân tích tính toán thực tế vũ trụ ẩn giấu quá nhiều mối nguy hiểm cho nên không ai trong tổ phân tích lại tỏ vẻ khó chịu mất kiên nhẫn mỗi chi tiết vấn đề đều được phân tích lập kế hoạch dựng mô hình mẫu tuyệt không phải chỉ quyết định qua loa cho xong bởi đây là việc liên quan tới sự sống chết của mười hai vạn người sự truyền thừa của nhân loại nên không thể bỏ sót sơ xuất được cứ thế sáu ngày trôi qua từ lúc đội ngũ đầu tiên lên tiểu hành tinh thăm dò lúc này các nhà khoa học mới chân chính xác nhận mảnh thiên thạch này không có bất kỳ mối nguy hiểm gì dĩ nhiên mặc đồ du hành vũ trụ là điều kiện tối thiểu do nơi đây không có bầu khí quyển hơn nữa còn có ánh sáng từ hàng tinh chiếu tới nhân viên rời khỏi phi thuyền hy vọng làm nhiệm vụ cho dù mặc đồ bảo hộ đi chăng nữa cũng không được nhìn thẳng vào ánh sáng này vô số điều cần chú ý được các nhà khoa học nêu ra ngay kế tiếp đội ngũ xây dựng đầu tiên khởi hành bọn họ lựa chọn một địa điểm bằng p h ẳ n g cách phi thuyền hy vọng khoảng ba cây số nơi đó dựng nên dàn khoan đồ sộ đây đương nhiên không phải là dàn khoan giàu gì đó mà nhằm khoan sâu vào lòng thiên thạch tạo một căn hầm khổng lồ làm chỗ ở cho mười hai vạn người sinh sống lượng công việc này có thể nói là vô cùng lớn thực tế trừ những người lạc quan nhất chứ trong những người tham gia đảo sâu vào lòng đất không ai cho rằng trong vòng ba t h a n g có thể kiến tạo một kiến trúc to lớn như thế cho dù không xét đến độ chi tiết của nó chỉ riêng tính khổng lồ thôi cũng đủ làm con người tuyệt vọng hơn nữa nơi thực hiện là ngoài không gian không thể so sánh với điều kiện làm việc trên trái đất được trên trái đất Muốn tạo nên một căn hầm nên căn vạn người trong 3 tháng cũng tạo thể hết bất có chứa là khi ả t h Bất quá công ũ n người chính g may, phụ trách h k yêu yêu nên cầu cầu tiểu sau sâu căn Chỉ lực chút. công hầm bọn họ lớn như hang động, sau đó tận thế. Khi đào đó đào tạo một một tổ việc đào hầm đang được tiến hành một cửa hang động rộng chừng mười mét đã dần xuất hiện thì ở trong phi thuyền hy vọng tại phòng thí nghiệm sinh học d i ê u nguyên đang quan sát ủy vại nạ chỉ đạo các nhân viên của mình giải p h ẫ u mẫu thực vật ngoài hành tinh đúng vậy là nhị ngữ giả người nhắc nhở i v a i n a hắn đã hồi phục nhờ công nghệ chuyển gen tiên tiến nhất trừ nhiều vết sẹo trên mặt và thân thể ra hắn đã hoàn toàn khỏi hắn nhờ công phát hiện công thức thuốc đặc chế thêm vào thân phận nhị ngữ giả cho nên địa vị của hắn đã tăng lên đáng kể xét riêng tư cách hắn đã là một nhà sinh vật học tiếng tam và lần này muốn hoàn thành căn hầm trong vòng ba tháng thì điều mấu chốt nằm trong thí nghiệm của tiểu tổ i v a i n a đúng vậy các nhà khoa học đề xuất dùng thực vật ngoài hành tinh để đào hầm ngoài ra nó còn có thể cắn nuốt một lượng lớn khoáng vật để tạo thành học kim đây quả thực nhất cử lưỡng tiện được rồi suy nghĩ của mọi người quả thật rất sáng tạo diễu nguyên hồi tưởng lại ngày đó ngày mà hắn nghe các nhà khoa học mô tả tình huống đào hầm cả người hắn quả thật sợ đến ngây người điều khiến hắn bất ngờ nhất là trí tưởng tượng phong phú của các nhà khoa học nên biết rằng cơ chế hấp thụ của thực vật ngoài hành tinh cũng như thành phẩm mà nó tạo ra như năng lượng tinh thạch hợp kim tất cả thứ này không thứ nào có thể giải thích được bằng khoa học nhưng các nhà khoa học cũng không có ngồi không là những người duy nhất có khả năng khống chế sinh mạng ngoài hành tinh này bọn họ quả thật cất công tìm hiểu nó rất nhiều đặc biệt về phương diện vận dụng thực vật ngoài hành tinh các nhà khoa học có rất nhiều sáng kiến riêng nguyên cẩn thận hỏi quả thật dùng thực vật ngoài hành tinh để đào hầm thì trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhưng mọi người các vị nên biết rằng chúng ta hoàn toàn không có biện pháp khống chế sự hấp thụ của bọn chúng một khi để cho bọn chúng tự do hấp thụ lỡ bọn chúng phát triển vượt tầm kiểm soát thì sao các vị đã nghĩ tới vấn đề này chưa mảnh thiên thạch này không đủ rộng cho bọn chúng hấp thụ đâu d i ê u nguyên chỉ vào khoảng không đen nhánh bên ngoài cửa kính thực vật ngoài hành tinh quả thật sẽ không làm tổn thương loài người chúng ta nhưng chúng có thể hấp thụ toàn bộ những thứ nó tiếp xúc kể cả bộ đồ du hành vũ trụ dù trong hoàn cảnh như hành tinh sa mạc chúng ta có thể giết được một con thực vật ngoài hành tinh trưởng thành nhưng nơi này không phải là hành tinh có bầu khí quyển đó lấy ai tiêm vi rút cho nó làm sao giết nó đây các nhà khoa học đối mặt với sự chất vấn của diêu nguyên thì bắt đầu trả lời nhưng câu trả lời của bọn họ quá mức kỳ dị đến mức diêu nguyên còn tưởng rằng bọn họ không phải là các nhà khoa học mà là những nhà văn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng quả thật đúng như thiếu tá nói thực vật ngoài hành tinh có thể hấp thụ bất kỳ vật gì từ kim loại nhựa thủy tinh cho đến gốm s ứ tất cả đều bị hấp thụ hóa thành cát đáng sợ hơn là bọn chúng còn có thể hấp thụ được cả năng lượng được rồi theo lời thiếu tá thì trong hoàn cảnh chân không chúng ta không thể cử người đi tiêm virus nhưng nếu chúng ta làm cách khác thì sao nếu chúng ta đặt virus vào trong người nó thì sao đặt virus vào trong người riêng u y ê n k ẽ lẩm bẩm nhưng không đợi cho hắn đặt câu hỏi các nhà khoa học đã tiếp tục giải thích đúng trước tiên là chuẩn bị săn vi rút dĩ nhiên thực vật ngoài hành tinh cực kỳ mẫn cảm với loại vi rút này một khi tiếp xúc thì gần như chết ngay lập tức cho nên không thể tiêm vào trước hơn nữa bất kỳ vật chất nào chứa đựng vi rút cũng sẽ bị nó hấp thụ về lý thuyết đặt vi rút vào người nó là không thể nhưng chúng ta đã nảy ra một ý Có một dạng vật chất mà thực chúng một mà vật vật tinh thụ, ta dạng ngoài hành tinh sẽ không hấp sẽ đúng ã thí thứ từ thụ tổng trong thể. một thứ nó không hấp thụ, mà trực tiếp bao lại chuyển vào trong cơ thể đó chính là tinh thạch nghiệp Cho hay hợp hấp hợp Nhưng chỉ không hấp chuyển chính nào nữa, vàng dòng nó riêng nó năng lượng. đi kim lại lại qua. đều sau bao cơ cơ vào dù là là mà đó đó đ vậy năng lượng tinh thạch là thứ duy nhất thực vật ngoài hành tinh không hấp thụ nó sẽ trực tiếp bao lấy m ẫ u tinh thạch năng lượng và đưa vào trong cơ thể hơn nữa năng lượng tinh thạch có kết cấu khá ổn định độ cứng không cao vì vậy thiếu tá chúng ta đã thiết kế ra một kế hoạch đem một người máy cỡ nhỏ đặt trong một viên tinh thạch năng lượng người máy này có thể được điều khiển thông qua tín hiệu điện tử bên ngoài hơn nữa dù tín hiệu điện tử bị vô hiệu vẫn có thể lập trình cho người máy này phản ứng khi đến giờ t ỉ như sau ba ngày hoặc năm ngày một khi đến giờ cài đặt người máy sẽ phá vỡ lớp vỏ tinh thạch năng lượng chui ra ngoài thiếu i vi người ê m vào rút trong t tá trình độ khoa học kỹ thuật của loài người chúng ta nếu so với vũ trụ thì quả thật vô cùng lạc hậu nhưng đó không phải bởi vì chúng ta ngu dốt chúng ta chỉ thiếu thời gian để phát triển thôi trí tuệ của nhân loại chúng ta tuyệt đối không thua bất kỳ chủng tộc nào trong vũ trụ chương 70, m ù a thu hoạch tiến trình giải phâu thực vật ngoài hành tinh diễn ra rất thành công vì dự phong vắng nhất các nhà khoa học không để cho thực vật ngoài hành tinh tự mình hấp thụ năng lượng tinh thạch mà là dùng một người máy cỡ nhỏ đặt vào trong viên tinh thạch năng lượng sau đó để viên tinh thạch vào bao nang của chúng trải qua ba lần liên tục thí nghiệm phân biệt là trong trạng thái thực vật ngoài hành tinh bình thường đã trưởng thành cũng như trong điều kiện tín hiệu bị cách ly ba lần thí nghiệm đều thành công thực vật ngoài hành tinh quả thật quá yếu ớt trước mặt loại virus này hơn nữa các nhà khoa học trên còn phát hiện sau khi thực vật ngoài hành tinh khô héo sắc của nó cũng là thứ nguyên liệu cực kỳ quan trọng t ỷ như là nguyên liệu cho công nghiệp chế tạo giấy gần đây do sự phát triển của tòa sản báo hy vọng nên nhu cầu về giấy càng lúc càng cấp bách đến đây các nhà khoa học đã có thể tuyên bố toàn thân thực vật ngoài hành tinh đều là bà bối quả thực là thứ không thể thiếu trong quá trình phiêu bạt ngoài vũ trụ a thực tế ngay cả d i ê u nguyên cũng bắt đầu coi trọng hơn loại thực vật ngoài hành tinh này thậm chí hắn còn ra lệnh lấy một phần nhỏ của nó niêm phong lại cất trong kho lưu lại mầm ngống sau này tất cả để tiện cho việc lấy ra sử dụng bồi dưỡng hoặc chờ lúc nền khoa học kỹ thuật của con người phát triển hơn lấy nó ra cải tạo lại những thứ này tạm thời không đề cập tới về phương diện khác sau khi việc đào hầm trên mặt đất hoàn thành thì việc tiếp theo chính là sử dụng thực vật ngoài hành tinh trước khi cho chúng hấp thụ thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm tỉ như quản chế nghiêm ngặt tiến độ hấp thụ cũng như trưởng thành của nó vận chuyển đất đá đào được ra ngoài cài đặt hệ thống theo dõi dĩ nhiên hệ thống theo dõi chắc chắn sẽ bị thực vật ngoài hành tinh s ơ i chọn nhưng từ đó cũng có thể suy đoán được tiến độ hấp thụ của nó vì vậy chút tổn thất này vẫn có thể tiếp nhận chỉ riêng việc lắp đặt như vậy đã mất cả ngày dù sao đây là lần đầu tiên nền văn minh của con người sử dụng khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh hơn nữa còn sử dụng chúng vào việc đào đới cùng khai thác nguyên vật liệu cho nên cẩn thận một chút cũng không quá đáng thực tế cho đến giờ vẫn có một số rất ít các nhà khoa học lớn tuổi phản đối việc sử dụng thực vật ngoài hành tinh theo lời bọn họ nói với diêu nguyên thà rằng tiêu tốn một năm thậm chí mấy năm làm việc chứ tuyệt đối không nên vì ham chút thời thời gian đã vội vàng sử dụng thứ mà con người không thể nào phân tích cùng điều khiển diêu nguyên hiểu rõ tính cách của các nhà khoa học lớn tuổi này bọn họ vốn là những người vô cùng cẩn thận cùng bảo thủ hơn nữa lời nói của bọn họ không hề sai nhưng hắn vẫn hạ lệnh cho phép sử dụng thực vật ngoài hành tinh trừ việc tốn ít thời gian và công sức ra hắn còn có ý thông qua việc này để thu thập hợp kim dĩ nhiên trừ hai lý do này r i ê n g nguyên vẫn còn lý do khác chưa nói ra không biết vì sao gần đây hắn luôn cảm thấy như có cái gì đẻ nén hơn nữa cảm giác càng lúc càng nghiêm trọng không chỉ riêng hắn bởi vì hắn đã từng bí mật hỏi qua trương hằng thì trương hằng thậm chí còn cảm thấy cảm giác đó sớm hơn hắn nữa chẳng qua cảm giác đó dường như không phải là cảm giác nguy hiểm chỉ là một loại tâm tình phiền nào thôi vì vậy hắn vẫn chưa nói cho bất kỳ ai chính cảm giác kia thúc giục đã khiến cho r i ê u nguyên hạ lệnh sử dụng thực vật ngoài hành tinh bất kể cảm giác đệ nặng kia là gì nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là nhanh chóng cải tạo phi thuyền hy vọng đồng thời tích chữ thật nhiều nguyên vật liệu khi đó mặc cho có tình huống nguy hiểm gì chỉ cần dùng bước nhảy không gian là xong cho nên sau khi công việc đảo đới sơ bộ hoàn thành thực vật ngoài hành tinh mang trong người tinh thạch năng lượng chứa người máy siêu nhỏ đã chuẩn bị xong đang ngâm trong dung dịch acid mạnh đặt tại chỗ sâu nhất ở hầm ngầm có ít nhất bốn mẫu vật như được chuẩn bị môi nhử bằng năng lượng trôn dưới lòng đất đã khởi động hệ thống quản chế hoạt động bình thường khởi động hệ thống tái tạo hình ảnh thông qua cảm ứng nhiệt khởi động hệ thống tái tạo hình ảnh bằng tia phóng xạ d i ê u nguyên ngồi trong phòng hạm trường lắng nghe tin tức truyền đến từ khắp nơi trên căn bản tất cả hệ thống quan sát có thể hoạt động trên phi thuyền hy vọng đều được sử dụng cùng nhau theo dõi chặt chẽ quá trình trưởng thành của thực vật ngoài hành tinh đây cũng là tất cả biện pháp khoa học kỹ thuật mà con người có thể vận dụng hơn nữa vì dự phòng v ắ n nhất phi thuyền hy vọng lại bay lên một lần nữa cách mặt đất năm trăm m tất cả công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành chỉ chờ riêng nguyên phát ra mệnh lệnh cuối cùng ra lệnh kích hoạt các quả bom cỡ nhỏ chứa a x i t hạm trường ra lệnh kích hoạt các quả bom cỡ nhỏ chứa a x i t mạnh dưới sự quan sát của hệ thống theo dõi từng quả bom chứa thực vật ngoài hành tinh được ngâm trong dung dịch a x i t mạnh đều được kích nổ bất quá mức độ vụ nổ rất nhỏ ngay cả tia lửa cũng không xuất hiện sau đó một mẫu vật thực vật ngoài hành tinh lớn rơi ra từ trong quả bom không hề nhúc ních tại phi thuyền hy vọng rất nhiều người đang quan sát thông qua màn ảnh mẫu thực vật ngoài hành tinh kia dần dần biến hóa theo sự trôi qua của thời gian mẫu vật bắt đầu từ từ mở rộng ra trừ bộ phận quan trọng nhất nằm ở giữa các xúc tu còn lại đều bắt đầu bám vào các khối đất đá kim loại bên cạnh hấp thụ chúng chỉ lát sau một khối nham thạch to lớn đã hóa thành đống cát mẫu thực vật ngoài hành tinh có vẻ đã thoát khỏi trạng thái ngủ đông bắt đầu mở rộng thêm các xúc tu bộ phận trung tâm đang ngưng tụ cũng biến lớn hóa thành một khối cầu có đường kính chừng hai ba m từng khối nham thạch khoáng thạch kim loại như đồng sắt đều bị hấp thụ chuyển hóa rồi lại hấp thụ thực vật ngoài hành tinh vẫn đang hấp thụ và di chuyển về phía mảnh năng lượng làm mồi nhử ở bên dưới đám thực vật ngoài hành tinh này có diện tích khoảng chừng ba mươi m hai sau khi thôn phệ được kha khá khoáng thạch đặc biệt là các khối năng lượng trôn dưới đất thì đã phát triển đến mấy trăm m é t vông. hơn nữa tốc độ thôn phệ càng lúc càng nhanh tốc độ p hiện tượng này lập tức được ghi chép lại chú ý đặc biệt đến bề ngoài khối nham thạch kia như màu sắc độ lớn nhỏ đặc điểm bởi khối nham thạch này có thể là một khối khoáng thạch phóng xạ đặc thù sau này nhất định phải tiến hành nghiên cứu cứ thế chỉ trong vài giờ đám thực vật ngoài hành tinh thôn phệ một lỗ nhỏ khoan dưới lòng đất đã biến thành một hang động có đường kính lên tới mấy trăm mét hơn nữa theo sự thôn phệ của nó thì hang động này vẫn càng lúc càng to hơn trong lúc thôn phệ thì thực vật ngoài hành tinh ngoài hành tinh cũng tỏa ra rất nhiều khí chuyện này các nhà khoa học đã sớm biết trong lúc tiêu hóa thì các nguyên tố trong kim loại như o xy sẽ được phân giải tạo thành dưỡng khí thải ra ngoài đây có thể là nguyên nhân chính tạo nên dưỡng khí trên hành tinh sa mạc lần này sự thôn phệ kéo dài chừng bảy tiếng đồng hồ thực vật ngoài hành tinh đã có thể tích một trăm mét khối còn diện tích hang động đã đạt mức một m v h n g thực ra lúc này vẫn có thể tiếp tục thôn phệ nhưng thực vật ngoài hành tinh lại đột ngột chuyển hướng bắt đầu thôn phệ lên trên chuyện này không thể được cửa vào có đường kính mười mét đã quá đủ rồi bọn họ không cần thực vật ngoài hành tinh mở rộng thêm cho nên bất đắc dĩ đành phải khởi động việc tiêu diệt nó người máy mini nhận được tín hiệu bắt đầu phá vỡ lớp vỏ của tinh thạch đầu phá lớp vỡ vỏ lượng của năng mọi à ngoài hành ngoài nàng ngoài hành và hoàn thực vật tinh thôn trước, thẳng lát thực vật tinh bắt trong tiếp, tất toàn tiêu diệt. chui hướng phía chúng. Chỉ chốc khô héo, lúc của cả vệ về giây bao mười đã đã đầu đã ra sau, bị kế mấy m người trên phi thuyền hy vọng lớn tiếng hoan hô chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi đã tạo thành một hang động khổng lồ dưới lòng đất công việc mà nếu dùng sức người phải mất tới mấy tháng trời đây quả thực là kỳ tích Kế tiếp, phi thuyền hy vọng hạ cánh một lần nữa một đội ngũ gồm quân nhân và nhân viên nghiên cứu bắt đầu xuất phát tiến vào hang động dưới lòng đất bọn họ kiểm tra kỹ càng mọi tình huống dưới đó đặc biệt về sự sống sót của thực vật ngoài hành tinh tất cả đều như kế hoạch thực vật ngoài hành tinh đã hoàn toàn tử vong để lại một lượng lớn sợi thực vật đồng thời còn có vô số hợp kim trong bao nang càng làm cho mọi người vui mừng hơn trong bao nang họ đã tìm được một tinh thạch năng lượng lớn bằng quả bóng bàn đúng vậy một viên tinh thạch năng lượng khác đừng cho rằng nó nhỏ viên tinh thạch năng lượng như vậy đã tương đương với tháng một năm một không số lượng dự trữ trên phi thuyền hy vọng sau đó là vô số kim loại được chiết xuất ra từ khoáng thạch như thiết đồng trì còn thêm cả một lượng lớn hợp kim chứ một vài loại chưa biết công dụng ra thì cũng thu hoạch được hợp kim dùng làm chất truyền dẫn công việc vận chuyển mất hết một ngày một đêm kim loại hợp kim còn có sợi thực vật ngoài hành tinh quả thực là một mùa thu hoạch phong phú nhưng hang động vẫn chưa đủ chỗ để chứa mười hai vạn người cho nên việc đào đới vẫn phải tiếp tục ít nhất phải làm tiếp mười lần nữa hay nói cách khác còn có thể thu hoạch được thêm mười lần việc tìm kiếm kim loại năng lượng tinh thạch hay sợi thực vật đã không cần lo lắng chỉ riêng mười lần thực hiện việc đào móc này cũng đủ cho cả phi thuyền hy vọng sử dụng thậm chí còn thừa nữa là về phần các vật phẩm khác các loại hóa chất như phân hóa học dược liệu bào chế thuốc đều có sắn trên hành tinh không cần phải đặc biệt tìm kiếm cái ngoại lệ duy nhất là khoáng thạch phóng xạ nó cũng là thứ quyết định cho việc vận hành bước nhảy không gian bất quá nói một cách tương đối một tinh hệ mới ra đời thì khoáng vật phóng xạ vẫn còn khá phong phú điều này căn bản không cần lo tóm lại chỉ mất thời gian thôi bởi sau việc cải tạo đường dây truyền năng lượng có thể chứa nhiều nguyên liệu hơn rồi mới tới việc tìm kiếm tích chữ khoáng thạch phóng xạ sử dụng cho bước n h ả y không gian sau này cứ thế mỗi nhân viên trên phi thuyền hy vọng đều tràn đầy tin tưởng vào tương lai tươi sáng trước mắt tinh hệ này quả thật là một mỏ quạng khổng lồ một điểm tiếp tế vĩ đại nơi này là một thiên đường trong lúc lần đào bới thứ hai bắt đầu thì bên trong phi thuyền hy vọng một vài nhân viên đang xem xét những báo cáo dữ liệu về h à n g được lưu lại trong máy tính trong đó một người bỗng nhiên nói ê mọi người tới đây xem cái này chút hôm qua lượng phóng xạ trên bề mặt hàng tinh bông có sự dao động kịch liệt một nhân viên khác không hề ngẩng đầu lên đáp luôn đúng rồi dao động lớn rồi trở về bình thường phải không người kia sửng sốt nói không sai đúng là như thế vậy thì không có vấn đề gì đâu một nhân viên khác tiếp lời hai tháng trước cũng đã phát hiện chuyện này nhưng theo sự tính toán cùng thăm dò của chúng ta phóng xạ trên hàng tinh vẫn rất ổn định không có biến hóa gì trong phạm biến trong gì có vì i lớn. v chuyện đó mà chúng ta đã từng báo lên cấp trên làm các nhà khoa học hốt hoảng nghiên cứu một hồi nhưng không phát hiện được gì các dữ liệu cho thấy hành tinh vô cùng ổn định hơn nữa sự biến hóa này chỉ xảy ra trong chốc lát rồi trở về bình thường điều này không hề phù hợp với sự phát triển của một hành tinh khổng lồ như vậy cho nên chúng ta dự đoán hệ thống nhận tín hiệu sai hoặc hệ thống có trục chặt hoặc do gần đó có vụ va chạm giữa các tiểu hành tinh tạo nên hiện tượng bất thường đó rồi khôi phục như cũ tóm lại chúng ta cứ ghi chép sau đó báo lên cấp trên nhưng chắc không có vấn đề gì đâu các nhân viên cũng không để ý tới nó nữa vẫn vùi đầu thống kê và kiểm tra các chi tiết khác bên ngoài phi thuyền hy vọng viên h à n h tinh mới ra đời vẫn cháy rực rỡ tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt lượng ra xung quanh chương 71, phát triển vượt bậc cả đống chuyện a từ việc dùng thực vật ngoài hành tinh đào hầm rồi tới thu hoạch kim loại h ợ p kim tinh thạch năng lượng sợi đ â y mà nó bỏ lại thì lượng vật chất trên phi thuyền hy vọng đã vượt qua giới hạn an toàn chính xác là nhiều hơn rất nhiều nếu như lúc này mà tiến hành bước nhảy không gian thì phi thuyền hy vọng sẽ nổ tung ngay dĩ nhiên thu hoạch lớn như vậy là để chuẩn bị cho việc du hành sau này những nguyên liệu thu được cộng thêm số tinh thạch năng lượng đủ để cho phi thuyền hy vọng tồn tại trong vũ trụ ba mươi năm mà không cần t i ế p t ế đó không hề là một con số nhỏ đời người có mấy lần ba mươi năm đây bởi thế những nguyên vật liệu này tuy là gánh nặng nhưng vẫn phải tích chữ để có thể vận chuyển chúng an toàn buộc lòng phải cải tạo toàn bộ đường dây năng lượng trên phi thuyền hy vọng nó không những đảm bảo an toàn cho việc tích chữ đống nguyên vật liệu này mà còn cho phép chứa thêm chúng nhiều hơn nữa như nguyên liệu phóng xạ kim loại ngoài r a nó còn làm bước nhảy không gian ổn định loại trừ nguy hiểm khi sử dụng vì vậy trong lúc thực vật ngoài hành tinh đang được sử dụng cho việc đào hầm thì các kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật đã chuẩn bị xong việc cải tạo dưới lòng đất kế hoạch cải tạo dự trù kéo dài khoảng hai tháng bao gồm các việc lắp đặt hệ thống duy trì sự sống hệ thống phản trọng lực hệ thống chiếu sáng hệ thống tuần hoàn nước một loạt công đoạn đều được các kỹ sư thảo luận kỹ càng với chuyên gia sau đó đưa lên phòng làm việc chính phủ chỉnh sửa rồi mới chuyển cho diêu nguyên phê duyệt mọi thứ đều tiến hành trôi chảy một phần cũng do nhân viên trong phòng làm việc chính phủ đều là những người có kinh nghiệm tỉ như thư ký của hắn đến đây thì không khỏi thừa nhận thư ký của diêu nguyên là một mỹ nữ tuyệt sắc đồng phục của nàng là một đôi tất chân màu đen tuyển phối hợp với chiếc váy ngắn thân hình bốc lửa với vòng ngực ít nhất là phải cỡ e trở lên tức là e cụp đó các bác ba ban đầu khi lựa chọn thư ký d i ê u nguyên vốn không định chọn nàng lý do không có gì khó hiểu đơn giản là nó ảnh hưởng không tốt được rồi tuy nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó đúng là suy nghĩ thật của d i ê u nguyên hắn vốn không định tuyển thư ký cho việc mờ ám gì đó mờ ám cái gì thì tự hiểu cho nên không quá để ý đến dung mạo nhưng cuối cùng lại chọn một mỹ nhân tóc vàng với thân hình bốc lửa khiến cho mọi người trong tiểu đội hát tinh đều nhìn diêu nguyên với ánh mắt hơi quỷ dị lúc đó khi lựa chọn thư ký cho h ã n trưởng theo lý lịch thì có năm người phù hợp trong đó hai người từng làm việc trong chính phủ ba người còn lại đều là quản lý trong doanh nghiệp nhà nước hoặc là thư ký cho tổng giám đốc dĩ nhiên diêu nguyên phải tiến hành phỏng vấn cả năm người kết quả phỏng vấn cho thấy bà b ì là người xuất sắc nhất nàng thông thạo năm thứ tiếng có vốn kiến thức rộng với sở thích là xem tạp chí khoa học tự nhiên tính tình nhanh n h ẹ y đồng thời cũng là một người sống sót qua cơn dịch bệnh vi rút bí ẩn tất cả đều khiến cho nàng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất d i ê u nguyên thực rất không muốn chọn nàng nhưng nàng đúng là người tốt nhất trong đợt thử việc quả nhiên không hổ danh là một thư ký chuyên nghiệp nàng an bài sắp xếp mọi việc đều rất chu đáo và kỹ càng chứ nàng ra thì những nhân viên khác trong phòng làm việc chính phủ cũng là những người tài giỏi nhất trong mười hai vạn người trên phi thuyền hy vọng nên biết rằng mười hai vạn người này đều là những thành phần ưu tú mà trong đó lại lựa chọn ra những người xuất sắc nhất có thể nói hiệu suất của phòng làm việc chính phủ cực kỳ cao sau khi thành lập nó ra diễu nguyên thậm chí còn rảnh rỗi đi ăn tối trong nhà hàng quân đội hoặc thay thường phục đi dạo xung quanh nếu là trước đây hắn căn bản không có thời gian làm những việc này nhưng dù hiệu suất làm việc cao như thế với bản kế hoạch cải tạo này thì phòng làm việc chính phủ vẫn bận rộn như thường đầu tiên là kế hoạch khai thác khoáng thạch phóng xạ của ban nhiên liệu bọn họ vạch ra kế hoạch khai thác khoáng thạch ngay tại hành tinh này dưới sự trợ giúp của công cụ thăm dò hơn nữa việc khai thác không dùng tới thực vật ngoài hành tinh bởi chúng sẽ thôn phệ sạch sẽ tất cả khoáng thạch cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể dùng sức người tức là dùng kỹ thuật trái đất để tiến hành khai thác bởi vậy bọn họ muốn thành lập một tiểu đội gồm kỹ sư nhân viên kỹ thuật công nhân ngoài ra còn hợp tác với quân đội trong việc vận chuyển khoáng thạch cũng như đảm nhiệm việc bảo vệ kèm theo đó là chuẩn bị một loạt dụng cụ như nhiên liệu dưỡng khí bộ đồ bảo hành vũ trụ công cụ khai khoáng được rồi việc thành lập một tiểu tổ này vẫn còn đang tiến hành thì bỗng nhiên phát sinh tình huống mới lần này là về ngành công nghiệp bọn họ muốn chế tạo thêm các linh kiện vật liệu theo lời họ các loại linh kiện hiện đại đem từ trái đất đã xài hết rồi chúng đặc biệt tiêu hao nhiều trong thời điểm chế tạo phi thuyền khai thác quạng trước đây cho nên trước mắt họ hoàn toàn không còn linh kiện điện tử hiện đại nào về phần công xưởng trên phi thuyền hy vọng thì chủ yếu đều là công cụ tinh luyện kim loại hoặc là máy móc chế tạo công cụ tức là chế tạo ra các loại dụng cụ máy móc cơ bản rồi dựa vào nó để tạo ra những dụng cụ tiên tiến hơn lúc rời khỏi trái đất vì để tiết kiệm khối lượng mang theo những máy móc chế tạo dụng cụ linh kiện hiện đại đều bị bỏ lại dù sao một chiếc nặng tới mười mấy tấn a nên chỉ mang theo thành phẩm tồn kho thôi do đó bộ trưởng bộ công nghiệp đã đệ trình báo cáo chỉ ra phi thuyền hy vọng hiện tại đang thiếu nghiêm trọng các loại linh kiện hiện đại nếu có sự cố gì xảy ra chỉ có nước lấy linh kiện từ máy móc có sẵn chứ hoàn toàn không còn linh kiện thay thế trong kho đó là việc vô cùng nghiêm trọng đề nghị phi thuyền hy vọng đẩy mạnh tiến độ chế tạo các loại máy móc sản xuất linh kiện hiện đại được rồi đây là nhu cầu cấp bách cần thiết nên không chờ thêm được ngay sau đó phòng làm việc chính phủ đã lập tức ra kế hoạch khẩn cấp đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia kỹ sư rồi thực hiện công tác chuẩn bị bất q u a s o n g trước chưa đi s o n g sau đã tới khi đề xuất của bộ công nghiệp vừa xong thì lại đến báo cáo của bộ quốc phòng quân đội hy vọng được chế tạo thêm tàu con toi là một chiếc tàu hoàn chỉnh chứ không phải là cái khuôn đúc như phi thuyền khai thác quạng đúng vậy trong bản báo của bộ quốc phòng thì phi thuyền khai thác quạng được gọi là cái khuôn đúc tàu con toi theo như đề cập trong đó phải là chiếc tàu được trang bị hệ thống phản trọng lực hệ thống duy trì sự sống cũng như có khả năng xuyên qua tầng khí quyển tức là giống hệ chiếc tàu con toi duy nhất còn sót lại trên phi thuyền bản báo cáo của bộ quốc phòng quả thật có tham vọng rất lớn bọn họ hy vọng có thể chế tạo ít nhất năm chiếc tàu con toi loại này đồng thời trong báo cũng chỉ ra tình huống hiện giờ của phi thuyền hy vọng trong trường hợp khẩn cấp phi thuyền hy vọng hầu như không có cách nào tránh được sự tấn công của thiên thạch cho nên cần có tàu con toi cơ động tiến hành phòng ngự vì vậy bản báo cáo đề xuất ý tưởng hy vọng năm chiếc tàu con toi chế tạo mới bao gồm một chiếc đã có s ẵ n được tất cả được cải tạo lại trang bị thêm hệ thống tên lửa đạn đạo nhằm gia tăng khả năng tác chiến trong vũ trụ được rồi diêu nguyên không khỏi thừa nhận ý tưởng này có hơi quái gì, bọn họ cho tàu con toi là cái gì đây phi thuyền chiến đấu ngoài vũ trụ sao bất quá nếu suy nghĩ cẩn thận thì ý tưởng này cũng có lý trong vũ trụ chuyện gì cũng có thể xảy ra phi thuyền hy vọng khổng lồ như thế nếu gặp phải thiên thạch tấn công mà lại không thể di chuyển được tàu con toi mang tên lửa đạn đạo sẽ vì thế d i ê u nguyên lại bắt đầu bàn bạc với các chuyên gia nhà khoa học đặc biệt là kiểm tra qua kho tên lửa đạn đạo trên phi thuyền hy vọng xem nó có khả năng tác chiến trong vũ trụ và có khả năng tự chế tạo không sau khi nhận được lời khẳng định chắc chắn thì kế hoạch chế tạo tàu con t o y cũng được đưa vào tiến hành dĩ nhiên số lượng đã bị tinh giảm từ năm chiếc xuống ba chiếc ngay sau đó lại có một bản báo cáo khác được đề xuất lần này là của bộ nông nghiệp bởi chế độ tiền lương đã được cải cách nên việc dân chúng tiêu xài hoang phí hay lạm phát đều không diễn ra nhưng xét một cách tương đối các loại thịt đặc biệt là thịt bò thịt heo chứng số lượng tiêu thụ của chúng đều tăng lên hàng tháng theo thống kê nhân viên quản lý đã đưa ra cảnh báo trước mắt nhu cầu về thực phẩm này đã đến mức giới hạn c ò n tầng thứ sáu chủ yếu chỉ trồng các loại cây lương thực hoa quả như lúa mạch đậu xanh trong đó khu chăn nuôi có diện tích không lớn khó mà cung cấp đủ lượng thịt trứng cho hơn mười hai vạn người được hầu như lượng thịt cung cấp chủ yếu đều lấy từ trong kho phần báo cáo này đề xuất việc nên tăng giá bán thịt trứng nhằm hạn chế sự tiêu hao hoặc phải tìm cách mở rộng diện tích khu chăn nuôi để có thể cung cấp nhiều thịt trứng hơn và ý tưởng của bộ nông nghiệp thì càng thêm khó tin hay có thể nói là quái dị bọn họ đề nghị ngoài tầng thứ sáu ra thì xây dựng thêm một tầng thứ bảy bên ngoài khoang thuyền phi thuyền hy vọng có hình dáng như một chiếc đũa sở dĩ cấu tạo như thế do đây là cực hạn trong việc tính toán sắp đặt hệ thống phản trọng lực hay có thể nói đó là thành quả cao nhất của nền khoa học kỹ thuật loài người rồi nếu tăng hoặc giảm b ấ t khoang thuyền sẽ làm thay đổi cấu tạo phi thuyền như vậy khiến cho phi thuyền hy vọng chịu lực ép lớn hơn có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng rất rõ ràng bộ nông nghiệp hẳn đã nghiên cứu tỉ mỉ tình hình cho nên trong bản báo cáo chỉ đề xuất việc thêm vào một khoang thuyền bên ngoài trong tình huống tiếp xúc với chân không vũ trụ có thể gắn bên ngoài còn trong việc tiến tới gần hành tinh hoặc sử dụng bước nhảy không gian thì có thể mở khoang thu hồi lại dùng cách này để tăng diện tích chăn nuôi được rồi diêu nguyên lại bị thuyết phục một lần nữa hắn tuyệt đối không thể nào chấp thuận việc thịt chứng đồng loạt lên giá bởi việc đó có thể sẽ gây nên bất cập trong thời gian dài tựa như hắn năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều mà trách nhiệm càng nhiều thì phúc lợi phải tương xứng nên nhớ nếu muốn ngựa chạy nhanh phải cho nó ăn nó đã c ù n g đạo lý ban đầu tuyển chọn những con người ưu tú họ đã không làm hắn thất vọng quả thật ai ai cũng xuất sắc trong công việc cho nên bọn họ phải nhận được đái ngộ tương xứng ngươi không thể nào đùng một cái lại bắt họ hút cháo được huống chi tình hình hiện giờ vẫn chưa tệ lắm hay có thể nói là chưa đến lúc sinh tử tồn vong chỉ cần vượt qua lúc khó khăn này thôi Tóm lại, trong lại, danh s á c h c ô n g việc của phi của t h u y ề n vọng hy h lại có t ê mươi một mục một mộ lộ. cuộc nhất, thuyền hạng nghề khoang khổng nặng Ngay công sau triêu đó, đ ợ c n trong hai ú n tiền lương cũng được nâng g được niềm lên đồng t i hạnh phúc trong cơn bận hiệu ta cảnh táo ngươi tên l ử a gạt kia liệu hồn thì tránh xa ta ra tại công trường khai thác khoáng vật phóng xạ hơn 100 n người đang bận rộn vận hành vô số mũi khoan tiến hành đào tới gần đó mấy công trường đang được tiến hành xây dựng thực tế trên mặt đất có một trăm người bận rộn thì bên dưới có tới hơn ngàn người đang miệt mài làm việc có thể nói nơi đây là một công trường khổng lồ trước mắt toàn bộ dân chúng trên phi thuyền hy vọng hầu như không còn ai thất nghiệp nữa không chỉ thế những dịch vụ không quan trọng như bảo an tuần tra cũng bị cắt giảm biên chế khôi phục lại lượng nhân viên như cũ mà h ệ công nhân viên nào bị sa thải sẽ được thu nhận vào các hạng mục đang tiến hành của phi thuyền hy vọng cách khu bình nguyên mà phi thuyền hy vọng đậu không xa là khu khai thác khoáng thạch phóng xạ quy trình khai thác chủ yếu dựa vào kỹ thuật trái đất khoan sâu xuống dưới sau đó dùng công cụ thăm dò hàm lượng phóng xạ bắt đầu tìm kiếm chỉ là nơi đây hơn 5.000 công nhân viên được tuyển dụng không phải đều cùng làm việc một lúc bởi vì hoạt động suốt 24 h mươi b n nên số lượng không thể ít được dù sao nơi này không phải là trái đất hoặc như hành tinh sa mạc có bầu khí quyển để hô hấp nơi đây là việc khai thác khoáng vật ngoài vũ trụ thực hiện trên một mảnh thiên thạch có trọng lực chỉ bằng tháng một năm hai không trái đất cho nên thể lực tiêu hao lớn hơn nhiều chế độ làm việc tám h lúc đầu đã được điều chỉnh xuống còn 5 ă m h như thế mới giải quyết ổn thỏa tình trạng này được bởi vì có hơn 5.000 n nhân viên làm việc đây là con số khổng lồ nhường nào ai trong đó công nhân lại đến từ khắp nơi trên thế giới thậm chí kỹ sư kỹ thuật viên cũng có quốc tịch khác nhau tiếng nói chính của bọn họ có thể là tiếng anh tiếng trung tiếng nga hoặc đôi khi là tiếng nhật tóm lại dưới tình huống như vậy thì vai trò của người phiên dịch càng trở nên quan trọng chứ những nhà phiên dịch thì còn có quân đội tham gia bọn họ chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người trong tình huống khẩn cấp cộng thêm vai trò vận chuyển thay thế các loại vật liệu t ỷ như thực hiện việc thay đổi bình dưỡng khí trong môi trường chân không kỹ thuật này dựa trên phát minh mới nhất vào năm 2023, h o ặ c t r ở các loại khoáng thạch phóng xạ trở về phi thuyền hy vọng có thể nói lượng công việc của họ rất nặng không phải đơn thuần ngồi chơi bất quá phong tiểu tranh buồn bực phát hiện tên quân nhân đang kể kể bên mình nãy giờ lại là mò di sờn một tên lừa đảo chuyên nghiệp mò di sờn x ả i chân bước theo phong tiểu tranh c ư ờ i hh t t nói đây là công việc của ta mà phải theo sát cô trong mọi hoàn cảnh nhân tài phiên dịch xuất sắc gạ ta đã xem qua lý lịch của cô rồi tuy trẻ nhưng đã thông thạo tám thứ tiếng trong đó còn có mấy loại tiếng đang học tập nhân tài như vậy thì phải phong tiểu tranh phảng phất như một chú mèo bị dẫm phải đuôi lớn tiếng hét to Ngươi, n g ư ơ i dám xem hồ sơ của ta mỏ dịt sờn hơi khó hiểu trước phản ứng đột ngột này bất quá vẫn gật đầu đáp ta là sĩ quan phụ trách tại đây hơn nữa cô lại là người đứng đầu tổ phiên dịch cho nên dĩ nhiên ta có quyền xem phong tiểu tranh rốt cuộc không kiềm chế nổi đùng đùng d ơ chân đá mỏ dịt sờn một phát nhưng mà nàng lại dùng sức hơi mạnh trong lúc vội vã quên bén mất nơi đây là bề mặt thiên thạch nơi chỉ có trọng lực bằng tháng một năm hai không trái đất cho nên vừa nhảy lên thì đã mặt mũi tái xanh hét trói thai cầu cứu mo di sơn thở dài đưa tay tóm lấy đôi chân của phong tiểu tranh kéo xuống nhưng nơi đây có trọng lực quá yếu vì vậy cho dù có cộng thêm khối lượng của hắn đi chăng nữa phải mất mấy phút sau cả hai mới hạ xuống cô bị đần hạ những điều luật an toàn quên bén hết rồi à? được lập tức trở về ngay học thuộc toàn bộ điều luật đi rồi nói mo di sơn vừa đứng lên đã nổi giận lớn tiếng mắng không ngờ phong tiểu tranh lại k h ó c quả vừa dùng sức đẩy mỏ dịt sởn ra vừa lớn tiếng khóc ta mới không cần người dạy ngươi cho mình là ai hả tên lừa đảo ta mới không cần ngươi thuyết giáo ngươi còn dám xem hồ sơ của ta có biết tôn trọng quyền riêng tư cá nhân không tránh xa ta ra đi m à tìm mỹ nữ tóc vàng n g ư ợ c bự của ngươi đi không cần ngươi quản bà câu ngu ngốc kia ta nói cho cô biết hai người cứ thế cãi cọ không thôi còn ở đằng xa hơn trăm công nhân thấy thế điều mỉm cười việc giận dỗi giữa cặp tình nhân vốn không hiếm thấy ở phương tây cho nên không hề có tình huống vây lại xem hoặc bàn tán thực tế gặp cảnh như vậy thì những ai tinh ý chỉ cười một tiếng dù sao lúc này vẫn còn đang phiêu bạt trong vũ trụ những mối tình c h ấ m n ở như vậy luôn khiến cho người ta cảm thấy nhẹ lòng hạnh phúc cùng lúc đó tại nhà hàng trong phi thuyền hy vọng trương hằng đang ăn cơm như chết đói bên cạnh là các đĩa thức ăn rau xanh trái cây còn có một quả táo đỏ tươi hiển nhiên không thể thiếu nước trái cây bên cạnh bữa ăn như vậy đã là rất xa hoa tiền lương một tháng bình thường của các công dân tầng một chỉ có thể ăn như vậy tầm hai ba lần thôi ngồi đối diện trương hằng là hai mỹ nữ bạch ngưng tuyết cùng la miêu miêu hai nàng chỉ khẽ mỉm cười nhìn trương hằng cật lực chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt thật lâu sau trương hằng ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười cùng đôi mắt quan tâm của hai nàng hắn mới đỏ mặt nói thật thất lễ tại ta đói quá bận rộn cả ngày trời mới được nghỉ một chút cho nên mới ăn như vậy hai nàng đều đồng loạt lắc đầu bạch ngưng tuyết hỏi công việc của anh mệnh thế sao sao không đổi công việc nhẹ nhàng hơn trương hằng khẽ cười làm sao mà đổi được đây trong số các tân nhân loại hiện giờ chỉ có ba người bao gồm cả ta có năng lực dự cảm nguy hiểm nhưng hai người kia cũng có lúc dự cảm không chính đúng không giống ta có khả năng dự cảm chính xác một trăm phần trăm các nàng nên biết rằng công việc của ta cực kỳ quan trọng à, khu cư trú tạm thời dưới đất kia vẫn đang được cải tạo nó vốn được đảo bởi thực vật ngoài hành tinh ai mà dám chắc nó an toàn hay không lỡ mà phát sinh việc sụp lở thì rất cần ta dự báo trước việc của ta chính là thế tìm kiếm mối nguy hiểm đang rình rập ở khắp nơi sau đó nói dự cảm của mình để mọi người tiến hành gia cố nơi đó chuyện này có thể nói là quan trọng bậc nhất hai người tân nhân loại kia vốn có lúc dự cảm được lúc lại không chỉ có ta mới đảm nhận được công việc này thôi trương hằng nói đến đây tuy giọng nói mang ngữ điệu than vãn nhưng khuôn mặt lại tràn ngập vẻ tự hào cùng kiêu ngạo vẻ mặt đó phối hợp với khí chất nam nhân tạo nên cảm giác khác hẳn nên biết rằng điểm khác biệt cơ bản giữa đàn ông và con trai là gì đó chính là khí chất này là sự trưởng thành gánh vắt trách nhiệm trong cuộc sống bất chợt trương hằng đã đạt được khí chất này và bạch ngương tuyết cùng la miêu m miêu hiển nhiên cũng cảm thấy nó các nàng chợt phát hiện tim mình b ỗ n g đập nhanh hơn một cảm xúc khó hiểu cứ quanh quẩn mãi trong lòng trương hằng nói xong những lời này thì ngay cả hắn cũng giật mình nhận ra nói hơi quá lố bèn bối rối gãi đầu nói đúng rồi đừng nói chuyện của ta nữa còn các nàng thì sao gần đây chuyện học hành sao rồi hai nàng khi nghe trương hằng hỏi thì đồng loạt chu đôi môi nhỏ nhắn ra bạch ngưng tuyết nói còn ra sao nữa mỗi ngày đều như vậy thôi bất quá thầy giáo của em rất thú vị à ông ấy đã nhiều lần phát biểu trong lớp học nói chính phủ hy vọng quả thực vô dụng ngành nào cũng xây dựng bộ riêng để quản lý nhưng lại quên mất bộ giáo dục ông còn nói cái gì nếu muốn kéo dài nền văn minh loài người thì giáo dục là điều không thiếu thế mà lại quên mất việc dựng bộ giáo dục đúng là muốn đem chúng ta diệt vong mà ba người vừa nói chuyện vừa đùa giỡn bọn họ vốn dĩ gần bằng tuổi nhau hơn nữa đều đã trải qua chung thời khắc khó khăn thậm chí về ra thế cũng có thể coi như tương xứng cho nên hàn huyên rất hợp cả ba ai cũng đều cười vui vẻ cũng trong nhà hàng tại một bàn ăn lớn khác có mấy người trung niên đang ăn tối cùng bảy tám người trẻ tuổi bọn họ ăn uống ngon lành thức ăn trên bàn đồng thời thỉnh thoảng uống một hơi bịa trong ly một ặ t nét thỏa ai hiện cười cũng lên mãn. m người trung niên da trắng vừa uống cạn bia trong ly của mình thở dài nói vang vang đây mới là con mẹ nó sống chứ mỗi ngày làm xong việc thì về đến nhà với gia đình được ăn uống đầy đủ lại có bia uống nếu như có thêm truyền hình thì cuộc sống này quả thật tươi đẹp đám người này là một nhóm nhỏ công nhân viên mới tan tầm bởi vì tiền lương đều được tăng tròn nên họ rủ những đồng bạn mới quen đi ăn một bữa đồng thời thưởng thức bia thứ mà đã lâu rồi chưa được nếm thậm chí còn mua cả thuốc lá mỗi người sau khi ăn xong đều được một đ i ế u ai ai cũng hiện ra nét mặt sảng khoái một tháng được năm trăm đồng tiền nhân loại hơn nữa làm việc còn được cung cấp một chút xa xỉ phẩm trong đó bia và thuốc lá đều có cuộc sống như vậy đúng là không tệ một người trẻ tuổi bên cạnh cũng thở dài thỏa mãn nói đúng thế người đàn ông trung niên da trắng vừa n ã y rít một hơi thuốc lá rồi lên tiếng ta là nhân viên kỹ thuật cho nên cũng biết được một ít tin tức để ta nói cho nghe hiện giờ đây là cơ hội ngàn vàng mà trăm năm sau chưa chắc đã gặp lại tại tinh vực này có rất nhiều nguyên vật liệu thậm chí nó còn phì nhiều hơn cả trái đất cho nên mới cần rất nhiều công nhân để cho phi thuyền hy vọng phát triển các ngươi biết không trước đó trong lúc phi thuyền hy vọng bay ngoài không gian nhiều khi ta đang ngủ đ ỗ n g giật mình tỉnh dậy chúng ta đã quá cô độc rồi quá tịch mịch rồi quá nguy hiểm vũ trụ căn bản không phải là nơi chúng ta nên thám hiểm với nền khoa học kỹ thuật hiện giờ mọi người biết không tìm được một nơi có nhiều nguyên vật liệu như vậy là quá may mắn tìm được vật liệu có thể cải tạo phi thuyền hy vọng có thể tạo ra nhiều khoang thuyền sinh sống hơn có thể có nhiều công việc hơn phúc lợi đãi ngộ cũng sẽ tăng theo người đàn ông da trắng ấy phả ra một ngụm khói l à n khói trắng mịt mù che khuất khuất khuôn mặt hắn chỉ nghe thanh âm vang lên ta có một đứa con trai nó mới sáu tuổi thôi lúc trước ta rất sợ sợ nó còn chưa kịp khôn lớn đã chết nhưng hiện giờ ta không còn lo lắng nữa có thể thấy được cảnh tượng phi thuyền hy vọng bận rộn phát triển như thế mỗi ngày ta đều thầm cảm tạ thượng đế loài người chúng ta sẽ sống sót trong vũ trụ bao la này sẽ phát triển hơn nữa Ta tuyệt đối tin đối t ư ở n g vào điều n à y c h ư ơ n g 73, tiến vào nơi ở dưới lòng đất chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cuối cùng sau hai tháng 19 n ngày việc xây hầm dưới lòng đất về cơ bản đã hoàn thành nếu tính theo vị trí cùng độ sâu thì nó có tổng cộng ba tầng tầng đầu tiên có diện tích lớn nhất là nơi ở của dân chúng với sức chứa lên tới tám vạn người đồng thời nó còn có những tiện ích tối thiểu như nhà vệ sinh nhà tám quảng trường hay phòng ă n tầng thứ hai cũng là nơi ở của dân chúng sức chứa năm vạn người cơ bản chỉ cần tầng một và hai đã dư sức chứa tất cả mọi người về phần tầng ba nó là một công trường lớn trong thời gian hai tháng nó sẽ là nơi phi thuyền hy vọng được cải tạo ngoài ra nó cũng là nơi sản xuất ra dụng cụ linh kiện hiện đại tàu con thoi khoang thuyền ngoài không gian tất cả những thứ này đều được chế tạo tại đây dĩ nhiên căn hầm này là nơi bảo vệ an toàn của hơn 12 vạn dân chúng nói đơn giản hơn một khi có sự cố gì với quy mô lớn xảy ra thì nền văn minh nhân loại sẽ bị diệt vong cho nên sau khi công việc xây dựng tạm hoàn thành chuyên gia trong các tiểu tổ đều tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt tuyệt không bỏ sót nơi nào thiếu an toàn thậm chí diễu nguyên còn đằng đằng sát khí r a công văn nếu do chất lượng công trình quá kém dẫn đến sự cố thì sẽ tử hình toàn bộ những người có trách nhiệm liên quan cho dù số lượng nhiều ít ra sao phàm là ai có dính líu đều giết không tha nhưng thật ra công việc xây dựng này cũng có liên quan tới sự an toàn của người nhà những kỹ sư nhân viên kỹ thuật công nhân cho nên bọn họ đều thực hiện rất kỹ càng thực tế việc xây dựng chỉ cần hai tháng đã hoàn thành nhưng do vấn đề chất lượng công trình phải tiến hành đủ khâu tháng tiến kiểm tra, lấy mâu rồi lại kiểm mới tra, tra, rốt cuộc đến 2 tháng 19 ngày mới xong. đủ mâu cuộc lấy sau khi cải tạo lại vài chỗ trong hệ thống tuần hoàn nước thì các chuyên gia mới xác nhận khu hầm an toàn lúc này đã hơn mười một tháng kể từ khi phi thuyền hy vọng rời trái đất chính xác chỉ còn hơn mười ngày nữa là tròn một năm hay là năm mới theo hy vọng lịch thời khắc năm mới là thời khắc tối quan trọng không riêng vì nó là năm mới đầu tiên theo hy vọng lịch mà còn do nó đã đánh dấu một năm buôn ba của loài người thực hiện ba bốn lần bước nhảy không gian tìm vùng đất mới tất cả đều làm cho mọi người cảm thấy tự hào phi thuyền hy vọng đã bổ sung đủ nguyên vật liệu cho hơn ba mươi năm tồn tại năng lượng cũng đủ cho phi thuyền hy vọng vận hành trong thời gian dài ngoài ra với lượng phóng xạ chiết khấu được từ khoáng thạch khai thác trong hơn hai tháng qua kết hợp với lò phản ứng tinh thạch thì phi thuyền hy vọng có thể thực hiện 370 lần bước nhảy không gian trừ những thu hoạch căn bản này ra các nhà khoa học còn phát hiện nhiều đồng vị phóng xạ một kỳ lạ trong khoáng thạch là những nguyên tố trước giờ chưa hề có trên trái đất trong đó có vài nguyên tố có chu kỳ bán hủy hai kháng n ắ n có thể đây là nguyên do khiến cho các nhà khoa học không thể tìm ra nó trên trái đất về phần các nguyên tố này có tác dụng gì thì các nhà khoa học hoàn toàn mù tịt tất cả đều phải chờ họ từng bước từng bước thí nghiệm tìm hiểu mới có thể đưa ra kết luận bất quá có thêm cũng không tồi vô số khoáng vật chứa nguyên tố phóng xạ được thu thập chất đống trong kho tuy rằng bọn chúng hiện giờ chỉ là phế phẩm nhưng trong tương lai bọn chúng chưa hẳn đã vô tác dụng có thể một trong số đó là nguyên liệu chủ yếu khiến cho nền khoa học kỹ thuật loài người nhảy vọn tựa như tác dụng của ưu dạng n h ỉ ủ m với vũ khí hạt nhân vậy ai dám nói trước tương lai đây nhờ lần thu hoạch này người dân trên phi thuyền hy vọng mừng rỡ không thôi hơn nữa gần đây do lượng công việc khá nhiều cho nên tiền lương được trả tương đối cao điều này đã kích thích nhu cầu tiêu dùng trong dân chúng mà r i ê u nguyên cũng không keo kiệt xa xỉ phẩm dù sao căn bản mọi thứ đều có thể sản xuất được như ở tầng sinh thái đã có nơi trồng các loại cây như cà phê thuốc lá đủ loại thậm chí trong hồ đầm tự nhiên còn có cả hải sản như tôm hùm cua biển vì xa xỉ phẩm đều có khả năng tuần hoàn tự sản xuất ra cho nên không nhất thiết phải thắt chặt quá mức những điều trên khiến cho người dân mừng rơn nói thật số nụ cười trên môi họ trong ba tháng gần đây còn nhiều hơn khoảng thời gian tám chín tháng trước thậm chí có khi còn nhiều hơn số nụ cười trên trái đất dù sao chỉ khi mất đi mới biết trân trọng những thứ quý giá cho nên sau khi mất đi trái đất từ bỏ cố hương rời bỏ hoàn cảnh sinh sống êm đềm thì bây giờ bọn họ lại đạt được nó một lần nữa nhiều đó thôi đủ cho bọn họ vui mừng rồi mọi người chú ý trước khi rời khỏi phi thuyền hy vọng tiến vào khu vực chân không thì quan trọng nhất phải kiểm tra xem bộ đồ du hành của mình có vận hành tốt không kiểm tra toàn bộ ngoài ra nhớ kỹ các điều quan trọng như khi đi không được dùng sức quá mạnh tốt nhất khi di chuyển nên nắm tay lẫn nhau mọi người chú ý ở mỗi lối ra tại từng khoang thuyền có một khoang cách ly bằng chân không mỗi lần mở ra chỉ chứa được một trăm người tổng cộng có gần mười mấy khoang như thế ước chừng mỗi ba mươi phút có thể xuất nhập được hơn một nghìn năm trăm người đây chính là cửa ra vào môi trường chân không của phi thuyền hy vọng mười hai vạn dân chúng từ nơi này rời khỏi phi thuyền tiến vào hầm ngầm dưới lòng đất lúc này 12 vạn dân chúng đang di chuyển vào nơi ở tạm thời bởi số lượng khá đông trong 12 vạn người có gần 7 vạn phụ nữ và trẻ em hầu hết đều chưa hề rời khỏi phi thuyền hy vọng tiến vào m ô i trường chân không cho nên lần di chuyển này chính phủ thực hiện vô cùng cẩn thận do lo sợ xuất hiện sự cố nên mỗi lần rời khỏi phi thuyền chỉ cho phép 1.500 n g ư ờ i ngoài ra còn có 300 quân nhân hộ tống hơn nữa trước lúc rời khỏi phi thuyền hy vọng mọi người đều được dặn dò hướng dẫn cẩn thận bởi các nhân viên chuyên gia chuyên nghiệp thậm chí còn có chuyên gia mặc hộ cho có thể nói chính phủ đã cố gắng hết sức rồi về phần không có bộ đồ du hành vũ trụ cỡ nhỏ cho trẻ em thì các nhà khoa học đã khẩn cấp nghiên cứu ra một khoang thuyền mini để di chuyển có thể nói nó như một chiếc xe buýt nhỏ có thể chứa tầm 20 đứa trẻ trong đó bộ phận duy trì sự sống có thể cung cấp đủ dưỡng khí cho tám h thiết bị này chỉ dành riêng cho việc chuyên chở trẻ em toàn bộ công việc di chuyển mất hết ba ngày ba đêm rất may là không có sự cố nào xảy ra trong lúc dân chúng di chuyển thì các nhu yếu phẩm như nước ngọt dưỡng khí thức ăn lều bạt đều đã được chuyển xuống dưới hầm sau khi đến nơi chỉ cần đưa ra thẻ từ chứng minh thân phận là có thể nhận được chúng cho nên không cần lo lắng về nó cứ thế bên a sau an thưa ngày dân chúng đã di rời an toàn. Còn thưa lại là chỉ là nhân là là thì tất chỉ cả di đã rời lại i v kia ỹ thuật đang c ả tạo phi thuyền, thêm một ít biệt. trách trì hoạt động trong tầng sinh thái. vào bảo phi nhân họ chịu nhiệm như sinh đội viên quân duy cùng công Bọn cũng động vệ số s đặc Dù o những thứ này không Bên thứ thể kia, bỏ bế được. d i ê u nguyên đang cùng quân đội hộ tống tiến vào bộ chỉ huy tạm thời dưới lòng đất nơi đó có thể liên lạc với phi thuyền hy vọng thông qua hệ thống truyền tin trên phi thuyền bộ chỉ huy dưới đất cũng có rất nhiều việc như công việc khai khoáng phóng xạ vận hành việc chế tạo tại tầng ba rồi giải quyết tranh chấp điều phối lương thực trong dân chúng thực tế từ khi đi xuống lòng đất công việc của hắn còn nhiều hơn sáu ngày sau khi tiến vào lòng đất lúc này diêu nguyên đang phê duyệt một văn bản nói về tiến độ cải tạo tàu con toi thì các thành viên hắc tinh không có nhiệm vụ như trương hằng mọi di sơn đồng loạt tới tìm hắn đề xuất một ý tưởng tiệc mừng năm mới đêm lửa trại còn có đại hội si nệ ạ c h e t s f o r m e bảy seppider man tám p final ed t nẩy sân chín d i ê u nguyên nghe những chiến hưu đang hưng phân nói ra ý tưởng của mình trong thoáng chốc hắn mới nhận ra chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến năm mới quanh đi ngoảnh lại đã được một năm rồi tiệc mừng năm mới thì có thể đêm lửa trại thì không một là không có nhiên liệu để đốt hay là khói sau khi đốt thì xử lý ra sao hơn nữa còn vấn đề an toàn nữa bất quá đại hội xin nghệ ạ thì không thành vấn đề có thể dựng lên mấy dạp chiếu phim riêng biệt muốn chiếu cái gì thì cứ bỏ phiếu quyết định bất quá không cho phép công chiếu những nội dung nhạy cảm cấm vị thành niên d ư ơ n g loa la ngươi đừng có cười đều như vậy ta biết vòng mấy ổ điếm mà ngươi góp nhặt chứa cái gì phim xem x o n g x ó a đó bà con imgs giờ cờ mà hệ sơ mỹ lì -e、s i ho i ho i i năm mươi g i f buộc đ ỡ không internet tìm i i năm mươi c là tại lại nạ ấy những thứ đó hoàn toàn không được công chiếu cho mọi người diễu nguyên cẩn thận suy nghĩ rồi cảm thấy việc mở tiệc mừng năm mới hoàn toàn không có vấn đề một là để động viên tinh thần hay là giảm b ấ t cảm giác không an toàn trong dân chúng ba thì đúng là chúng ta có đủ lý do để ăn mừng nói thật thu hoạch trong mấy tháng nay khiến cho hắn cũng cảm thấy khó tin thu hoạch trong mấy tháng này thậm chí đã có thể khiến cho con người có thể sinh tồn trong vũ trụ hơn ba mươi năm như vậy còn chưa đáng ăn mừng sao lời vừa nói xong không đơn thuần là những người đề nghị hoan hô mà ngay cả những nhân viên của phòng làm việc chính phủ ở nơi xa còn có cô thư kỳ đứng bên cạnh đều mỉm cười lộ ra vẻ mặt chờ mong ngày hôm nay quá xá là vui quá xá là vui nhìn các đội viên hát tinh vừa ca hát n g ê u ngao vừa đi ra cửa d i ê u nguyên chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười bất quá cảm giác hạnh phúc này quả thật không dễ gì có được chỉ mong hàng năm chúng ta đều có được sự kiện như vậy nếu thượng đế quả thực tồn tại hoặc có vị thần vô danh nào đó xin người hãy phù hộ chúng con hãy cho chúng con để dung khí để tiến bước về trước vượt qua hành trình phiêu lưu trong vũ trụ mênh ngông này hãy giúp chúng con tìm được quê nhà mới Trong lòng diêu Nguyên Diêu khẽ c ầ u nguyện, sau đó bật c ư i rồi tiếp lắc lắc tục c đầu, ô n g việc phê d u y ệ kiện, t tờ các khác. loại giấy văn ă n mươi bốn tiệc mừng năm mới tin tức về tiệc mừng năm mới cùng đại hội sĩ nệ ạ không hề được giấu dếm sau được diêu nguyên đồng ý thì các thành viên trong tiểu đội hát tinh và nhân viên trong phòng làm việc chính phủ đều nhanh chóng lan báo ra ngoài dân chúng vốn là những người mong đợi năm mới nhất thì hối hả truyền tin cho nhau toàn bộ đều hoan hô vui sướng đương nhiên như thế càng làm cho diêu nguyên cùng chính phủ thêm bận rộn vì tiệc mừng năm mới diễn ra cho nên vô luận là nhân viên đang làm việc trên phi thuyền hy vọng hay là những công nhân đang khai thác quảng phóng xạ hoặc là những nhân viên ngưỡng kỹ thuật đang thực hiện công tác tại tầng ba tất cả đều sẽ trở về khu cư trú để tham dự tiệc mừng dĩ nhiên những nhân viên đảm nhận những việc cố định trên phi thuyền hy vọng thì không thể đi bất quá có thể phân công thay phiên trong đó chia thành từng nhóm thay nhau nghỉ ngơi cùng làm việc tới nữa là vấn đề thức ăn cho dù văn hóa khác biệt nhưng hầu như ở quốc gia nào ai cũng muốn chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn nhân ngày đầu năm một bữa ăn ngon sẽ càng làm niềm vui thêm trọn vẹn bất kể phong tục tập hóa khác nhau ra sao cho nên đã tổ chức tiệc mừng năm mới thì thức ăn không thể thiếu được các loại xa xỉ phẩm như thuốc lá rượu nước trái cây cũng không thể ít dĩ nhiên mọi thứ phải được tính toán cẩn thận tồn kho còn bao nhiêu nguyên vật liệu dù sao kế hoạch trồng chọn còn chưa được chính thức triển khai trên tại tầng sinh thái trước mắt tầng sáu trên phi thuyền hy vọng đã được sử dụng hết công suất rồi không thể nào cung cấp lượng thịt trứng sữa hải sản lớn hơn được hầu như đều phải sử dụng hàng trong kho bất quá cho dù hoạt động chúc mừng kéo dài tới hai ngày hình thức tổ chức là những bàn ăn thịnh soạn hoặc tiệm phệ chỉ cần khoang thuyền phụ bên ngoài được chế tạo xong thêm vào kế hoạch trồng trọt chăn nuôi tại khu sinh thái được vận hành thì sẽ nhanh chóng bổ sung lại thực phẩm trong kho cho nên d i ê u nguyên càng hạ quyết tâm ký quyết định cho phép sử dụng một lượng lớn nguyên vật liệu tồn kho sau đó bắt đầu chiêu mộ những đầu bếp có tay nghề trong dân chúng được rồi thức ăn cùng xa xỉ phẩm có thể cắn răng xử lý được nhưng mà không thể nào tổ chức một tiệc mừng mà sau khi đã ăn uống no say người ta dùng tiếng pháp chào mình mình lại trả lời bằng tiếng t r u n g được a cho nên tiếp đó d i ê n nguyên lại bù đầu với mớ công việc chủ bị cho tiệc mừng chịu i nguyệt vừa đi trên đường tới phòng ăn vừa kéo nhâm đạo hắn đang mang khuôn mặt cau có mặc cho chịu i nguyệt vừa đi vừa nói nhâm đạo a ông đừng có mang vẻ mặt đó được không ta đâu có phá giấc mơ của my được rồi lần sau ta hứa sẽ đánh thức nhẹ nhàng hơn được chưa bây giờ ta hỏi thế ông ông cảm thấy ta nên tham dự cuộc thi tuyển chọn ca sĩ cho buổi i ế n t h ì không ta coi vậy chứ biết nhiều ca khúc h ậ t lắm nha n h ư n g đào chán nản vò vò lỗ thai nói miễn bà tính đem cái giọng giết người ấy hủ chết người ta à bà nên biết rằng tiệc mừng năm mới này tất cả nhà khoa học nhân viên nghiên cứu kỹ thuật đều tham gia lúc đó bà giống lên một tiếng thanh niên trai tráng thì còn đỡ nhưng lỡ mấy ông láo chịu không nổi phát bệnh tim chết thì sao bà nên biết bọn họ đều có thân phận rất cao có bồi thường cả đời cũng không đền nổi đâu mặt chịu nguyệt đỏ lên giận dữ lấy tay gõ đầu nhâm đảo lớn tiếng nói cái gì chứ chỉ là tiếng hơi thôm một chút thôi không biết nói nhẹ một chút à tên chết t i ệ t cái đồ chỉ thích chọc ngoáy người khác ừ không tham gia thì không tham gia dù sao ta còn hơn ông ta là tân nhân loại đó có năng lực dự cảm đấy h ừ h ừ ông thấy tên trương hằng kia vai phong không chờ ta luyện tập năng lực của mình thành thục rồi nói không chừng sẽ không kém hắn ta đâu ít nhất còn hơn ông ngay cả tân nhân loại còn không phải nhưng đào chỉ cười ngơ ngác không hề trả lời lại lúc này hắn đang kiểm tra lại những suy luận của mình trong mấy tháng qua cái gọi là tân nhân loại là chỉ những người sống sót trong cơn bệnh dịch vi rút thần bí kia trong bọn họ có một số ít người sở hữu năng lực mà ngay cả khoa học cũng không giải thích được như khả năng dự cảm trước nguy hiểm hay có thể gọi là giác quan thứ sáu vấn đề này từ lâu đã được các nhà khoa học g i ả i công nghiên cứu tuy vẫn chưa thành công nhưng thực tế giác quan thứ sáu quả có thực hơn nữa những người có giác quan thứ sáu mạnh có thể báo trước được nguy hiểm của những người chung quanh trong những tân nhân loại được biết đến bây giờ thì năng lực của trương hằng khá nổi tiếng có người cho rằng chẳng qua hắn có khả năng phát huy giác quan thứ sáu đến cực hạn nhưng thật ra không phải đó quả thật là siêu năng lực năng lực dự cảm tương lai còn có những siêu năng lực khác như hai nhân viên nghiên cứu nổi tiếng hoặc nói đúng hơn là nhà khoa học ba lệ cùng y vại nạ bọn họ hình như được gọi là nhĩ ngữ giả mỗi khi nghiên cứu phải một vấn đề khó khăn bên hai họ sẽ vang lên một thanh âm thần bí giúp họ giải đáp vấn đề nghe nói sau khi có được siêu năng lực này chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi bọn họ đã giải quyết xong mấy nan đề làm khó giới khoa học gần đây có thể nói cả hai gần như được xem là nịu tần và ỉn sỉn trong tương lai về cái này dường như năng lực của nhị ngữ giả khá giống với năng lực của ta bất quá ta không hề nghe được tiếng nói nào cả chỉ cần cung cấp đủ dữ liệu sau đó dùng suy luận logic là có thể giải đáp vấn đề chỉ như vậy mới khớp với những biểu hiện trước giờ của ta năng lực này nên gọi là gì đây tư tưởng giả được không trong lúc nhâm đào đang suy tư thì chị ưu nguyệt đang đi bỗng giật mình cảm thấy kỳ kỳ hình như mình đang kéo tay h ắ n mà sao là vậy khi nàng quay đầu lại thì chỉ thấy mình đang nắm một bộ quần áo c ò n người thì biến mất tam bên kia nhâm đào vừa suy nghĩ vừa leo lên mép liều khổng lồ bên cạnh dần dần trong trạng thái khỏa thân hắn đã lên cao tới năm sáu mét bất kể ra sao bữa tiệc mừng năm mới diễn ra khá thuận lợi các tiết mục biểu diễn văn nghệ đều nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người xem bên trong cánh gà ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho tiết mục của mình dĩ nhiên những tiết mục này không thể nào so sánh với những chương trình chuyên nghiệp trên trái đất nhưng nó thu hút ở chỗ đây là cây nhà lá vườn hơn nữa trong số những tiết mục cũng không thiếu giọng ca vàng cho nên không khí buổi diễn rất náo nhiệt theo như ý riêng nguyên thì tiệc mừng năm mới được tổ chức theo kiểu tiệc phệ trong đó ngoài những xa xỉ phẩm được phân phối có giới hạn như hải sản thuốc lá rượu nước trái cây trứng cá hồi xì gà còn lại những thức ăn khác như ngũ cốc thịt trứng đều có thể ăn thoải mái không cần lo lắng bữa ăn thịnh soạn mọi người vui vẻ hơn nữa còn có những tiết mục văn nghệ góp vui cảnh tượng này khiến cho tất cả cảm thấy dường như mình đã trở về trái đất đang tận hưởng cuộc sống an bình rất nhiều người thậm chí đã rơi nước mắt nhớ tới khoảng thời gian đen tối trước kia rồi sau đó tới lúc lên phi thuyền hy vọng mỗi ngày đều sống trong lo sợ niềm vui mừng khi tìm thấy hành tinh sa mạc trải nghiệm cảm giác kinh khủng khi đối mặt với quái vật ngoài hành tinh còn có hành trình phiêu lưu trong tinh vân lang thang trong tuyệt vọng vô số chuyện đủ cung bậc cảm xúc quá khứ và hiện tại khác nhau quá xa bảo sao người ta không rơi nước mắt đây lúc này bạch ngưng tuyết vừa biểu diễn xong một ca khúc thịnh hành tiết mục tiếp theo liền được bắt đầu nhưng điều khiến người ta giật mình là ca sĩ chỉ là một cô bé châu á tầm 17, 18 t tuổi cô bé có mái tóc dài đen nhánh đôi mắt sáng tròn thêm vào hàm răng trắng bóng làn da trắng như tuyết đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là trang phục cô bé này một bộ trang phục cổ trang thời hán giống như trang phục mà những cung nữ thường mặc có thể nói trang phục này càng làm nổi bật vẻ đẹp mỹ miêu của cô cho nên vừa xuất hiện hầu hết dân chúng đều nhìn về sân khấu cả hội trường ồn ào cũng dần yên tĩnh cô bé còn mang theo một cây đàn tranh dưới sự giúp đỡ của người dẫn chương trình cô đặt chiếc đàn lên bàn rồi ngồi trên ghế bắt đầu tấu lên giai điệu mở đầu kỳ hảo dưới sự trợ giúp của loa âm thanh này lan tỏa khắp hội trường màu lam thân thương tựa như ánh minh châu nó là cố hương là quê nhà của chúng ta ấm áp tựa như vòng tay mẹ hiền những người con xa quê tha hương nơi vũ trụ rộng lớn đen tối không thấy điểm rừng nhưng chúng ta không hề tuyệt vọng cũng không nản trí chúng ta vẫn mang trên người dũng khí hy vọng về tương lai tương lai à vẫn luôn trong tay mọi người trong tinh không mênh mông này chúng ta chắc chắn sẽ tìm được quê nhà mới nơi đó màu sắc rực rỡ như ngọc nơi đó màu lam thân thương hiển nhiên đó không phải là nhạc trẻ cũng không phải nhạc cổ truyền có thể đó là bài hát do cô bé tự sáng tác vô luận là giai điệu hay lời ca đều hơi trúc chắc thậm chí có vài chỗ còn không lưu loát nhưng mà cảm giác thật kỳ quái ai ai cũng thế hễ sau khi nghe được ca khúc thì đều cảm nhận được sự thống khổ đau đớn khi phải tha hương cầu thực cảm giác kinh khủng cùng tuyệt vọng khi lang thang trong vũ trụ rồi cảm giác sung sướng hạnh phúc khi tìm được vành đai thiên thạch sự tin tưởng vào tương lai cảm giác này thật sự rất khó hình dung khi nghe xong ca khúc kỳ ảo này mọi người đều như lâm vào ảo giác mà ảo giác này lại bắt nguồn từ tâm linh của cô bé kia nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều mù mờ về chuyện vừa xảy ra bên dưới d i ê u nguyên trương hằng m ọ di sơn lưu bạch tưng h ắ c thiết cùng các đội viên hát tinh ở xa khác hoặc nhâm đảo triệu nguyệt phong tiểu tranh thích h i ể u điều lâm c â u thu vương đan đán đại đa số những người sống sót trong cơn dịch bệnh vi rút thần bí ai ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng quái dị bởi bọn họ cảm thấy dường như mình đã gặp phải đồng loại cứ như cô bé ấy vừa dùng tâm linh để giao tiếp với bọn họ không lâu sau d i ê u nguyên đến trước mặt cô bé khẽ lẩm bẩm nói n i ệ m tịch không em cũng là một tân nhân loại a hơn nữa còn là tân nhân loại sở hữu kỹ năng chưa được phát hiện truyền đạt cảm giác tâm linh cho người khác chẳng lẽ là truyền đạt giả sao chương bảy mươi lăm hàng tinh ba đ ậ u tiệc mừng năm mới đã qua mọi người cũng từ từ khôi phục lại hoạt động bình thường nhưng niềm hạnh phúc mà nó mang lại thì quả thật không ai có thể quên thật là phiền t o ạ i a hàng xa xỉ phẩm trong kho đã tiêu hao tới mức này sao d i a nguyên dây dây tóc trên c h á n thấp giọng rên rỉ bên cạnh b à bì đang sắp xếp lại một chồng hồ sơ khẽ cười nhẹ nói thiếu tá ngài không thể nào chỉ nhìn theo hướng đó được thật ra từ tình huống hiện giờ việc sử dụng nhiều xa xa phẩm là một hiện tượng tốt mới đúng d i ê u nguyên ồ lên một tiếng hỏi lại nghĩa là sao chẳng lẽ hàng tồn kho sắp hết mà cung không đủ cầu tình huống như vậy có thể tốt sao bạ bị là một đại mỹ nữ mặc dù xét theo cách nhìn người phương đông làn da nàng có vẻ hơi thô nhưng mái tóc vàng sáng ngời làn da trắng cộng thêm đôi mắt màu lam rắn người bốc lửa đôi chân thon dài hơn thế nữa phối hợp với bộ đồng phục văn phòng váy ngắn tất chân đen cho dù nhìn ra sao nàng vẫn là một mỹ nhân bốc lửa lúc này nàng cười cười nói thiếu tá thật ra thì suy nghĩ của ngài vẫn còn giống với hồi suy tàn trước được rồi em không có ý nói xấu tín ngưỡng của ngài hoặc những kinh nghiệm mà ngài trải qua trên trái đất ở đây em không có ý đi sâu về cái này nhưng nếu xét theo góc độ lịch sử thực tế chứng minh đôi khi không phải lúc nào thiếu hụt cũng là chuyện xấu chỉ cần xác định đúng con đường cung cấp nguyên liệu thì sự thiếu hụt tạm thời có thể kích thích kinh tế phát triển d i ê u nguyên suy nghĩ một lát rồi nói ý của em là sự thiếu hụt trước mắt chỉ là do khoang thuyền bên ngoài chưa được chế tạo xong cho nên chỉ có thể dùng xa xỉ phẩm trong kho một khi bắt đầu sử dụng khoang thuyền thì có thể sẽ thỏa mãn được nhu cầu hiện tại nếu công bố tin tức này ra thì sự thiếu hụt trước mắt tuyệt không đáng sợ ngược lại còn có thể kích thích sự làm việc của công nhân có phải không bạ bị cười cười nói không sai chính là thế thật ra thiếu tá tư tưởng của ngài vẫn chưa biến đổi hoàn toàn cách chính phủ và dân chúng ra riêng biệt điều này không có gì xấu cả dù sao thì ai ai cũng biết hiệu suất của chế độ độc tài hơn xa chế độ dân chủ quốc hội nhưng vài lúc ngài nên khéo léo tạo dựng tình huống để cho dân chúng cảm giác được chính phủ là của bọn họ sự thiếu hụt nguyên vật liệu cũng là trách nhiệm của bọn họ cho nên diêu nguyên bừng tỉnh vội gật đầu nói quả nhiên là thế chỉ cần không phải là tình huống không thể cứu vãn hoặc như việc nguyên liệu phóng xạ không thể tái sử dụng thì vấn đề xa xỉ phẩm tạm thời thiếu hụt này ngược lại còn có thể kích thích kinh tế bất quá trên phi thuyền hy vọng không có nền kinh tế phải gọi là kích thích tinh thần làm việc của người dân bạ bi sau này nếu có vấn đề nào tương tự nhớ nhắc ta nữa nhé bạ bi n ở nụ cười trêu chọc ngài không sợ người ta rèm pha sao câu này là chỉ lúc diêu nguyên phỏng vấn tuyển chọn thư ký việc buộc phải chọn bạ b i dù hắn rất không tình nguyện khi biết việc này các đội viên hắc tinh khác ai cũng nhìn diêu nguyên hơi là lạ, lạ thật ra việc này vốn bình thường chỉ do sự khác biệt văn hóa giữa phương đông và phương tây thôi nhưng nó cũng làm diêu nguyên hơi bối rối không sao trả lời được câu hỏi của bà bi về phương diện khác khi công bố tin tức xa xỉ phẩm thiếu hụt thì quả như lời bà bị đoán không、ừ. hề xuất hiện tình huống như diêu nguyên lo lắng ngược lại nó còn khiến tinh thần làm việc ở tầng ba d â n cao có rất nhiều người dân rảnh rồi bắt đầu thăm dò hỏi thăm xem công trường tầng ba có thiếu hụt nhân công không đoàn đội di dân của phi thuyền hy vọng tất cả đều đang phát triển một cách tốt đẹp sau tiệc mừng năm mới tất cả nguồn lực bắt đầu việc chế tạo công cụ ở tầng ba trong phi thuyền hy vọng thì tập trung cho việc cải tạo đường dây năng lượng trong số các công việc thì cải tạo tầng sinh thái là khó khăn nhất thậm chí nó còn khó khăn hơn cả việc cải tạo đường truyền năng lượng cho ba lò phản ứng hạt nhân động cơ thực hiện bước nhảy không gian bởi tầng này nuôi một lượng lớn vật nuôi là nơi không thể nào cắt điện toàn bộ cũng như di rời toàn bộ động thực vật cho nên chỉ có thể cải tạo từng phần một có thể nói cải tạo tầng sáu tốn thời gian tương đương việc cải tạo đường truyền năng lượng chính cho cả phi thuyền bất quá cũng may cuối cùng tầng sáu đã cải tạo xong ngay sau đó việc cải tạo đường truyền năng lượng cho ba lò phản ứng hạt nhân vì thế phải dừng việc cung cấp năng lượng cho cả phi thuyền trừ tầng sáu ra có thể nói lúc này phi thuyền hy vọng không hề có khả năng di chuyển cũng là lúc nó ở trong trạng thái nguy hiểm nhất nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra như thiên thạch va chạm phi thuyền hy vọng coi như xong do đó một chiếc tàu con thoi mới được chế tạo cộng thêm một chiếc có sẵn hai chiếc tàu thay phiên bay lên không gian để tuần tra phòng ngừa việc thiên thạch va chạm bất ngờ cả hai tàu đều được cải tạo trang bị thêm hệ thống vũ khí tên lửa đạn đạo dưới tình huống như vậy phi thuyền hy vọng bắt đầu đợt cải tạo lần hai cũng là lần cải tạo quan trọng nhất kéo dài từ 8 đến 10 ngày nếu hoàn thành xong thì phi thuyền chỉ còn lại những đường dây chuyển năng lượng lẻ tẻ khác cần cải tạo không hề ảnh hưởng đến sự ổn định của bước nhảy không gian hay nói cách khác những đường dây đó từ từ làm cũng được không phải quá quan trọng do đó toàn bộ phi thuyền hy vọng trừ tầng sáu ra đều bị cắt điện trong thời gian mười ngày một lượng lớn công nhân viên kỹ sư bận rộn làm việc miệt mài trong thời gian đó rốt cuộc đường dây chuyển năng lượng chủ yếu trên phi thuyền hy vọng đã được cải tạo xong phi thuyền liền khôi phục được năng lực di chuyển bất quá vẫn còn những đường dây chuyền năng lượng khác cần cải tạo cho nên phải mất thêm thời gian nửa tháng nữa bất quá đường dây chuyền năng lượng chính đã cải tạo xong máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng được khởi động chạy các chương trình dự báo giám sát tình hình vũ trụ xung quanh kể từ lúc đó an toàn của khu vực này coi như được đảm bảo ít nhất sẽ không cần lo việc một mảnh thiên thạch đột ngột va chạm lúc này nhiều người mới thở phào n h ẹ nhõm vào ngày thứ hai sau khi khởi động máy tính chủ cũng như là ngày thứ hai chạy chương trình giám sát các nhân viên bắt đầu công việc ghi chép theo dõi thường ngày công việc này vốn rất bình thường không hề có thay đổi gì quá lớn những nhân viên đều vừa cười nói vừa kiểm tra theo dõi dữ liệu đột nhiên một nhân viên sửng sốt nhìn tờ giấy báo cáo trước mặt mình phảng phất như không thể tin được vào điều trước mắt thật lâu sau mới vội vã hô to mau xuất hiện rắc rối lớn rồi mau chuyển bản báo cáo này cho tiểu tổ khoa học nhanh lên bản báo cáo này ghi lại những biểu đồ về sự thay đổi các chỉ số của hàng tinh trong thời gian gần đây bao gồm chỉ số phóng xạ của hàng tinh chỉ số sóng điện trường chỉ số từ trường hàng tinh mới ra đời kia nó đang biến hóa một cách khó hiểu kịch biến thậm chí có thể nổ tung không không thể nào nổ tung được h à n g tinh một khi hình thành sẽ là một tinh thể cực kỳ ổn định trong vũ trụ chỉ có những h à n g tinh trong giai đoạn cuối t hít rồ trong lói hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên tố dạng khí rồi nguyên tố dạng khí biến thành nguyên tố nặng do sự bất đồng trong lói tạo nên lực ép ra bên ngoài khiến cho nó nổ tung hoặc sụp đổ dĩ nhiên nếu có mảnh vỡ sao nịu trồng lao thẳng vào h à n g tinh với tốc độ cực nhanh cũng có thể tạo nên thai nạn hủy diệt nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác hẳn chúng ta không hề đo lường được tình huống dị thường nào trên hàng tinh đó khi bản báo cáo kia được chuyển đến tiểu tổ khoa học thì chỉ trong nửa giờ tiếp theo những chuyên gia từ các tiểu tổ có liên quan như vật lý thiên văn thậm chí cả tiểu tổ điện từ học đều tụ tập tại quảng trường tầng hai diễu nguyên những đội viên khác trong tiểu tổ hát tinh như trương hằng m ọ dị sờn và các tân nhân loại khác ngay cả tân nhân loại vừa được phát hiện trong tiệc mừng năm mới như nghiệm tịch không cũng có mặt đây là một cuộc họp khẩn cấp trên bục là nhà thiên thể vật lý học nổi tiếng người anh ireland cũng là nhà khoa học chịu trách nhiệm chính cho việc này hắn đang phân tích sự việc lần này vừa rồi đã trả lời câu hỏi của một chuyên gia vật lý học khi chuyên gia đó nêu lên giả thuyết hàng tinh sẽ nổ tung ireland nghiêm túc nói các vị mọi người phải biết rằng đây là một hàng tinh mới ra đời nó có nghĩa là do mới ra đời trong lói nó vẫn còn khá nhiều hydro khá tương tự với tinh vân có vật chất ngưng tụ lúc trước mà chúng ta từng gặp cho nên nó không thể nào sinh ra biến hóa kịch liệt vì nguyên nhân tuổi thọ dĩ nhiên chúng ta không thể loại bỏ sự biến hóa theo chu kỳ của nó nhưng mọi người nên biết sự biến hóa này thông thường kéo dài từ trăm vạn năm cho đến ngàn vạn thậm chí là trên trăm triệu năm mới xong chẳng lẽ mọi người cho rằng một hàng tinh mới ra đời đột ngột lại ra đi hơn trăm triệu tuổi ạ diễu nguyên lắng nghe hết tất cả rồi nhìn qua những chi tiết được ghi trên bản báo cáo các chi tiết này nếu so với với những bản ghi chép được lưu trong mười ngày gần đây về hàng tinh thì quả thật dường như là hai tinh thể hoàn toàn khác hẳn đúng vậy diễu nguyên thậm chí tuy không hiểu các chi tiết này nói gì nhưng chỉ cần nhìn vào biểu đồ thấy được sư thay đổi kịch liệt của nó cứ như một bên là nơi sâu nhất của trái đất dưới đáy biển một bên là núi cao nguyên tây tạng vậy nhiều đó đủ chứng minh hàng tinh đang xảy ra kịch biến r i ê u nguyên đông đứng lên nhấn mạnh từng lời giáo sư a i l e n tình huống bây giờ rất khẩn cấp ta không hề quan tâm việc hàng tinh già hay mới ra đời khác nhau ra sao đây không phải là một khóa học với tư cách là người lãnh đạo cuối cùng của nhân loại ta chỉ muốn hỏi hai câu hàng tinh này rốt cuộc đã phát sinh biến hóa gì nó có ảnh hưởng đến tình hình của chúng ta không a i l e n nghe vậy khẽ gật đầu sau đó phát biểu đúng vậy sau khi nhận được các số liệu này từ nửa giờ trước ta và các nhà thiên văn học khác đã có một cuộc thảo luận ngắn căn bản chúng ta đưa ra một giả thuyết có khả năng xảy ra nhất để giải thích cho trường hợp này đó là hàng tinh này đang tiến hành một sự lộ s á c cực kỳ quan trọng để trở thành ngôi sao chính trong tinh hệ tựa như mặt trời trong thái dương hệ chúng ta dĩ nhiên đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với một hàng tinh mới ra đời cho nên chúng ta thực sự không rõ lắm về việc tiếp theo sẽ xảy ra sự kiện gì chẳng qua theo mô hình diễn biến vòng đời hàng tinh còn có những quá trình mẫu về hàng tinh khác thì đáp án nhận được là hàng tinh này đang tiến hành giãn nở trong lúc đó nó sẽ phun ra ngoài một lượng lớn phóng xạ cùng sóng điện tử về phần có ảnh hưởng đến chúng ta hay không thì câu trả lời là rất có khả năng trong lúc này hàng tinh đang biến hóa kịch liệt có thể sẽ gia tăng khả năng và chạm giữa các tiểu hành tinh trong tinh hệ việc hàng tinh lột xác trở thành ngôi sao chính trong hệ sẽ làm tăng tốc độ hoàn thiện hành tinh dạng khí và hành tinh dạng r ắ n này sau đó cả tinh hệ sẽ được hoàn chỉnh còn chúng ta hiện tại đúng lúc này mặt đất dưới chân mọi người bỗng chấn động kịch liệt làm cho ai ai cũng ngã nhào trên mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh đèn báo hiệu trên đầu bắt đầu nhấp nháy trên vách tường không ngờ đã xuất hiện vết n ư ớ c động đất ほら。